lưu huynh khen chặt rồi phía sau còn có bị triệu ra bắt mấy người bọn họ gân mạch chưa cởi ra liền làm phiền lưu huynh thi lấy việc thủ vệ vô kỵ hoàn lễ cười nói không thành vấn đề bực này việc vặt vanh toàn bao tại huynh đệ trên người đợi lát nữa ta khiến người ta quét sạch nơi ở lại mời vệ huynh đám người nghỉ ngơi lưu giản cười nói vệ vô kỵ khiến vệ đông giác đi kiểm kê chiến quả công tôn như yên đi phụng bồi vệ tử yên thuận tiện trông nom giang cũng lạnh mình thì cùng lưu giản sống chung một chỗ Biến đổi nghe hắn giảng thuật ma thú đích tình huống, một bên coi nội thành phế tích địa hình. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng động lớn rầm rĩ ầm ý chi thành lưu giản hơn 20 danh đồng bạn, áp chứ triệu ra ba gã đảo tẩu chính là thủ hạ, hướng bên này tới rồi. Giảng ca, chỉ bắt lại ba người, còn có mấy người bị chạy mất. Một gã nam tử nói với lưu giản. Vệ huynh, ngươi xem cái này làm sao bây giờ? Lưu giản nhìn phía vệ vô kỵ, hỏi. Ba người không phải là triệu gia người. Đều nhân gia tộc liên minh nguyên nhân, cho nên mới tiếp thu Triệu Văn Tuấn thúc đẩy, nghe câu hỏi, toàn bộ hướng vệ vô kỵ cầu xin mạng sống. Ta muốn biết, Triệu Văn Tuấn đám người đi nơi nào? Vệ vô kỵ hỏi. Ba người nói cho vệ vô kỵ, ngày hôm qua đang lúc hoàng hôn, Triệu Văn Tuấn nghe được thiên thủy chấn tin tức, liền dẫn mọi người, vội và đi, lưu xương thành phế tích chỉ lưu bọn hắn lại rất ít mấy người. Về phần Triệu Văn Tuấn ly khai vì chuyện gì, hắn cũng không có trước bất kỳ ai nói, cho nên ba người cũng không biết. vệ vô kỵ khiến lưu giản mang ba người này giam giữ trầm ngâm nói triệu văn tuấn như thế vội vội vàng vàng ly khai lưu xương thành nhất định có chuyện rất trọng yếu không biết vì chuyện gì vệ huynh yên tâm người của chúng ta ngày hôm qua cũng đã đi thiên thủy trấn tin tưởng có trạng hữu gì chỉ biết phi ưng truyền thư qua đây lưu giản nói vậy đa tạ lưu huynh vệ vô kỵ gật đầu cảm ơn vệ huynh khách khí lưu giản cũng vì kết giao đến vệ vô kỵ cường giả như vậy mà lòng tràn đầy vui mừng lúc này có người qua đây bẩm báo lưu giản đại điện đã thu thập sạch sẽ vệ vô kỵ cùng lưu giản hai người cùng nhau hướng đại điện đi đến đang lúc hoàng hôn thiên thủy trấn phế tích phụ cận nơi nào đó núi hoang sơn động lưu xương thành đào tẩu của người gặp được triệu văn tuấn mang đến lưu xương thành bị người công chiếm tin tức vệ vô kỵ tên này rất xa lạ danh điều chưa biết chính là nhân vật các ngươi chẳng lẽ bởi vì mình thất bại đã đem đối thủ hình dung được cái thế vô sóng a Triệu Văn Tuấn nhìn phía dưới đứng yên mấy người, lạnh lùng hỏi. Tại hạ cũng không nói xạo. Đứng ở phía dưới mấy người, cùng nhau đáp. Triệu Văn Tuấn phất phất tay, để cho bọn họ đi xuống, sau đó nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mấy người, đại gia nghĩ như thế nào. Vệ vô kỵ thực lực rất mạnh, ta lục thiên đương không có tận mắt thấy, nhưng lục gia chúng ta của người cùng hắn đã giao thủ. Một gã dáng dấp hung ác nham hiểm nam tử, trầm rãi nói. Nga! Thiên đương huynh, quý phương vị kia cùng cái này vệ vô kỵ đã giao thủ. triệu văn tuấn hỏi một canh giờ trước khi nhà của ta chạy tới nơi này lục tương cùng vệ vô kỵ đã giao thủ lục thiên ưng mang lục tương cùng vệ vô kỵ động thủ trải qua hướng mọi người ở đây nói một lần nguyên lai là dùng quỷ kế phá vỡ lớp băng cái này chưa tính là chân thật thực lực người nói chuyện là triệu văn tuấn bảo đệ triệu văn kiệt hắn ánh mắt lộ ra không thèm ý tu giả muốn dựa vào chính mình vũ kỹ loại này chỉ là ngồi kỳ thiêu an toán, không phải là thực lực mọi người khác đều cảm thấy có lý liên tiếp gật đầu người nọ là thải thạch trấn thiên tài trước đây đúng là danh điều chưa biết đoạn thời gian gần nhất mới đột nhiên quật khởi phong đầu nhất thời vô lượng nghe đồn thực lực của hắn phi thường lợi hại tu luyện ưa thích một chỗ rất ít cùng người lui tới liên thủ các loại chân chính nội tình ta cũng không rõ lắm lục thiên lương nói lúc này lục tương đi đến ta vừa mới nghe nói vệ vô kỵ đã đến lưu xương thành còn công chiếm quan hải chúng ta liên minh mười mấy người chết vào dưới kiếm của hắn. thật có việc này Lục tương cô nương ngồi ngồi. Triệu Văn Tuấn nói. Khiến ta dẫn người giết qua đi, lập tức liền xuất phát, đi suốt đêm đường, không giết chết vệ vô kỵ, lòng ta không cam lòng. Lục tương trong ánh mắt lộ ra sâu đậm sắc ý. Ha ha, lục tương cô nương ý tứ, trong lòng ta minh bạch. Nhưng ngươi mới đuổi ở đây, mệt nhọc không nói, hơn nữa ta còn có chuyện khác, cần lục tương cô nương thế chân vạc tương trợ. Vệ vô kỵ có can đảm miệt thị bọn ta liên minh, phải có chử ta phái người khác đi. Triệu Văn Tuấn nói. K, khiến ta đi cho, chính là một cái vệ vô kỵ, nào túc đạo thai. Ta lập tức đem trói tới hỏi tội. Triệu Văn Kiệt đứng lên nói, như vậy cũng tốt, ngươi mang cho vài người, đi nhanh về nhanh, thiên thủy trấn nơi này còn có chính sự, không đáng làm một cái vệ vô kỵ đỉnh lại nhiều lắm. Triệu Văn Tuấn gật đầu nói, không thành vấn đề, ngày mai lúc này, ta liền bắt sống vệ vô kỵ, phản hồi thiên thủy trấn Triệu Văn Kiệt nói, không thể bắt sống, làm thịt cũng được. Triệu Văn Tuấn vừa cười vừa nói, Triệu Văn Kiệt gật đầu, xoay người ly khai đi. Lưu Sương thành phế tích, hoàng hôn đã tới, gió lạnh gào thét, nhiệt độ không khí rồi đột nhiên giảm xuống, nước đóng thành băng. Vệ vô kỵ không có hạn chế những thứ khác người dự thi, tiến nhập phế tích nội thành tốc dạ. Dừng lại tại Lưu Sương thành người dự thi hơn 100 người, đều trốn vào phế tích nội thành. Bị phế đi tu vi giang cũng lạnh, cuối cùng nhân thương thế quá nặng, tại choáng váng mê chung chết đi. Vệ đông giác giận dữ, mang người của đối phương toàn bộ chém giết coi như là vì hắn báo thủ. Ban đêm, gió lạnh truyền đến ma thú gầm rú. Ít nhất, có hơn 1.000 con ma thú tại Lưu Sương Thành xuất hiện. Đen nhánh phế tích trung, ma thú tranh đấu chém giết chi thanh liên tục không ngừng, làm cho lòng người chung phát thẩm. Cồn vật ba trăm ba 330, huyền băng Lưu Ly Hoa. Không tính kỷ sổ ma thú, tại Lưu Sương Thành phế tích tranh đấu chém giết, tiếng gào thét theo gió bay xa, chấn động đồng hoang. Nội thành quan Hải từ lâu dùng cự thạch phong bế người dự thi toàn bộ trốn ở nội thành phế tích trong đại điện mỗi người đều trong lòng run sợ địa ngồi dưới đất được nghe phong tuyết trung thú giống hai mặt nhìn nhau nhiều như vậy ma thú coi như là bọn họ tất cả đều có cựu trọng thiên thực lực cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh mọi người đang lo lắng sợ vệ vô kỵ nhưng không có cái này ưu phiền bởi vì hắn đang núp ở hồ lô tiên cảnh bên trong đổ mồ hôi như mưa liều mạng tu luyện đến rồi bắt trọng thiên cảnh giới vệ vô kỵ phát giác tu luyện càng ngày càng khó muốn đề thăng một chút thực lực, phải nỗ lực so trước đây gấp trăm lần nỗ lực. Thảo nào trên đời rất nhiều lão giả đều là bắt trọng thiên, cựu trọng thiên thực lực, cuối cùng thứ nhất sinh cũng khó mà tấn trước. Cũng chỉ có tu luyện đến cảnh giới này mới biết được tu luyện phần chất trở, khó với thượng thanh thiên. Hoàn hảo ta có hồ lô tiên cảnh tương trợ, không đến mức rơi vào người khác sau khi, không thì thực sự tuyệt vọng. Tu luyện tiến triển thông thả, vệ vô kỵ trong lòng phát lên một kia không rõ phiền táo, hắn vận hành đại vô tương luyện tâm quyết, bình phục tâm cảnh. tiếp tục kiên trì. Một đêm trôi qua, ma thú toàn bộ tán đi. Mọi người đang chờ đợi lo lắng chung nên đón bình minh. Vệ vô kỵ tu luyện một đêm, thực lực tiến triển không lớn. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được những lao giả kia. Người mang tám, cựu trọng thiên thực lực, vài chục năm tu luyện, không thể để thằng chút nào thống khổ. Đi tới đại điện, vệ vô kỵ trước mặt gặp được lưu giản. Vệ Minh, ta chiếm được tin tức, tại thiên thủy trấn phụ cận có người phát hiện một gốc cây kỳ hoa, tên là huyền băng lưu ly hoa. Triệu Văn Tuấn vội vã ly khai, chính là vì chém giết đoạt bội cây này kỳ hoa. Lưu giản nói. Người nói cái gì? Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra kinh sắc. Ta phải đến Triệu Văn Tuấn ly khai Lưu Sương thành nguyên nhân, người của chúng ta phi ưng chuyển thư qua đây, mới vừa nhận được tin tức. Lưu giản nói. Không phải là, ngươi nói là cái gì hoa? Vệ vô kỵ trầm giọng hỏi. Huyền băng Lưu ly hoa, làm sao rồi? Lưu khiêm đáp. Thiên Thủy Trấn, Huyền băng Lưu ly hoa. vệ vô kỵ trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ thuốc phổ điển tịch có ghi chép huyền băng lưu ly hoa cấp 2 dược liệu đối võ đạo thối thể cảnh tu giả có để thăng thực lực tác dụng có thể để thăng một cái tiểu đẳng cấp tỉ như từ sơ kỳ để thăng tới trung kỳ hoa này sinh trưởng với băng thiên tuyết địa trong lúc đó nở rộ bông hoa giống như hàn băng lưu ly thông thường trong suốt trong suốt hơn nữa hoa này có thể so với hoa quỳnh nở rộ hai canh giờ sau khi chỉ biết điêu linh mất đi dược hiệu chỉ tại nở rộ thời điểm hái thuyết phục hạ khả năng để thăng thực lực của tu giả thế nào vệ huynh đối với lần này hoa cũng có hứng thú lưu giản nhìn vệ vô kỵ sắc mặt của ở bên cạnh hỏi thiên tài địa bảo người có duyên có ta tự nhiên cũng dự đoán được vệ vô kỵ không có che giấu suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra rất nhiều người dự thi đều tiến đến có thể nói cường giả như mây hơn nữa huyền băng lưu ly hoa có ma thú thủ hộ muốn dự đoán được quá khó khăn lưu giản than thở TSUINNNET -e -e cái gọi là người có duyên có, chính là như vậy, không tiến lên hướng thử một lần, làm sao biết hữu duyên vô duyên. Lưu huynh không biết Huyền băng Lưu Ly Hoa xuất hiện ở vị trí nào. Vệ vô kỵ hỏi, tin tức không có nói xác thực vị trí, chỉ biết Thiên Thủy trấn phía bắc diện đầm nước, một mảnh băng nguyên bên trên. Phòng chứng lúc này tin tức đã sớm tại Thiên Thủy trấn người dự thi trung gian truyền ra, vệ huynh đuổi tới đó thì sẽ biết. Lưu giản đáp, Đa Tạ Lưu huynh. Vệ Vô Kỵ hướng Lưu Giản ôm quyền ly khai. Hắn chuẩn bị đi tìm Công Tôn Như Yên, Vệ Đông, Giác, Vệ Tử Yên thương nghị, để cho bọn họ tại Lưu xương thành đợi chờ những thứ khác người, ngựa mình thượng chạy tới Thiên Thủy trấn. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến, rung động chân trời, "Vệ Vô Kỵ, ngươi lăn ra đây cho ta." Cái này thanh gọi dung hợp khí huyết chi lực, ở trên hư không trùng giống như lôi đỉnh lăn hồn khắc tế, tất cả mọi người nghe thấy được. Vệ Vô Kỵ thần sắc biến đổi, xoay người lao đi, trong khoảnh khắc liền tới đến quan hải miệng đứng ở chỗ cao hướng đối phương nhìn lại quan hải phía trước một mảnh mênh ngông tuyết địa trung đứng sáu đạo thân ảnh khí huyết uy thế tùy ý tàng ra sắc ý ngập trời không tốt đứng ở chính giữa của người là triệu văn kiệt hắn là triệu văn tuấn bảo đệ lưu giản đi tới vệ vô kỵ bên cạnh nhìn đối phương sáu người nhỏ giọng nói triệu văn kiệt lại là bắt trọng thiên trung kỳ thực lực nói như thế triệu văn tuấn chí ít cũng là bắt trọng ngày sau kỳ thực lực vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng Siu siu siu. Mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện, công tôn như yên, vệ đông, giác, vệ tử yên toàn bộ chạy tới, đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh. Cũng không thiếu người dự thi đều đi ra, đứng ở cách đó không xa, hướng đối phương sáu người nhìn xung quanh. Này! Các ngươi cái này con kiến hôi trùng, ai là vệ vô kỵ? Nhanh lên một chút đi ra cho ta quỳ xuống bồi tội. Một gã nam tử cả tiếng gào lên. Róng rạc, ngươi tính là vật gì? Vệ đông Giác giận dữ, đáp lễ đối phương. Tiểu tử ngươi là ai? Nam tử hô. Ra ra ngươi ta, chính là vệ đông giác. Vệ đông giác hô. Ngươi. Không có nghe nói qua, tiêu vệ vô kỵ lăn ra đầy cho ta. Nam tử kêu lên. Vệ đông giác đang muốn cãi lại, bị vệ vô kỵ ngăn cản, các ngươi không muốn tiến lên, nếu là tìm ta, liền để cho ta tới chấm dứt việc này. Nói xong, vệ vô kỵ phi thân xuống, hướng đối phương đi đến. Chúng ta thượng, không thể để cho vô kỵ một người đối mặt. công tôn như yên về phía trước thả người nhảy xuống tường cao vệ tử yên vệ đông giắc cũng cùng nhau nhảy xuống ba người cùng sau lưng vệ vô kỵ hướng đối phương đi đến lưu giản trong lòng do dự không dứt hắn nhìn triệu văn kiệt nhìn nhìn lại vệ vô kỵ cắn răng một cái thả người lao đi cũng đi theo vệ vô kỵ phía sau vệ vô kỵ cảm giác có người sau lưng theo tới quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt cũng không nhiều nói cất bước hướng đối phương đi đến tới năm người hướng chúng ta triệu ra người xuất thủ lá gan không nhỏ à Ngươi nghĩ tất chính là vệ vô kỵ. Triệu Văn Kiệt về phía trước bước một bước, trầm giọng nói: Ta chính là vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ đứng ở đằng xa, hỏi: Ta là Triệu Văn Kiệt, đại ca của ta chính là Triệu Văn Tuấn. Ta đáp ứng đại ca, mang ngươi bắt giao cho hắn xử trí. Ngươi là ngoan ngoan quỳ xuống chịu trói, hãy để cho ta động thủ. Triệu Văn Kiệt vẻ mặt lệ sắc, nhìn vệ vô kỵ nói: Ngươi buồn cười ngu xuẩn, kéo xuống ta đối Triệu gia ấn tượng. Triệu gia có như ngươi vậy ngu xuẩn? còn có thể chiếm 10 đại gia tộc vị trí, thật là làm người ta vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Vệ vô kỵ cười nhạt. Triệu Văn Kiệt cười lạnh một tiếng, đang muốn cất bước tiến lên động thủ. Một gã nam tử từ phía sau hắn đi ra, Văn Kiệt huynh chấm đã, người này thỉnh giao cho tại hạ, để cho ta tới có thể bắt được. Vậy làm phiền chu kiếm huynh đệ. Triệu Văn Kiệt dừng bước, gật đầu nói. Chu kiếm cười gật đầu, rút kiếm tiến lên. Vệ vô kỵ bên này, vệ đông giác cất bước mà lên. Muốn thay vệ vô kỵ tiếp được chu kiếm vệ vô kỵ thân thủ ngăn cản nói đối phương nếu chỉ tên điểm tính tìm ta hay là ta tự mình đi tới tốt lắm các ngươi ở phía sau thay ta lục trận đối phương 6 người thực lực rõ ràng cao hơn phe mình vệ vô kỵ sợ vệ đông giáp thất lợi mới ngăn cản hắn tự mình ra tay thương vệ vô kỵ tiến lên trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ phía xa ý bảo chu kiếm phóng ngựa qua đây chu kiếm giải kiếm huy vũ hư không buộc phát ra suy suy kiếm khí tiếng xé gió Cả người hắn khí thế biến đổi, phảng phất một cái lộ ra răng nanh độc xà, ngẩng đầu lẻ lưới. Vệ huynh cẩn thận, bộ vũ kỹ này gọi là linh xà kiếm quyết, nhanh như độc xà chụp mồi, lợi hại nhất hay là hắn trên thân kiếm có độc. Là một thanh độc kiếm. Lưu giản ở phía sau, cả tiếng nhắc nhở. Đúng lúc này, chu thân kiếm hình bỗng nhiên chạy trốn đi lên, trường kiếm mang ra khỏi một cổ tinh phong, như độc xà xuất động, công kích chụp mồi thông thường, đâm về phía vệ vô kỵ. Chương 331: Chém giết tử chiến. Bong bong, giữa sân bóng người lóe lên, phảng phất hoa mắt thông thường, hai tiếng trường kiếm bộ dạng kích thanh âm của Vệ Vô Kỵ siêu địa bước ra, ở bên cạnh đứng thẳng, trường kiếm chỉ xéo đại địa. Chu kiếm lại thác thân mà qua, chạy đi hai trượng có hơn, phát thông một tiếng té trên mặt đất, tay chân co quắp, tiên huyết chảy ra nhuộm đỏ trắng loan tuyết địa. Còn có ai đi lên chỉ giáo? Vệ Vô Kỵ dương kiếm chỉ hướng đối phương, cường giả khí thế Như nước thông thường hướng tư phương tản ra, phảng phất thần linh thông thường. Tốt. Tĩnh nhược sử tử, động nhược thỏ chạy. Sâu kiếm pháp phần tinh túy, lưu giản cả tiếng trầm trồ khen ngợi. Lúc này phía sau hắn cũng theo bốn năm tên thủ hạ cùng nhau vô tay cả tiếng trợ uy. Công tôn Như Yên một đôi mắt đẹp luôn chớp, nhìn về phía vệ vô kỵ trong ánh mắt của lộ ra vẻ kinh ngạc. Vệ Đông Giác cùng vệ Tử Yên cũng nhìn vệ vô kỵ trong ánh mắt toát ra tự đáy lòng tín phục. Vừa đối mặt trong nháy mắt, chu kiếm liền bị gạt bỏ. Triệu Văn Kiệt sắc mặt tâm trầm, thực lực của đối phương so với hắn dự tính trung cao hơn rất nhiều, không phải là trong tưởng tượng như vậy chịu không nổi. Hắn đang muốn suy tư, phía sau một gã nam tử đi lên, từ bên hông rút ra một cây trường đao, chu kiếm khinh thường, để cho ta tới đối phó hắn. Hạ Sơn Huynh, ngươi phải cẩn thận, người này có chút thực lực. Triệu Văn Kiệt nói, yên tâm đi. Hạ Sơn nói đao tay tự nhiên rũ xuống, mũi đao rơi vào trên mặt tuyết, lôi ra một đạo vết tích, hướng vệ vô kỵ đi đến. ngươi giết được chu kiếm chứng minh còn có chút thực lực bất quá vẫn là muốn chết tại đao của ta hạ hạ sơn nhìn vệ vô kỵ vẻ mặt cuồng ngạo vẻ hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu không muốn vừa đối mặt liền bị chém giết vệ vô kỵ vẻ mặt thản nhiên hạ sơn trường đao nhẹ nhàng nâng lên cự cách mặt đất một thước mũi đao phía dưới tuyết động đột nhiên dị biến phảng phất cuộn sóng kiểu cuộn cuộn một đạo hàn mang tại đao phong thượng du đi phát ra quỷ dị tiếng gầm ngâm chu kiếm kinh thường không có toàn lực tiến công cho nên thân vẫn ta không giống với sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực hạ sơn nói xong trường đao chỉ phía xa một đạo băng hàn chi lực bàng bạc dựng lên mặt đất tuyết động từng điểm từng điểm bay lên phảng phất thiên địa đảo ngược từ thiên không bay xuống thông thường huyền đứng ở trường đao xung quanh băng tuyết lạnh đao chín tầng trời huyền sông hạ sơn quát to một tiếng treo ở trường đao bốn phía băng tuyết hóa thành một đạo huyền sông dòng nước xiết tại đao thế đái động hạ hướng vệ vô kỵ đánh tới Vệ vô kỵ kiếm thức biến đổi, đại hà vạn kiếm quyết, trí cường kiếm thế hội tụ thành một đạo dòng nước xiết, hướng đối phương nghiền ép, phanh. Lưỡng đạo khí thế chạm vào nhau, phảng phất phong bạo đột nhiên phủ xuống, mặt đất tuyết động nhằm phía trên cao, mất trật tự mà múa, che khuất song phương người đang xem cuộc chiến tầm mắt. Ngâm, loạn vũ tuyết động trùng, kỳ dị đao khiếu tê tâm liệt phế. Hạ sơn trong nháy mắt giết vệ vô kỵ phụ cận, trong tay huy vũ trường đao, mang theo đến một đạo đông tuyết bay tán loạn, hướng vệ vô kỵ chạm rơi xuống. Đang đang đang. Hai đạo nhân ảnh tại khắp bầu trời phi tuyết trung xuyên toa du đấu, chấp động thân hình giống như quỷ mị thông thường. Vệ Vô Kỵ cùng đối phương lẫn nhau công mấy kiếm, giao thoa mà qua, trường kiếm trong tay tuột tay hướng đối phương công tới. Nghịch Phong thập tam kiếm, hồi toàn kiếm thức. Vong bong tranh. Trường kiếm ở trên hư không xuyên toa giết, Hạ Sơn huy động trường đao, gắt gao ngăn trở. Lúc này, Vệ Vô Kỵ lấn người mà lên, buôn lôi quyền. Nắm tay lượn lờ hồ quang, phản phất thần ma chi thủ thông thường. phá không hạ xuống hạ sơn cảm giác được vệ vô kỵ quyền thượng uy lực trong ánh mắt hiển lộ ra kinh hãi vẻ một cái sử dụng kiếm tu giả làm sao có thể tại quyền pháp vũ ký thượng cũng có kinh người như vậy tạo nghệ lúc này không có đường lui trường đao không kịp xuất thủ chỉ có thể ra quyền đón chào frank hai con nắm tay đụng vào nhau hạ sơn thân hình về phía sau rút lui hắn không cảm giác cánh tay của mình phảng phất đột nhiên tiêu thất thông thường cánh tay của ta hạ sơn cúi đầu vừa nhìn tiểu cánh tay đầu khớp xương phảng phất gai xương thông thường từ ngược hữu tay các đốt ngón tay xuyên thấu đi ra lộ ra một đoạn đun tùn mạch cốt a hạ sơn nhịn không được phát ra kêu thảm thiết thân hình lui về phía sau trốn chạy còn muốn chạy vệ vô kỵ thân thủ lăng không hư trảo hồi toàn kiếm trên không trung họa xuất một đường vòng cung trở lại trong tay của hắn thân hình hắn bỗng dưng tiêu thất phảng phất một đạo nhàn nhạt khói nhẹ từ hạ sơn bên cạnh xạch qua phốc hạ sơn thân hình bỗng dưng dừng lại như chút được gánh nặng thông thường, thế trên mặt đất, lúc đó chết, khắp bầu trời băng tuyết che đỡ người đứng xem tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy thân hình mơ hồ, đao kiếm chém giết thanh âm của Triệu Văn Kiệt đối Hạ Sơn thực lực có gấp trăm lần lòng tin, có thể chém giết đối phương. Ngay hắn thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, lại nghe thấy hét thảm một tiếng, Hạ Sơn từ khắp bầu trời băng tuyết trung bại lui ra ngoài, hắn thất kinh, đang muốn tiến lên cứu viện, vệ vô kỵ dành trước xe qua, một kiếm mang Hạ Sơn chém giết. vệ huynh tốt kỹ càng kiếm thuật xem thế là đủ rồi a mặc dù không có thấy rõ song phương giao thủ trải qua nhưng nhưng cũng không gây trở ngại lưu giản trầm trồ khen ngợi vệ vô kỵ chém liên tục đối phương hai gã bắt trọng thiên tu giả lưu giản may mắn tự mình mới vừa tuyển chọn cuối cùng cũng không có chọn sai đứng ở phía sau lược trận mọi người vệ tử yên vệ đông giác công tôn như yên đám người cũng cùng nhau cả tiếng trầm trồ khen ngợi khí thế như hồng tương phản triệu văn kiệt một bên bốn người cũng sắc mặt tâm trầm Ngươi sẽ trả giá thật lớn, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Triệu Văn Kiệt sắc mặt dữ tợn, cất bước tiến lên. Đến bây giờ ngươi còn rong rạc. Vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân, lang phong mà đứng. Toàn bộ xuất thủ, ba người các ngươi đi đối phó bọn họ, vệ vô kỵ giao cho ta. Triệu Văn Kiệt hét lớn, phía sau ba người cùng nhau rút ra binh khí, xông tới. Vệ vô kỵ phía sau, công tôn như yên, vệ đông giác, vệ tử yên động thân mà lên, lưu khiêm cũng mang theo mọi người tiến lên. ngăn trở đối phương hiện trường một mảnh hôn chiến vệ vô kỵ đĩnh kiếm sung lên hướng triệu văn kiệt công tới triệu văn kiệt trường kiếm đen thui trong lúc huy động khắp bầu trời hát mang phảng phất đêm tối phủ xuống thông thường che hướng vệ vô kỵ mặc dù đối phương có hai người chết với kiếm của mình hạ nhưng phe mình thực lực còn chưa phải như đối phương vệ vô kỵ toàn lực xuất thủ tốc chiến tốc thắng nghịch phong thập tam kiếm phi kiếm chế địch trường kiếm phát ra gào thét bay đi một đạo màu bạc trắng kiếm quang nhảy vào kiếm của đối phương ảnh trong trong nháy mắt giết phụ cận triệu văn kiệt huy kiếm điên cùng chém đang binh khí bộ dạng kích chi thành phản phất gõ hồng trung đại lữ một vòng sóng xung kích văn hướng tứ phương quyết tán quái nhiễu loạn hư không hắc bạch kiếm quang đây đó công phạt hình thành một đạo giới hạn rõ ràng dị tượng một bên hát như mực bên kia bạch như ngân phản phất thiên địa âm dương trời xanh ràng co các bất tương kiến vệ vô kỵ rút ra tàn kiếm lăng không vẽ một vòng tròn trí cường kiếm khí từ tàn kiếm thập thất thân thể nhảy vào rằng co, quay âm dương, phanh. Hắc bạch giới hạn bị kiếm khí đảo loạn, đây đó lẫn lộn. Triệu Văn Kiệt bước ra mà đi, thân hình bước trên không trung, đi bước một hướng về phía trước đạp không mà đi, lăng không huyền đỉnh, thể hiện một cái mở cung bắn tên tư thế, thân thể là cung, hắc kiếm chính là mũi tên. Hô. Một đạo tuyệt mạnh uy thế ý niệm bao lại vệ vô kỵ. Phảng phất một viên màu đen lưu tinh treo ở vệ vô kỵ đỉnh đầu, phương viên mười mấy trượng đều bị bao phủ trong đó. sát ý vô biên, giống như thực chất thông thường, chấn áp toàn trường. Đối phương vũ kỹ, tuyệt đối là thiên cấp trung phẩm bên trên vũ kỹ. Còn chưa xuất thủ, thì có như vậy uy thế. Vệ vô kỵ cả người khí huyết chi lực tàn ra, thoát khỏi đối phương vũ kỹ khí thế bao phủ, tiến lên một bước, ngạo nghễ mà đứng. Vệ huynh cẩn thận, đây là thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ, hắc tinh kiếm quyết. Bên cạnh công giết lưu giản, một mực chú ý vệ vô kỵ bên này, thấy huyền đỉnh không trung triệu văn kiệt, vội vàng kêu to lên. Lưu ra con kiến hôi, ngươi trái lại hiểu được không ít. Triệu văn kiệt thân thể mở ra, phảng phất một cây cung, mở cung trăng tròn, vận sức chờ phát động, hắc tinh kiếm quyết, tình thế. Cồn vật bi, khi F. mươi 332, tới mà không hướng phi lễ cũng. Hô! Một đạo hắc mang từ triệu văn kiệt tay của trung bay vụt xuống, giống như thiên khung hát tinh rơi, hướng vệ vô kỵ công giết mà đến. Vệ vô kỵ một bước tiến lên, đưa ngón tay ra, ở trên hư không lại vẽ một vòng tròn. một đạo vô hình vô tướng gông cùng xiềng xích hướng không trung hắc mang bộ đi lôi tông cấm kỵ sơn phù văn thủ pháp cũng là tông môn vũ kỹ tuy rằng vệ vô kỵ thường xuyên mang bộ này thủ pháp phối hợp thiên nguyên kiếm pháp tại kiếm chiêu chung sử dụng nhưng muốn đem uy lực phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn hay là muốn dùng ngón tay thi triển hơn nữa bộ này phù văn thủ pháp vệ vô kỵ càng là tìm hiểu càng nghĩ thâm ảo khó dò hắn tin tưởng bộ này phù văn thủ pháp tuyệt đối là một bộ không thua kém thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ đang một tiếng vang thật lớn hắc mang ở trên hư không dừng lại hắc kiếm lăng không cắt thành hai đoạn triệu văn kiệt cả người chấn động công kích phần thế bị ngăn chặn ở lực đạo phản vệ làm hắn nội phủ thủ thương mà vệ vô kỵ công kích dư thế bất biến trong nháy mắt giết phanh triệu văn kiệt thân thể phản phất bị vô hình trọng quyền bắn chúng trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết từ không trung rơi rơi xuống đã hôn mê vệ vô kỵ chiến thắng đối phương không có ngừng nghỉ một cái lắc mình hướng mặt khác ba người lướt đi còn lại ba người thấy triệu văn kiệt bị đánh bại trong lòng nhất thời đại loạn hướng bên cạnh cấp đường mà chạy vệ vô kỵ chạy đi tới cùng mọi người liên thủ đánh chết hai người còn thừa lại một người dĩ nhiên là người của lục gia hắn thi triển dịch thú chi thuật thúc đẩy một con đã sơm giấu giếm tại tuyết địa trung ma thú lợn rừng cưới ở trên lưng hướng xa xa trốn chạy vệ vô kỵ đuổi theo lấy ra tàn kiếm huy trảm một kiếm chi huy ngay cả người mang lợn rừng chém thành bốn chặn Đối phương sáu người khí thế hung hăng tới, kết quả năm người nằm xuống, cầm đầu Triệu Văn Kiệt bị bắt ở, kết quả này chấn động nút ở phía sau mặt xem cuộc chiến cái khác người dự thi. Xem ra thải thạch trấn vệ ra muốn quật khởi. Bọn họ tam gia nhất thể, thải thạch Trấn tại tỷ thí lần này sau khi, sẽ ở phủ thành chiếm được một châu ngồi. Tên kia vệ vô kỵ thực lực thật mạnh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thiên tài chân chính, cũng không thể lấy thưởng tình lo lắng. Bất quá triệu ra người cũng không phải dễ chê Xem cuộc chiến mọi người nghị luận ầm ĩ, vệ vô kỵ cường thế, tại trong lòng mỗi người lưu lại ấn tượng sâu đậm. Trong lời nói, mỗi người ngoại trừ thần tình hương phân ước ao ở ngoài, trong nội tâm còn có sâu đậm kiên kỵ ý. Vệ vô kỵ khiến người ta quét sạch chiến quả, đạt được linh thạch hơn 20 miếng, tinh nguyên thạch 53 miếng, còn có mấy đem tốt đao kiếm, vàng bạc chi vật vân vân. Hắn nhìn một chút, khiến tham gia chiến đấu mọi người chia đều, lợi ích cùng dính. Lưu giản vài tên thủ hạ, chỉ là ở bên cạnh hiệp trợ. không nghĩ tới cũng có thể phân đến chỗ tốt trong lòng không khỏi đại hỷ cười hướng vệ vô kỵ nói lời cảm tạ. vệ vô kỵ hướng công tôn như yên vệ đông giác vệ tử yên thương nghị khiến ba người bọn họ ở lại lưu xương thành mình thì mang theo bị thương triệu văn kiệt lập tức chạy đi thiên thủy trấn đại gia ở chỗ này đợi lát nữa một ngày nếu như những người khác không có đến các ngươi cứ dựa theo sớm định ra kế hoạch ly khai lưu xương thành vệ vô kỵ nói chúng người biết vệ vô kỵ muốn đi cướp giật huyền băng lưu ly hoa Chỗ đó cường giả như mây, lấy mọi người thực lực, đi theo cũng rất khó nhúng tay. Cho nên, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là căn dặn chính hắn nghìn vạn cẩn thận. Vệ huynh, người mang theo triệu văn kiệt cùng nhau chạy đi, đây cũng là vì sao? Lưu giản không giải thích được hỏi. Bọn họ vệ ra không phải là muốn bắt giữ bắt sống ta sao? Ta mang theo triệu văn kiệt, cùng nhau đưa tới cửa đi, nói không chừng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Vệ vô kỵ ha hả cười. Chẳng lẽ nói, người muốn... Lưu Giản mở to hai mắt, nhìn vệ vô kỵ. Chỉ cho phép bọn họ giết qua tới, sẽ không cho phép ta tìm tới cửa A. Tới mà không hướng phi lễ cũng, ta cũng không dám phi lễ hắn Triệu Văn Tuấn. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Ác, nguyên lai như vậy a. Lưu Giản trên mặt cười làm lành, nhưng trong lòng là vệ vô kỵ lớn mật, âm thầm chắt lưới. Triệu Văn Tuấn Chô đó toàn bộ là cường giả, tại tất cả người dự thi liên minh chung, cũng thuộc về với mạnh nhất mấy cái liên minh một trong, danh tiếng nhất thời vô lượng. Vệ Vô Kỵ có can đảm đơn thương độc mã, một người tìm tới cửa, quả thực chính là điên cuồng. Đại gia cáo biệt biệt ly, Vệ Vô Kỵ hướng Thiên Thủy trấn chạy đi. Một đường quần quần bay nhanh, Vệ Vô Kỵ mệt mỏi thời điểm, đã đem choáng váng mê Triệu Văn Kiệt ném xuống đất, tự mình đi vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi, khôi phục thể lực sau khi, tiếp tục chạy vội chạy đi. Hai canh giờ sau khi, Vệ Vô Kỵ chạy tới Thiên Thủy trấn phụ cận. Hắn mang Triệu Văn Kiệt để dưới đất tỉnh lại, hỏi: "Anh ngươi Triệu Văn Tuấn ở nơi nào đặt chân?" triệu văn kiệt trên mặt như trước kiên cường vệ vô kỵ người tốt nhất mang ta thả chúng ta triệu ra lửa giận các ngươi vệ già không chịu nổi vệ vô kỵ thuận lợi sáng một bàn hai, các ngươi triệu ra thợi là hủy phong sao đấu vòng loại bắt đầu thời điểm một cái luyện khí cảnh lao ra hỏa cư nhiên tại lự điếm ra tay với ta hiện tại ngươi rơi vào trong tay của ta còn nói cái này mạnh miệng nói chẳng lẽ nói các ngươi triệu ra vũ kỹ trung bao gồm mạnh miệng chết chống đỡ cái này tuyệt học triệu văn kiệt từ nhỏ đến lớn không có bị người phiên qua, nhất thời giận dữ, vừa muốn nói chuyện, vệ vô kỵ lại là sáng một bạc hai. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất trả lời ngay vấn đề của ta, không thì lập tức đi ngay chết. Vệ vô kỵ nói, hai cái bạc thai thực tại không nhẹ, Triệu Văn Kiệt trong mắt kim tinh, rốt cục thành thật xuống tới, đem Triệu Văn Tuấn Điểm dừng chân, nói cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ một chảo nhắc tới Triệu Văn Kiệt, hướng Triệu ra đóng quân địa điểm, bay đi. Chỉ chốc lát sau. Vệ Vô Kỵ đi tới một cái to lớn hang đá huyệt động trước mặt. Vệ Vô Kỵ mang Triệu Văn Kiệt ném xuống đất, bắt đầu vận đủ khí huyết chân lực, cả tiếng hô lên, "Triệu Văn Tuấn, ngươi lăn ra đây cho ta." Mấy đạo thân ảnh từ trong huyệt động bán ra, đứng ở đàng xa nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Vệ Vô Kỵ dưới chân người răng rớp, sắc mặt không khỏi đại biến. "Này, ngươi xem một chút người đối diện, có hay không anh ngươi?" Vệ Vô Kỵ dùng chân đá đá ngồi dưới đất Triệu Văn Kiệt. Triệu Văn Kiệt hận Vệ Vô Kỵ liếc mắt Không nói gì. Vấn đề mặt mũi, rất nhiều người nhìn, hắn không muốn tại vệ vô kỵ trước mặt chịu thua. Xem ra ngươi là thiếu điều giáo A. Vệ vô kỵ một cước mang triệu văn kiệt đặt ngược, dẫm ở băng tuyết mặt đất. Không có ta ca. Triệu văn kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng nói. Vệ vô kỵ mang ánh mắt hướng đối phương đảo qua, các ngươi những người này phân lượng thiếu, mau gọi triệu văn tuấn lăn ra đầy cho ta. Ngươi là ai? Còn không mau mau bùng ra văn kiệt thiếu ra. Một gã nam tử tiến lên nói chuyện. Ngươi không phải là Triệu Văn Tuấn, cút ngay cho ta. Vệ vô kỵ nói. Văn Tuấn thiếu ra không ở, tại hạ Chu Quân Giật, nơi này do ta làm chủ. Nam tử về phía trước rời bước, khi hắn thân mặt theo vài nam nữ tu giả, cùng đi qua đây. Ngươi làm chủ. Sống chết của hắn ngươi có thể làm chủ. Vệ vô kỵ chỉ vào Triệu Văn Kiệt, lớn tiếng hỏi. Các ngươi nhanh đi tìm ta ca, người này chính là vệ vô kỵ. Triệu Văn Kiệt nhìn tiến lên mọi người, lớn tiếng nói. Chu Quân Giật thần sắc biến đổi. Quay đầu hướng bên cạnh một gã nam tử thấp giọng vài câu, nam tử gật đầu xoay người, hướng xa xa chạy như bay. Ngươi chính là vệ vô kỵ, nếu như ngươi có thể buông ra văn kiệt thiếu ra, rất nhiều chuyện cũng có thể ngồi xuống, chậm rãi thương lượng. Chu quân giật hướng vệ vô kỵ đi đến, cùng phần rằng co. Côn vật trăm ba mươi 333, Thượng môn vẽ mặt. Vệ vô kỵ nhìn quét người trước mặt, cười nói. Xem bộ dáng của các ngươi, nhất định là cho rằng người đông thế mạnh, có thể xông lên động thủ động cước. Nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi, tại hạ trường kiếm cũng không phải là bài biện, nếu như dám ra tay, ta biết phản kích. Chúng ta không có ý động thủ, hơn nữa, văn kiệt thiếu ra ở trong tay ngươi, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a ha ha. Chu quân giật cười nói. Vậy ý của ngươi là, nếu như hàng này không ở trong tay ta, các ngươi sẽ đi lên động thủ la. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Tiểu tử, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, vông ra văn kiệt thiếu ra, không thì muốn ngươi chờ coi. chu quân giật phía sau một gã nam tử sắc mặt dữ tợn tiến lên la lớn vệ vô kỵ ngươi nếu không phải buông gia văn kiệt thiếu gia ta sớm muộn giết thượng môn đi diệt cả nhà ngươi một gã khác nam tử cũng động thân tiến lên hung thần ác sát điệu nói vệ vô kỵ dương mắt nhìn về phía chu quân giật thế nào ngươi mặc kệ quản chó của ngươi ngươi nếu là buông gia văn kiệt thiếu gia tin tưởng hắn môn biết thật dễ nói chuyện chu quân giật đáp nếu như vậy liền để cho ta tới hảo hảo dạy một chút ngươi muốn ra tay cứ đi lên vệ vô kỵ nhấc tay hướng đối phương ý bảo ngươi trước buông ra văn kiệt thiếu ra một gã nam tử hô ngươi lo lắng ta dùng tính mạng của hắn uy hiếp bọn ngươi ha ha, thật là lòng tiểu nhân độ quân tử phân bụng ngươi yên tâm xuất thủ chỉ cần các ngươi tôn trọng quyết đấu quy tắc ta sẽ không dùng cái mạng nhỏ của hắn tới áp chế các ngươi vệ vô kỵ cười nói cẩn thận triệu văn kiệt đột nhiên cả tiếng muốn vệ vô kỵ thực lực nội tình nói cho chu quân giận đáng người Để cho bọn họ khắc thượng đi tìm cái chết. Bất quá, hắn mới vừa nói ra hai chữ, vệ vô kỵ trên chân lực đạo tăng thêm. Giang giác, giang giác, triệu văn kiệt trên người cốt cách các đốt ngón tay một trận bạo vàng, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, tràn ra huyết tới. Nữa loạn nói chuyện, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hiểu không? Vệ vô kỵ nhìn triệu văn kiệt, lạnh nhạt nói. Triệu văn kiệt trong lòng cự hận, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể túi đầu không nói. Ni mã, ta muốn làm thì ngươi. một gã nam tử cầm kiếm tiến lên, dáng vẻ bệ vệ tận trời. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là giết được ta, các ngươi văn kiệt thiếu gia đã bị các ngươi viên mãn địa cứu được. vệ vô kỵ rút kiếm về phía trước, đi ra hai bước, ý bảo đối phương đi lên. nam tử nhìn vệ vô kỵ, khí thế bỗng dưng biến đổi, trường kiếm rượu ra một đạo quang mang kỳ lạ, thân kiếm đường viền đột nhiên mơ hồ, hiu. kiếm quang hóa thành một đạo thất luyện, mau phản phất ảo giác thông thường, hướng vệ vô kỵ đánh tới. vệ vô kỵ đứng tại chỗ không có di động. trường kiếm vung lên một đạo ngược gió từ kiếm đáy phát lên tranh một tiếng trường kiếm bộ dạng kích thích dư âm hướng tứ phương nhộn nhạo nam tử xông lên thân thể thế đi bất biến cùng vệ vô kỵ giao thoa mà qua chạy đi hai trượng ở ngoài mới ngã nhào xuống đất nhưng ngã xuống thân thể dư thế chưa tiêu tiếp tục về phía trước trượng chạy xôi tiên huyết tại trắng loáng trên mặt tuyết lôi ra một đạo đỏ tươi dấu vết nhất chiêu sẽ chết loại hóa sắc này cũng không cần lên đây vệ vô kỵ thu kiếm hướng đối phương cười nói Chu quân giật ba người, thấy thế trên mặt đất nam tử, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết chết đi nam tử thực lực, cũng không phải như thế chịu không nổi. Nhưng ở vệ vô kỵ trước mặt, nhưng lại như là cùng chó vườn ngói gà thông thường, chịu không nổi một kích. Ba người đối vệ vô kỵ phát lên sâu đậm kiên kỵ, thần tình ngưng đúng, như lâm đại địch thông thường. Xem ra các ngươi cũng có một chút coi trọng, ha ha, còn muốn khiêu chiến sao. Vệ vô kỵ đứng tại chỗ, vẻ mặt tiểu ý, huy vũ trưởng kiếm trong tay. Thượng. Chu Quân giật ánh mắt lộ ra lệ sắc, vung tay lên một cái, đứng bên cạnh một nam một nữ, rút ra binh khí cùng nhau tại vệ vô kỵ lướt đi. Song kiếm hợp bích, tốt vũ khí, có chút ý tứ. Vệ vô kỵ trường kiếm huy động, thân hình lóe lên, hướng đối phương phóng đi. Nữ tử tay trái cầm trường kiếm, đưa tay phải ra, nam tử cung tay phải chấp kiếm, đưa tay trái ra. Tay của hai người cài cùng một chỗ, song kiếm cũng tại một chỗ, lăng không xa chạm, hô. Một đạo tuyệt mệnh kiếm khí Từ song kiếm kiếm thế dâng trào tuân ra, hư không mơ hồ có hải chiều âm chuyển đến, kiếm khí giống như biển rộng sóng lớn, một đường đẩy ngang, hướng vệ vô kỵ chém tới. Đối phương vũ kỵ bất phàm, nhất là hai người cùng nhau làm, uy lực gia tăng rồi gấp đôi. Vệ vô kỵ không có nửa điểm đình trệ, chân đạp hư không, phảng phất đạp nhìn không thấy thực thể thông thường, từng bước đăng cao, lướt qua sóng lớn vậy kiếm khí, lăng không hướng đối phương lướt đi. Hai gã nam nữ kinh hãi, hai người mình kết hợp kiếm kỹ. Cho tới bây giờ nghĩ đến sẽ bị người đơn giản như vậy địa phá giải. Hai người bọn họ vội vàng đổi chiêu, hướng lăng không xuống vệ vô kỵ công tới. Nhưng vệ vô kỵ nhưng không có cho hai người cơ hội, thân hình rồi đột nhiên gia tốc, một đạo chí cường kiếm khí, chém về phía hai người nắm chặt hai tay. Đang! Hai người song kiếm giao nhau, để ở vệ vô kỵ chém tới kiếm khí, không muốn buông ra hai tay. Bộ vũ kỹ này then chốt, chính là hai người tu luyện khí huyết chân lực, có thể chuyển đổi lẫn nhau dùng, chỉ cần buông tay ra. khí huyết chân khí không thể lẫn nhau dùng vũ kỹ sẽ không công mà phá vệ vô kỵ bực nào nhãn lực vừa lên tới liền xem thấu đối phương then chốt trường kiếm hướng hai người chặt cải hai tay của công tới còn không buông tay vệ vô kỵ hét lớn một tiếng hưu hưu hưu. liên tiếp tam đạo kiếm khí hướng đối phương chém tới hai người không đỡ được chỉ có thể buông tay ra lui về phía sau đi vệ vô kỵ thân hình lấn người phụ cận một đạo ngược gió gào thét dựng lên quần quận nổi lên bay đầy trời tuyết kiếm quan hóa thành thất luyện bóng người tại phong tuyết trùng như quỷ mị tiểu chợ tần hiện ra hai gã nam nữ cùng nhau kêu thẳng thiết về phía sau lăng không bay ngược tiên huyết phun ra phảng phất hạ một hồi huyết vũ song song chết chết đi vệ vô kỵ lấp mình rút lui chiêu lui về phía sau đứng ở triệu văn kiệt trước mặt của chu quân giật thấy vệ vô kỵ lực chạm hai người cả kinh trận mắt hốt mồm. hắn thấy vệ vô kỵ lui về triệu văn kiệt bên cạnh vừa tối ám hối hận mình do dự bỏ lỡ cứu người cơ hội tốt không công đã chết hai người Lúc này, ba gã nam tử từ đằng xa chạy như bay đến. Giống như tránh chủ nhân ra sân, tốc độ không sai, thân pháp vũ kỹ nhìn qua tạm được, thấy rõ ràng có anh ngươi không có. Vệ vô kỵ hỏi. Triệu Văn Kiệt lắc đầu. Xem ra anh ngươi đối tánh mạng của ngươi, có chút thờ ơ a Vệ vô kỵ phảng phất xem náo nhiệt những người đứng xem, vừa cười vừa nói. chu quân giật xem thấy người tới, trên mặt rõ ràng xuất hiện vẻ bông lòng Hắn nói với vệ vô kỵ Văn Tuấn Thiếu ra không phải là không tới, mà là thật có việc. người trước chờ một chút ta hỏi rõ sau khi lại hướng ngươi đáp lời nói xong chu quân giật đón người đi tới bốn người xuống lại thấp giọng thương nghị một hồi trong bốn người hai người ly khai hướng xa xa đi chu quân giật cùng một người trong đó hướng về vệ vô kỵ đã đi tới vệ vô kỵ văn tuấn thiếu ra hiện tại tới không được nhưng có thể địa điểm ước định gặp mặt một canh giờ sau khi thế nào chu quân giật nói cũng được một canh giờ sau khi tại thiên thủy trấn phế tích gặp mặt Vệ vô kỵ nói, thiên thủy Trấn phê tích, chỗ đó rất nhiều gia tộc người dự thi hoạt động, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chúng ta gặp mặt nói chuyện không quá thuận tiện a Chu quân giật nói, cũng không phải nhận không ra người hoạt động, có cái gì không có phương tiện. Ta cảm thấy rất thích hợp, cứ quyết định như vậy. Vệ vô kỵ nói xong, xoay người phải đi. Chu quân giật vội vàng lên tiếng ngăn cản, xin chờ một chút, ngươi ngay cả giết ba người chúng ta, như vậy đi, ta không tốt hướng tộc nhân cùng các huynh đệ giao cho a Vệ vô kỵ, chúng ta xuất thủ thử một lần, làm sao? Người muốn khiêu chiến ta. Vệ vô kỵ cười nói. Đúng là. Chu quân giật phất tay, khiến người bên cạnh lui về phía sau mấy trượng, tự mình đi về phía trước, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt, ôm quyền chắp tay, mời. Cồn vật trăm ba mươi 334, tên tuổi đi tỉnh tăng giá. Vệ vô kỵ thấy chu quân giật nhấc tay tương yêu, cười cười, đi tới. Chu quân giật thấy vệ vô kỵ tiến lên, một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. cả người khí huyết chân lực từ thân thể tản ra hướng bốn phía lan tràn trong sát na hắn toàn thân bao phủ tại khí huyết phòng hộ hạ nhìn qua lại có một tia màu đỏ ngông lung cảm giác trấn thiên trưởng huyết ấn thương cung chu quân giật quát to một tiếng song trưởng ngưng tụ ra một đạo màu đỏ ánh huỳnh quang huyền hóa ra vô số trường ấn mang hư không nhuộm đấm được một mảnh huyết hồng vẻ. hư không khí lưu đột nhiên hỗn loạn huyễn hóa ra tới trường ấn phản phất phập phền linh vật tại chu quân giật thân thể bốn phía chạy vù vù hô chu quân giật song trưởng nhanh huy một dấu bàn tay mang theo gào thét lăng không hướng vệ vô kỵ kéo tới vệ vô kỵ giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên lăng không kéo tới trường ấn ở trước mặt hắn tăng dã theo gió mà tán tiêu với vô hình hiu hiu hiu lại là mấy đạo trưởng ấn phát ra phá không tiếng hít gió tha duệ đôi giải hướng vệ vô kỵ kéo tới vệ vô kỵ giơ tay lên huy động đầu ngón tay buộc phát ra một tia hồ quang tia sáng suy suy suy trong nháy mắt mang đối phương huyết hồng trường ấn toàn bộ đánh bại thấy vệ vô kỵ có thể thi triển cùng lôi đỉnh tương quan vũ kỹ chu quân giật thần sắc càng thêm nghiêm nghị thân hình về phía trước nào tới lăng không một trưởng hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ cất bước tiến lên trên nắm tay hồ quang lóe ra buôn lôi quyền phanh chu quân giật bị một quyền đánh cho về phía sau quần quận thé rất trên mặt đất Siêu. thân hình hắn từ mặt đất nhảy lên nhìn về phía vệ vô kỵ lộ ra sâu đậm kiêng kỵ vẻ, song trưởng huy động thể hiện phòng ngự tư thế Vệ vô kỵ về phía trước bước ra một bước, người đã đến phụ cận, giơ tay lên hướng đối phương công tới. Đúng lúc này, phía sau hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng nằm trên mặt đất Triệu Văn Kiệt vọt tới. Hết thể đều rất rõ ràng, chu quân giật mượn tỉ thí tên, ngăn chặn vệ vô kỵ, những thứ khác người liền nhận cơ hội cứu Triệu Văn Kiệt. Lúc này, chu quân giật quyền thế cũng đống nhiên biến đổi, cả người khí thế trong nháy mắt bao lại toàn trường, song trường biến thành hình móng, hướng vệ vô kỵ trộm tới. Vệ vô kỵ chỉ cảm thấy cả người bị kiềm hãm, vô hình vô tướng lực lượng, mang thân thể của hắn gông cùng xiềng xích tại tại chỗ. Hắn ánh mắt nhìn về phía đối phương, lộ ra không thèm ý, tu luyện khí huyết chân khí phảng phất lũ bất ngờ bạo phát, từ thân thể trung phát ra. Đang! Trong hư không truyền đến một tiếng nhẹ âm, không quá rõ ràng, phảng phất huyện tính thông thường. Vệ vô kỵ khí huyết chi lực, trong nháy mắt lao ra bên ngoài cơ thể, mang đối phương gông cùng xiềng xích chi lực, toàn bộ tiêu mất. T -e I E N C U A N E T Chu quân giật thân hình bỗng nhiên chập trờn, lực lượng phản phệ qua đây, khỏe miệng tràn đầy huyết. Vệ vô kỵ giơ tay lên một chỉ, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, hướng đối phương điểm tới. Chu quân giật giơ trường đón chào, hướng vệ vô kỵ công tới. Trường cung chỉ, trong nháy mắt tiếp xúc cùng một chỗ, Chu quân giật thân thể rung mạnh, trên bàn tay bao phủ huyết hồng ánh Huỳnh quang, phảng phất rơi toái huyết sắc lưu ly li thông thường, đột nhiên hé, hóa thành thật nhỏ viên, như chạy huỳnh thông thường. Hướng tứ phương tản ra trôn vùi vệ vô kỵ chỉ lực trong nháy mắt đánh vào tay của đối phương trưởng Phúc. chu quân giật cả bàn tay đột nhiên nổ tung xương bể thịt cặn vời ra hắn trong ánh mắt lộ ra kinh hãi hét thảm một tiếng thân thể về phía sau lăng không ngã xuống vệ vô kỵ không có thừa thắng sung lên mà là thuận thế xoay người trường kiếm ra khỏi vỏ thương lịch phong thập tam kiếm phi kiếm thức một đạo kiếm quang hóa thành thất luyện phi chạm hướng chạy về phía triệu văn kiệt nam tử công giết đi Trong điện quang hòa thạch, đối phương trong nháy mắt rút kiếm, tại mũi kiếm ngưng tụ thành một điểm màu xanh hào quang, hướng công tới phi kiếm đâm tới. Ngâm, trong hư không truyền đến trường kiếm thanh minh chi thanh, dư âm vần quanh, giống như khánh thanh. Hai thanh trường kiếm, mũi kiếm bộ dạng để châm chọc dâu thông thường. Công kích cùng phòng thủ, xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, ngay cả thời gian cũng giống như dừng lại thông thường. Vệ vô kỵ không có chầm tay, một bước nhảy qua đi, người đã đứng ở Triệu Văn Kiệt trước mặt của. Lúc này, Đối phương tên còn lại vừa vặn chạy tới, vệ vô kỵ giơ tay lên một chỉ, nhẹ nhàng mà điểm tại đối phương ấn đường thượng. Phúc! Trí cường chỉ lực, xuyên thấu ấn đường, đối phương hét thảm một tiếng, hai tay che đầu về phía sau ngược lùi lại mấy bước, té trên mặt đất, lúc đó chết. Sử kiếm nam tử, mới vừa đỡ phi kiếm thế tiến công, liền thấy đồng bạn nằm xuống, vội vàng về phía sau lánh. Vệ vô kỵ thân thủ hư dẫn, cắm ở tuyết địa trường kiếm phảng phất linh vật thông thường, rơi vào trong tay của hắn. thuận thế hướng đối phương lướt đi kiếm quang lưu quang tiếng huýt gió tê tâm liệt phế vong bóng tranh nam tử thấy vệ vô kỵ tới gần giơ kiếm đón trào hai đạo nhân ảnh vụ sáng giao thoa mà qua từng người xoay người đứng thẳng nhìn lẫn nhau kiếm pháp của ngươi thật mạnh ta không phải là đối thủ nam tử thân hình bất ổn thở phao một ngụm trọc khí mềm địa ngã trên mặt đất lúc đó chết chu quân giật cầm máu dùng một chương bố trí bao lấy thủ đoạn cấp thân qua đây vệ vô kỵ ngươi nghìn vạn khác xung động Giết Triệu Văn Kiệt ngươi tuyệt đối không sống được. Bại tướng dưới tay, một tay cũng bị mất, lúc này còn nói cái này uy hiếp, ngươi nghĩ hưu dụng không? Vệ vô kỵ đã đi tới. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nếu như muốn động thủ, hiện tại có thể giết ta. Nhưng lời của ta tuyệt đối là lời khuyên, Triệu gia nội tình thế lực, không phải là ngươi biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy. Chu quân giật nói. Vệ vô kỵ ha hả cười, kiếm quang lóe lên, ngồi trên mặt đất Triệu Văn Kiệt hét thảm một tiếng, một đầu ngón tay bị chém nước. Đánh rơi trên mặt tuyết. Ngươi. Chu quân giật trên mặt lộ ra tức giận biểu tình. Ta khiển trách hắn, ngươi có ý kiến gì không? Vệ vô kỵ nói. Chu quân giật si hơi, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Ngươi chỉ là một thủ hạ, ta không muốn giết ngươi. Đi nói cho Triệu Văn Tuấn, một canh giờ sau khi, thiên thủy Trấn phế tích, nếu như không đến, ta liền làm thịt hắn thân đệ đệ. Vệ vô kỵ nói xong, một trưởng mang Triệu Văn Kiệt ngất đi qua, nói ở trong tay, hướng xa xa cực nhanh đi. Chu quân giật tại tại chỗ đứng thẳng một lúc lâu, thở dài, quay người ly khai. Sau nửa canh giờ, Triệu Văn Tuấn mang theo nhóm lớn người, chạy tới hiện trường. Chu quân giật mang trải qua nói cho mọi người, mọi người thấy trên đất tử thi, thần sắc trở nên nghiêm trọng dâng lên. Người chết có người của Chu gia, còn có các ngươi người của Lục gia, cái khác gia tộc cũng có, đây là thượng môn vẽ mặt à. Không thể lúc đó từ bỏ ý đồ, nhất định phải giết vệ vô kỵ, tiêu diệt hết thải thạch chấn những thứ khác người. Triệu Văn Tuấn nội tâm phẫn nộ tột đỉnh, ánh mắt có thể giết người. Đối vệ vô kỵ tại thiên thủy chấn chờ chúng ta, Văn Kiệt thiếu gia còn đang trên tay hắn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người nói chuyện tên là Chu Thanh, phủ thành 10 đại gia tộc của Chu gia thiên tài tinh Anh, lần này đấu bán kết tỷ thí, Chu gia đệ tử lấy hắn dẫn đầu. Chúng ta thương nghị một cái tốt đối sách, đều đi vào ngồi xuống tế đàm. Triệu Văn Tuấn nói xong, xoay người hướng động quật đi đến. Những thứ khác người cũng đi theo sau đó, hướng động quật đi. Ở nơi này ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, Triệu gia Triệu Văn Tuấn bị vệ vô kỵ đánh tới cửa, chém giết năm người nên ngang mà đi tin tức truyền ra ngoài. Mỗi cái gia tộc dừng lại tại Thiên Thủy trấn người dự thi, đều biết chuyện này. Cái này vệ vô kỵ là ai a? Trước đây không có nghe nói qua, danh điều chưa biết chính là nhân vật. Lại có người dám với hướng Triệu gia khiêu chiến, có ý tứ a? Không nghĩ tới đi vào U Minh Tuyết thành thứ nhất đại xung đột, cứ như vậy bạo phát. Ha ha, Triệu gia thực lực không phải chuyện đùa. Cái này vệ vô kỵ dũng khí không sai, đáng tiếc hưu dũng vô nghiêu, chết chắc rồi. Một người hướng triệu ra khiêu khích, hạ chàng đã quyết định. Cũng không nhất định à, ai thua ai thắng còn khó hơn lấy dự liệu, đại gia coi như xem một hồi trò hay. Mỗi cái gia tộc đều đang nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức, đại sự như vậy món, căn bản là không gạt được. Trong lúc nhất thời vệ vô kỵ tên tuổi, đi tỉnh tăng giá. Một canh giờ sau khi, vệ vô kỵ đúng hẹn dẫn theo triệu văn kiệt, đi tới thiên thủy trấn phê tích bi mươi 335, ta giết cho ngươi xem. Trên bản đồ có đánh dấu, thiên thủy Trấn ba mặt bị nước bao quanh, chính là một mảnh vùng sông nước chi địa. Bất quá rét đậm chi tế, hết thể tất cả đều đông thành một mảnh trang xóa, phóng nhãn nhìn lại, thủy vực cùng lục địa tuy hai mà một. Vệ vô kỵ đúng hẹn đến đây, đứng ở phế tích trong chỗ cao nhất, phát ra một tiếng rung trời thét giải. Bốn phía nhất thời xuất hiện không ít bóng người, đại đa số đều là xem náo nhiệt người dự thi, triệu văn tuấn đám người cũng phi chạy tới. Không nên qua tới gần, cũng không cần nỗ lực phái người đánh lén. Vệ vô kỵ cao giọng nói. Ngươi chính là vệ vô kỵ. Triệu Văn Tuấn đứng ở đằng xa, lớn tiếng hỏi. Ngươi nhìn ta một chút trong tay người, sẽ biết ta là ai? Tới, cho ngươi thân ca nói hai câu. Vệ vô kỵ nắm lên Triệu Văn Kiệt, nói với hắn. Ca, ta ở chỗ này. Triệu Văn Kiệt nói. Xem thấy đệ đệ của mình vô sự, Triệu Văn Tuấn cũng thở phào một cái, lớn tiếng hỏi. Vệ vô kỵ. Ngươi giết người của ta. con cầm ở đệ đệ của ta, đến tuột cùng muốn làm gì? Làm gì? Ta cũng muốn hỏi ngươi muốn làm gì, tại lưu sương thành thế nhưng ngươi ra tay trước. Ta hỏi ngươi, Triệu Văn Tuấn, ngươi hướng người của chúng ta xuất thủ, đến tột cùng vì sao? Vệ vô kỵ nói, ta cũng không biết chạm giết người ở giữa, có các ngươi thải thạch chấn của người, lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu là tỉ thí quy tắc cho phép, ngươi không thể trách ta. Võ đạo thiên hạ, thực lực vi tôn, xuất thủ thời điểm, chỗ đó sẽ nghĩ như thế rất nhiều. Phàm là có thể giết, cũng sẽ giết. Triệu Văn Tuấn nói. Nói không sai, có đạo lý. Hiện tại đệ để, để ngươi ở trong tay ta, ta cũng có thể y theo quy tắc, đưa hắn làm thịt. Vệ vô kỵ cười nói. Ta biết ngươi là một một người thông minh, sẽ không xuất thủ làm loại chuyện ngu này. Nói đi, ngươi cần gì điều kiện, mới bằng lòng thả văn kiệt. Triệu Văn Tuấn nói. Chúng ta có một gã huynh đệ bị các ngươi bắt ở, đứt tay đoạn đủ, móc mắt phế bỏ tu vi, tại băng thiên tuyết địa chung giàn vật trí tử. Ngươi nói chuyện như vậy, nên dùng điều kiện gì bổ thường? Vệ vô kỵ trầm giọng hỏi. Đó là gian đe cần phải thủ đoạn, đã làm, người chết không có thể sống lại, ta nguyện ý bồi thường. Triệu Văn Tuấn nói. Ta nghĩ dùng Văn Kiệt thiếu ra mệnh tới bồi thường, của ngươi ý như thế nào? Vệ vô kỵ cười nói. Nếu như ngươi giết Văn Kiệt, ta dám cam đoan trên trời dưới đất, cũng không có của ngươi đất dung thân. Kết quả của ngươi chỉ hai cái, chết, hoặc là sống không bằng chết. Triệu Văn Tuấn lộ ra lệ sắc. ngươi không biết là đang nằm mơ chứ Ngươi đang trên tay của ta ngươi lại nói lên hoang đường như vậy nói tới xem ra ngươi thực sự không đem đệ đệ ngươi tính mệnh coi ra gì a lẽ nào hai người các ngươi không phải là một cái mẹ xanh hay là từ có chút thủ muốn không giam chắc là cùng mẫu dị phụ vệ vô kỵ cười trêu chọc trong lúc bất chợt sắc mặt đổi đổi lộ ra nghi hoặc ánh mắt tại mấy hơi thở trong lúc đó trở nên dại ra phảng phất cảm đạm ngộng du thông thường một trận tiếng địch sâu kín chuyển đến ở trong gió rét như khóc như tố kéo dài không dứt. Bốn phía phiêu diêu phong tuyết, nhiều một loại buồn bã thần thương lạnh leo ý, thiên địa nước từ trên núi chảy xuống xa vời trùng, loang thoáng có thở dài bất đắc dĩ. Đau buồn đích tình tự tập để bụng tới, vệ vô kỵ chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng mà lay động, hai tay tự nhiên rủ xuống, dường như đường đầu du đáng điên kẻ ngu si thông thường. Văn Tuấn huynh, ta đã thủ, ảo mộng mê tình tán có thể mang người vây ở ngộng ảo trong, thuận gió mà phiêu thệ, không có người có thể tránh thoát. Một gã nam tử như ưu hồn thông thường hiện thân, đông dưng xuất hiện ở vệ vô kỵ phụ cận, cao giọng nói. Còn có ta tiếng sáo, có thể làm hao mòn hắn thần thức ý niệm ngăn chặn, để cho hắn yên tâm bỏ chống lại, xa vào với trong ảo cảnh. Một nữ tử phảng phất ảo giác thông thường, cũng xuất hiện ở vệ vô kỵ phụ cận. Bốn phía ngắm nhìn mỗi cái gia tộc người dự thi, lúc này đều hiểu được, đây đó nghị luận. Cái này vệ vô kỵ quá lô mãng, ta cho là hắn có hậu viên, nào ngờ thật chỉ là một người. triệu gia thực lực. tính là thải thạch trấn tam gia người dự thi cùng nhau đến đây cũng không phải là đối thủ vốn tưởng rằng có chàng cho hay không nghĩ tới cứ như vậy xong việc mất hứng hán mã một chút cũng không có xem hiểu a cái này vệ vô kỵ đến tột cùng muốn làm gì làm gì muốn chết chứ ha ha, có lẽ rổ cũng không nhất định có lẽ còn có sau văn cũng nói không nhất định làm sao có thể có sau văn người đã bị ảo giác vây khốn chỉ có thể ngu hồ hồ chết đi Hai vị phí tâm, triệu mô cảm ơn viện thủ phân đức, ha ha. Triệu văn tuấn triệt để yên lòng, cất bước hướng vệ vô kỵ vị trí đi đến. Đi ra vài bước, lại ngừng lại, đối người bên cạnh nói. Bước tiếp theo chính là lo lắng thế nào hướng thải thạch trấn người dự thi trả thù, mặc dù đang bên ngoài giữa gia tộc tranh đấu, sẽ có phủ thành chư hầu xuất thủ điều giải. Nhưng ở chỗ này, tính là đưa bọn họ toàn bộ giết, cũng là không gì đáng trách. Chúng ta đã chết không ít người, không giết quang bọn họ, không đủ lấy tiêu trừ lửa giận trong lòng Lúc này, đứng ở vệ vô kỵ phụ cận một nam một nữ, cũng đi tới vệ vô kỵ bên cạnh. đống dưng. Vệ vô kỵ đột nhiên ngừng đầu, hướng về hai người cười. Ngươi. Nam tử thế nào cũng không nghĩ ra, vệ vô kỵ vẫn chưa rơi vào hảo cảnh, thần sắc cảnh giác sừng sốt toàn thân xuất hiện trong nháy mắt dại ra. Bên cạnh nữ tử, cũng nhìn vệ vô kỵ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Vệ vô kỵ trong nháy mắt xuất thủ, buôn lôi quyền. Nam tử thân thể về phía sau ngang bay ra ngoài. rơi vào tuyết địa trùng, ánh mắt mở rất lớn, mang theo nghi hoặc chết chết đi. Thừa dịp vệ vô kỵ đối nam tử xuất thủ trong nháy mắt, nữ tử phản ứng kịp, trong tay chuốt sáo thuận thế hướng vệ vô kỵ công giết qua tới. Vệ vô kỵ nghiêng người vụ sáng, rút ra tàn kiếm huy đi, một đạo kiếm quang thất luyện, mang theo tuyệt cường khí thế của quét ngang qua. Nữ tử thân hình chấn động, bước tiến mất trật tự, vọt tới trước ra hơn mười bước, cái trên mặt đất hương tiêu ngọc vẫn. Nam tử gào mộng mê tình tán, dựa vào sức gió truyền tống qua đây. Trong gió rét dị thường, nếu như có thể giấu giếm được vệ vô kỵ, vậy hắn cảm nộ phong chi ý cảnh, cũng liền bạch cảm nộ. Đồng dạng, chính là tiếng sáo mê hoặc, so với thiên thanh đảo thượng huyện âm mà nói, kém rất nhiều, vệ vô kỵ căn bản liền không có cảm giác gì. Đừng núp ních, đều cho ta lui về phía sau. Vệ vô kỵ mang triệu văn kiệt phóng té trên mặt đất, tàn kiếm chỉ vào cổ, có tin ta hay không lập tức làm thịt hắn. K. Cứu mạng A. Triệu văn kiệt đã biết vệ vô kỵ sát phạt. Lúc này trong lòng sợ dâng lên, cả tiếng gọi Vệ vô kỵ, nơi này có hơn 30 người Người giết đệ đệ ta, ngươi tuyệt đối trốn không thoát Nếu như ta là ngươi, liền suy nghĩ một chút hậu quả Ngoan ngoan thả đệ đệ của ta Triệu văn tuấn tại cự ly vệ vô kỵ chừng mười trượng Dừng bước đứng lại, sắc mặt dữ tợn phảng phất cắn người khác hung thú Ha ha, ta giết cho ngươi xem Vệ vô kỵ ha hả cười, dương kiếm hạ xuống Phúc, một đạo hồng quang bán tóe, Triệu văn kiệt của người đầu nhanh như chớp tại trên mặt tuyết cuộn, tiên huyết chảy ra, lao ra một trượng có hơn, nhuộn đỏ tuyết địa, nóng hôi hổi. A! Triệu Văn Tuấn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân hình như gió, trong nháy mắt liền bước đến vệ vô kỵ phụ cận. Hô! Thiết quyền như điện, phá không âm bạo thành, rung động tứ phương. Phanh! Vệ vô kỵ huy quyền đón nhận, thân hình mượn lực, về phía sau phiêu thể ly khai. Cho ta làm thịt hắn. Không, muốn sống, bị giết đệ đệ của ta, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Triệu Văn Tuấn cả tiếng chu lên. Hiu hiu hiu hiu. Mười mấy đạo bóng đen bắn ra ra, hướng vệ vô kỵ chạy như điên. Cồn vật B, ba mươi 336, chân thật dụ ý. Vệ vô kỵ huy kiếm chém giết Triệu Văn Kiệt, còn là ngay trước mặt Triệu Văn Tuấn, tại chỗ chém giết. Bất thình lình cử động, sợ ngây người xa xa ngắm nhìn mọi người. Thực sự cứ như vậy làm thịt. Đây chính là Triệu gia đích truyền A. Cái này vệ vô kỵ người thế nào? Thật là sát phạt quả quyết. gan dạ sáng suốt hơn người a chỉ bằng hắn dám ngay trước mặt triệu văn tuấn làm thịt hắn thân đệ đệ ta liền bội phục sát đất quả nhiên là có sau văn cũng không biết hắn thế nào tránh thoát dược vật cùng tiếng sáo khó hiểu a triệu gia lần này mất mặt lớn tại lưu xương thành cường thế rốt cục chọc hạ hậu quả xấu ha ha không nghĩ tới giữa gia tộc xung đột lúc đó giật lại mở màn mau nhanh mang tin tức này truyền cho gia tộc những thứ khác người mọi người nghị luận ở mỹ đem tin tức truyền ra ngoài vệ vô kỵ thân hình hướng xa xa bỏ chạy mang đối phương truy người tới vứt ở tại phía sau triệu văn tuấn đang muốn bố trí những người còn lại tay truy kích của chu gia chu thành lục gia lục thiên đứng đã đi tới triệu huynh ta biết tang thân đau vệ vô kỵ sớm muộn giết hắn nhưng bây giờ lại không phải lúc chu thanh nói người chết là của ta thân đệ đệ hôm nay không giết hắn ta là tuyệt không thu tay lại triệu văn tuấn phẫn nộ tới cực điểm sắc mặt thanh thiết thông thường ta muốn nói cho ngươi biết là Rất nhiều người của gia tộc đều hướng Bắc Biên đi, đây là vừa mới ta lấy được tin tức. Huyền băng lưu ly hoa vốn chỉ là có người thấy, tin tức thật giả đáng giá hoài nghi. Nhưng mỗi cái gia tộc tăng nhân thủ, tại khu vực này siêu tầm, có người tìm được rồi huyền băng lưu ly hoa vị trí cụ thể. Chu Thanh nói xong, lấy ra địa đồ, chỉ vào phía trên một vị trí, liền ở phụ cận đây, chúng ta còn là chính sự quan trọng hơn. Triệu hình ngươi nén bi thương thuận biến hóa, chờ chuyện này sau khi... sẽ chậm chậm truy sát vệ vô kỵ một đám người cũng không trễ triệu văn tuấn được nghe chu thanh nói chuyện chậm rãi bình tĩnh trở lại nhìn chung quanh mọi người nặng nề mà thở dài một hơi chu thanh vô vỗ triệu văn tuấn vai phân phó mọi người thu thập tàn cục sau đó hướng thiên thủy trấn phương bắt đi cánh đồng tuyết bên trên vệ vô kỵ về phía trước chạy nhanh chỉ chốc lát sau liền phát hiện phía sau cũng không có đuổi theo lẽ nào cứ như vậy mang người của đối phương bỏ rơi cái này không có đạo lý à ta giết hắn thân đệ đệ hắn hẳn là một mực truy sát mới lạ vệ vô kỵ trong lòng nghi hoặc quay đầu hướng thiên thủy trấn phế tích đi Tiêm hành đi vào vệ vô kỵ vừa lúc thấy triệu văn tuấn đám người ly khai hướng chính bắc phương hướng đi triệu văn tuấn có thể ở phía sau thu tay lại chứng minh có cái khác chuyện trọng yếu hơn phát sinh bọn họ hướng bắc đi ta muốn trừ huyền băng lưu ly hoa ở ngoài không có cái khác bất kỳ lý do vệ vô kỵ suy nghĩ một chút xa xa đi theo đi dừng lại tại thiên thủy trấn người dự thi dần dần đều ly khai đi Triệu gia đích truyền, Triệu Văn Kiệt chết ở vệ vô kỵ trong tay sự tình, cũng theo đó truyền khắp mỗi cái gia tộc. Một chỗ hang trong, Sử Văn cùng Sử Tử Y nhận được tin tức, đây đó nhìn nhau liếc mắt, thần sắc khiếp sợ. Vệ huynh đệ, chính là thủ đoạn kinh người, làm cho Triệu Văn Tuấn Tiểu Tử kia mặt, chém giết Triệu Văn Kiệt, nghị đã cảm thấy thông khoái. Sử Văn tại trên đùi vỗ, vừa cười vừa nói. Bọn họ muốn dùng tiếng sáo mê hoặc vệ huynh, quả thực liền một chuyện cười. Sử Tử Y vừa cười vừa nói. Phòng Trương vệ huynh đệ biết đi phương bắc thử thời vận, chúng ta cũng theo tham gia náo nhiệt, vừa lúc cùng người của chúng ta hội hợp một chỗ. Sử Văn nói xong, chăm sóc thủ hạ nổ chạy đi, xông vào mênh mông phong tuyết trong. Tại một chỗ sơn linh trong, vệ vô phong cùng vệ nhất kiếm cũng từ cái khác gia tộc người dự thi trong miệng chiếm được vệ vô kỵ chém giết triệu văn kiệt tin tức. Ha ha, thật không ngờ vệ vô kỵ sẽ như thế cường thế, làm cho triệu gia đích truyền mặt chém giết huyết kiếm thân huynh đệ. Vệ vô phong còn là lộ ra một nụt hình dạng. Nói chuyện trong tiếng cười, tâm tình đều không có một chút ba động, phảng phất đang nói nhất kiện tầm thường việc nhỏ thông thường. Đúng vậy, phần này dũng khí cùng gan dạ sáng suốt, làm người ta bội phục, nhưng cũng có chút lỗ mãng. Lúc đầu nhìn thấy hắn thời điểm, có thể không phải như vậy. Vệ nhất kiếm nói. Nga! Lúc đầu ngươi nhìn thấy hắn lúc, là thế nào một cái dạng? Vệ vô phong hỏi. Hắn cho ta ấn tượng, là trầm ổn cơ trí, tổng cảm giác hắn không biết làm loại này mạo hiểm cường thế chuyện tình. Vệ nhất kiếm đáp. Ha ha, cái này chính là vệ vô kỵ đích thủ đoạn. Vệ vô phong nở nụ cười, hắn là mượn cơ hội hướng chúng ta truyền tin, thải thạch trấn cùng Triệu gia bắt đầu chính diện xung đột, gặp gỡ Triệu gia liên minh của người, chớ bị đối phương an toán. Có đạo lý, chúng ta mất đi liên hệ, cũng chỉ có biện pháp như thế, có thể làm cho chúng ta mọi người đều biết. Vệ nhất kiếm hiểu được. Về phần tại sao muốn cùng Triệu gia chính diện xung đột, ta tin tưởng vô kỵ nhất định có lý do của mình. Chúng ta đi thôi, Phương Bắc Huyền băng Lưu Ly Hoa. Có thể để thăng thực lực kỳ hoa, chúng ta cũng đi thử thời vận Vệ vô phong nói. Hai người đứng dậy, hướng xa xa đi đến. Cánh đồng tuyết một chỗ khác núi bên trên, Nam Cung vô song, Nam Cung ngộng, Nam Cung giác ba người ngồi ở tránh gió lõm chỗ nghỉ ngơi. Ba người cũng nhận được vệ vô kỵ chém giết triệu văn kiệt tin tức. Giết được tốt, đấu vòng loại trước khi, triệu ra cái kia luyện khí cảnh tu giả, tại lựa điếm đối chúng ta thải thạch trấn xuất thủ. Vệ vô kỵ hiện tại giết triệu ra đích truyền. Cuối cùng là ra nhất khẩu ác khí. Nam Cung giác nói. Vệ vô kỵ thực lực, cư nhiên cường đến cái chỗ này, coi đối phương hơn 10 danh tu giả như không có gì thông thường. Nam Cung vô song gật đầu. Bất quá như vậy chém giết tuy rằng hết giận, nhưng vẫn là quá nguy hiểm. Đối phương hơn 10 người a, vạn nhất đi không xong liền thảm. Nam Cung giác nói. Vệ vô kỵ là ở nói cho chúng ta, thải thạch trấn cùng triệu ra chính diện xung đột tin tức, không phải cố ý mạo hiểm. Nam Cung ngậm vừa cười vừa nói, biện pháp này rất hữu hiệu. hiện tại đại gia hẳn là đều biết nếu như là ta gặp gỡ việc này biết nghĩ biện pháp đem tin tức truyền cho đại gia biết nam cung giác hà to miệng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình ha ha, làm được xinh đẹp ta còn tưởng rằng hắn chỉ là muốn cho hà giận đánh triệu ra mặt đây nam cung vô song cũng gật đầu cuối cùng cũng hiểu vệ vô kỵ dụng ý chúng ta đi thôi đến phương bắc đi huyền băng lưu ly hoa người có duyên có tính là không chiếm được quân hùng tụ tập cũng có thể được thêm kiến thức từng trải nam cung ngộng đứng lên Hướng hai người nói, tuy rằng Nam Cung Ngộng chỉ là thất trọng thiên thực lực, Nam Cung vô song là bắt trọng thiên, nhưng một đường đi tới, ba người cũng lấy làm chủ. Nam Cung ra thiên tài cô gái xinh đẹp, ngoại trừ tu vi hơn người ở ngoài, cơ chí cũng là siêu nhân nhất đẳng. Vệ vô phong cùng Nam Cung Ngộng đều đoán được vệ vô kỵ lòng của nghĩ. Hắn mang triệu văn kiệt đưa thiên thủy trấn chém giết, mục đích chủ yếu chính là muốn đem tin tức, nói cho không cách nào liên lạc mọi người. Lúc này hắn xa xa theo triệu văn tuấn đám người. đi tới phương bắc một mảnh băng nguyên bên trên bốn phía người dự thi dần dần nhiều hơn có chút là cô linh linh địa một người hành tẩu đại đa số cũng tam hai thành đàn càng có một chút đại gia tộc đánh ra mình cờ hiệu vệ vô kỵ xa xa thấy đi qua xe trượt tuyết thượng cắm bắt mắt cờ xí trên đó viết gia tộc dòng họ những đại gia tộc này thế lực khổng lồ đánh ra bản thân cờ hiệu có kinh sợ tác dụng có thể tiết kiệm đi một ít phiền toái không cần thiết sắc trời mang muộn mỗi cái gia tộc tìm kiếm có lợi địa thế Hòa địa là giới, bố phòng xây dựng cơ sở tạm thời. Một đêm vô sự, bình minh sau khi, mọi người tiếp tục hướng Bắc Phương đi. Vào buổi trưa, tiếp cận huyền băng lưu ly hoa vị trí. Hô! Một trận gió rét thổi tới, vệ vô kỵ cảm giác được ma thú máu tanh hung tàn khí tức, đoán chừng là một đoàn ma thú. Cồn vật trăm ba mươi 337, ma thú loạn chiến. Gió lạnh gào thét, phi tuyết loạn vũ. Cùng loạn phong tuyết trung, chuyển đến ma thú huyết tinh khí tức. Ma thú dáng vẻ bệ vệ quá mức, vệ vô kỵ đoán chừng là một đoàn ma thú chiếm giữ tại tiền phương. Trong lòng hắn khẽ động, về phía trước phương tiềm hành đi. Bốn phía rất nhiều người dự thi đều cảm thấy ma thú khí tức lén lút về phía trước đi. Đón gió lạnh, vệ vô kỵ men theo huyết tinh khí tức chạy đi vài dặm sau khi lên tới một chỗ hơi cao tuyết địa. Hắn xem thấy phía trước xa xa một đám băng nguyên bạo hùng không chút kiêng kỵ nằm trên mặt đất, cùng bẩm sinh tới thiên phú dáng vẻ khí thế độc các hướng bốn phía tàng ra. mang khu vực này, vòng là lãnh địa của mình. Đám này băng nguyên bạo hùng khoảng chừng có hơn 40 chỉ, nâu đậm da lông, mạnh nhất thủ lĩnh thân thể khổng lồ, phòng trừng trọng lượng sẽ không thấp hơn 3000 cân, trên cổ một vòng màu vàng bộ lông, phảng phất hạng liên thông thường, ngọa tại băng tuyết trung, phảng phất núi nhỏ dường như. Về phần thực lực, cách quá xa xem không rõ lắm, vệ vô kỵ trong lòng suy đoán, chí ít cũng là cựu trọng thiên thực lực của tu giả. Những thứ khác hơn 80 chỉ băng nguyên bạo hùng, bảo vệ xung quanh tại thủ lĩnh bốn phía. tại bọn họ bên cạnh là một đống thi thể của ma thú nhìn qua khoảng chừng mười mấy con nhiều mấy con băng nguyên bạo hùng đang ngồi ở đống xác mở rộng miệng to như chậu máu đại tước mà đặc biệt ngay ngay cự ly băng nguyên bạo hùng thủ lĩnh ba trượng vị trí một khối hàn băng bên trên một gốc cây trong suốt đông hoa nụ hoa muôn phóng lập tức chỉ biết nở rộ nỡ rộ rằng rớp huyền băng lưu ly li hoa thật là huyền băng lưu ly li hoa đồn đãi quả nhiên không giả vệ vô kỵ trong mắt lóe lên một tia tinh quang Bội cây này huyền băng lưu ly hoa, mình là vô luận như thế nào cũng muốn bắt được tay. Tự mình chỉ tam giai căn cốt, ngẫm lại tại hồ lô tiên cảnh thời gian tu luyện, không sai biệt lắm tương đương với ngoại giới mấy năm. Thế nhưng, mặc kệ mình tại sao cố gắng tu luyện, thực lực cảnh giới đều đỉnh chỉ không tiến lên, tu luyện tiến triển chậm như ốc sen. Chỉ có đạt được bội cây này huyền băng lưu ly hoa, khả năng dùng thực lực của chính mình nâng cao một bước. Bất quá, nếu muốn cướp đoạt huyền băng lưu ly hoa, chắc trở trọng trọng. bốn phía người dự thi đều ở đây nhìn chằm chằm người dự thi thực lực lớn đa số đều là thất trọng hậu kỳ còn có một nhóm người là bát trọng thiên thực lực đến rồi cảnh giới này mỗi người đều cảm nhận được thực lực tăng lên gian nan cho nên đều đối cái này đoá kỳ hoa nhất định phải được những người dự thi này ở trong gia tộc đều là tinh anh căn cốt đẳng cấp kém coi nhất cũng là ngũ giai lấy bọn họ ngũ giai căn cốt tu luyện còn khổ không thể tả vệ vô kỵ lấy tam giai căn cốt tu luyện nỗ lực gian khổ mồ hôi có thể nghĩ cho nên vệ vô kỵ cướp đoạt huyền băng lưu ly hoa lỏng của tỉnh so bất luận kẻ nào đều phải bất thiết hiện tại cơ duyên đang ở trước mắt vệ vô kỵ ánh mắt cực nóng hận không thể phi thân đi qua đoạt bỏ chạy nhưng hắn vẫn tính ngoạ bất động dùng tâm tình tỉnh táo lại tỉ mỉ phân tích mỗi một cái bước cùng với khả năng xuất hiện biến số thấy không rõ những ma thú này thực lực không tiện hạ thủ a hơn 40 chỉ băng nguyên bạo hùng khởi sướng cuồng tới có thể khó đối phó vệ vô kỵ suy tư dùng biện pháp gì có thể thấy rõ băng nguyên bạo hùng thực lực mà người khác cũng rất tự nhiên nghĩ vấn đề giống như vậy có người bắt đầu hướng băng nguyên bạo hùng thăm dò xuất thủ xem xem phản ứng của đối phương vù vù hô xa xa trong tuyết số đạo bóng đen chui ra có người dự thi thúc đẩy tàm con ma thú hôi lang hướng băng nguyên bạo hùng phóng đi ngao Gầm lên giận dữ thanh chấn cửu tiêu ma thú thế giới huyết mạch đẳng cấp xa so nhân loại chế độ xâm nghiêm Băng Nguyên Bạo Hùng thấy ba con bậc thấp hôi lang ma thú lại dám ở trước mặt mình Dương Oai, nhất thời bị chọc giận. Dầm dầm oanh, năm con băng Nguyên Bạo Hùng bốn trưởng tung bay, văng lên tuyết động, hướng tam con ma thú hôi lang vây quanh đi qua. Tốc độ thật nhanh, nhìn như vụng về thể hình, tốc độ dĩ nhiên không thua gì hôi lang. Hiểu được bọc đánh vây kín đi săn, đám này băng Nguyên Bạo Hùng linh trí không thấp a. Vệ vô kỵ ngọa tại trong tuyết, không chấp mắt nhìn trước mắt một màn này. Tam con ma thú hôi lang thấy băng Nguyên Bạo Hùng bước lai. vội vàng xoay người quay đầu bước đi lên băng nguyên bạo hùng rồi đột nhiên gia tốc ngập tròn thân hình phẳng phất đất cầu thông thường nhảy đánh quần cuộn trong nháy mắt liền hoàn thành đối con mồi vây kín không có chút nào lo lắng một trận thê lương kêu thẳng thiết tam con ma thú hôi lang chết ở hùng trường dưới hiểu được gia tốc vây kín cái này tử không dễ làm à cái này nằm con băng nguyên bạo hùng có ba con tương đương với bắt trọng thiên thực lực hai con thất trọng thiên không biết những thứ khác bạo hùng lại là thế nào một cái thực lực vệ vô kỳ âm thầm kinh hãi ngay băng nguyên bạo hùng vây kín hôi lang thời điểm khác một đám người nhân cơ hội này đã cùng hùng đàn xuất thủ thăm dò vù vù hô thiên không ngũ lục đạo bóng trắng phi lạc lớn như vậy khối băng trọng vượt mấy trăm cân từ không trung phi truy hướng hùng quần lạc hạ hùng đàn dương mắt nhìn hạ xuống khối băng không có kinh hoàng cũng không có tránh né tùy ý khối băng nện xuống bang bang thanh khối băng rơi vào hùng trong đám có mấy khối còn nện ở bạo hùng trên đầu nhưng bạo hùng dường như không có việc ấy không có một chút cảm giác phản phất hạ xuống không phải là mấy trăm cân nặng khối băng mà là bay xuống hoa tuyết ném khối băng người dự thi bị băng nguyên bạo hùng chọc giận hô một khối lớn hơn khối băng không sai biệt lắm nghìn cân nặng trên không trung họa xuất một đường vòng cung hướng hùng đàn đập xuống hùng đàn rốt cục có động tác hai móng như bay nhanh chóng đào ra một cái hố tới hai cái chân trước ôm lấy đầu giấu ở trong hố cái mông lại quật khởi lộ ở bên ngoài phanh khối băng phi truy hùng đàn trong văng lên tuyết động phóng lên cao thanh thế kinh người mà hùng đàn lại không tổn thương chút nào chấn hưng ra lông thượng tuyết động gặp nhiều thấy quen thông thường xem ra đầu là nhược điểm vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng ngao bạo hùng thủ lĩnh hướng ném khối băng phương hướng cả tiếng chu lên phát tiết mình như thế những thứ khác quần hùng cũng theo thủ lĩnh cùng nhau chu lên hô tiếng gầm quần quận nổi lên tuyết động phảng phất một đường thủy triều đẩy ngang hướng xa xa đi hùng đàn lại có thực lực như vậy Thủ lĩnh là cựu trọng thiên, còn có hơn hai mươi chỉ là bắt trọng thiên, còn lại là thất trọng thiên, yếu nhất có mười mấy chỉ, cũng là sáu tầng thực lực. Vệ vô kỵ từ tiếng hô chung nhìn ra hùng đàn thực lực, trốn ở bốn phía mọi người cũng nhìn ra đám này băng nguyên bạo hùng thực lực, trong lòng đều thầm giật mình. Lúc này Huyền băng lưu ly hoa cánh hoa đông dương mở rộng, nụ hoa tràn ra mấy miếng cánh hoa, lập tức chỉ biết hoàn toàn nở rộ nữa rộ. Chỉ đợi Huyền băng lưu ly hoa nở rộ, liều mạng cũng nổi lên đoạt được. vệ vô kỵ làm tốt chuẩn bị cuối cùng chậm rãi hướng hùng đàn tới gần bốn phía những thứ khác người cũng là tương đồng tâm tư phú quý hiểm trung cầu a muốn muốn đạt được thiên tài địa bảo không có khả năng không gặp nguy hiểm mấu chốt là xem thu hoạch có đáng giá hay không được mạo hiểm cái này đóa huyền băng lưu ly hoa giá trị giá trị tuyệt đối được mạo hiểm đột nhiên xa xa vang lên ủng ủng chạy trốn thanh còn là ma thú chu lên một đám bóng đen chạy như bay đến đây là đây là hỏa diễm huyết đồng viên U Minh Tuyết thành khu vực chung lớn nhất linh trí ma thú. Chúng nó cũng tới rồi tranh đoạt huyền băng liêu ly hoa. Vệ vô kỵ nhận ra chạy tới ma thú. Đám này hỏa diễm huyết đồng viên có hơn 90 chỉ, cầm đầu hầu vương thể hình không sai biệt lắm ba trượng cao, bộ lông màu đỏ, phảng phất hỏa diễm, song đồng đỏ đậm như máu, trong tay dẫn theo một cây thô giáp cây tối côn bảng. Những thứ khác hỏa diễm huyết đồng viên cũng là không sai biệt lắm, thể hình so hầu vương muốn nhỏ một chút, trong tay lôi gậy gỗ, đàng đằng sát khí. Đây là một cái cơ hội, có thể đục nước béo cỏ. Vệ vô kỵ nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, thiên không truyền một tiếng thê lương lương thiếu, trên bầu trời một đạo hắc ảnh xẹt qua. Tuyết ưng. Phi cầm ma thú cũng chạy đến. Vệ vô kỵ nhìn thiên không, nhìn nhìn lại băng nguyên bạo hùng, một hồi loạn chiến gần bắt đầu. Cồn vật bi, trăm ba mươi 338, cường đoạn. ô Bạo hùng thủ lĩnh một tiếng rít gạo, tất cả băng nguyên bạo hùng ở phía trước gạt ra chặn hỏa diễm huyết đồng viên. Huyết đồng vượn thủ lĩnh, Huy Vũ gậy to, hướng băng nguyên bạo hùng cao giọng gầm rú. Còn lại huyết đồng vượn cũng cùng nhau đánh chống gieo họ, Huy Vũ gậy gỗ hướng bạo hùng hò hét. Bạo hùng thủ lĩnh lại là một tiếng rít gào, một con băng nguyên bạo hùng vọt ra, đi tới giữa sân hướng huyết đồng vượn gào thét. Một con hỏa diễm huyết đồng viên đang muốn tiến lên chém giết, lại bị Hầu Vương ngăn cản. Chỉ thấy Hầu Vương thả người nhảy, liền đến băng nguyên bạo hùng trước người của, trong tay gậy to hạ xuống, phanh Dừng lại ở trong sân băng nguyên bạo hùng bị một gậy quét ngang, thân thể lớn như vậy ngang bay ra ngoài, rơi tại trên mặt tuyết. Bất quá bạo hùng ra dày thịt béo, đã trúng một gậy trái lại kích phát rồi hung tính, lan lộn hướng hầu vương đánh tới. Vù vù, hai con bạo hùng từ bên cạnh trợ trận, tả hữu giác công, tổng cộng ba con băng nguyên bạo hùng vây công hỏa diệm huyết đồng viên hầu vương. Bang bang, hai tiếng da thịt bạo vang, vượt loại phảng phất thì có múa tốt thiên phú, hai con nhào tới băng nguyên bạo hùng bị hầu vương gậy to đập phi. Bất quá, đệ tam chỉ băng nguyên bạo hùng lại nhào thân mà lên, ôm lấy hầu vương, mở rộng miệng rộng cắn. Hoa A. Hầu vương gầm lên giận dữ, ném xuống gậy gỗ, đẩy ra bạo hùng đầu, lộ ra răng nanh cắn một cái tại bạo hùng trên cổ của. Ngao. Bạo hùng phát ra kêu thảm thiết, cổ máu chảy như chú. Hầu vương hai tay ra sức, đem vật cầm trong tay bị thương nặng bạo hùng, nâng quá. Đỉnh, ném ra ngoài. phanh Bạo hùng ngã vào trên mặt tuyết, hấp hối. hầu vương sau lưng đàn vượng, cùng nhau đánh trống gieo hỏ cả tiếng hoan hô thủ lĩnh thắng lợi Ngao ô băng nguyên bạo hùng thủ lĩnh phát ra rung trời dích đào đàn hùng cùng nhau giống giận hướng vượn đàn xung phong liều chết đi qua hầu vương trong tay gậy to vung lên đàn vượng cùng nhau nhào tới cùng bạo hùng chiến tại một chỗ bốn phía mọi người thấy thấy trước mắt đàn thú đại chiến ai cũng kinh hồn táng đảm lúc này huyền băng lưu ly hoa lại nở rộ một ít tức khắc sẽ hoàn toàn nở rộ hầu vương về phía trước vận mạnh hướng huyền băng lưu ly li hoa chạy đi bạo hùng thủ lĩnh một tiếng chu lên chắn phía trước hai con ma thú lẫn nhau gào thét nhào tới căn xé đây là cơ hội vệ vô kỵ điện xả đi hướng huyền băng lưu ly li hoa vị trí chạy như bay hiu hiu hiu hiu số đạo bóng đen nhanh bắn ra bọn họ cùng vệ vô kỵ đồng dạng tâm tư cũng hướng huyền băng lưu ly li hoa chạy đi hàn băng bên trên huyền băng lưu ly li hoa mở ra sau cùng cánh hoa rốt cục hoàn toàn nở rộ trong suốt bông hoa giống như băng điêu thông thường lóe ra mê người sáng bóng trên bầu trời ưng khiếu thê lương ngang trời cao một đạo hắc ảnh hoa phá trường không cấp tốc phi truy xuống đánh về phía huyền băng lưu ly hoa Xuất sinh ngươi dám. vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung giơ tay lên chính là một mũi tên con này tuyết thương có tương đương với thất trọng thiên thực lực phi phát xuống không có để phòng mũi tên phong tới chúng tên thụ thương phi rơi xuống đất mặt hô bên cạnh một con huyết đồng vượng thả người nhảy lên thoáng cai ôm lấy hạ xuống tuyết ưng mở miệng cắn tuyết ưng một tiếng kêu to tiên huyết ồ ồ chảy xuôi kia phản xoay cổ thép mỏ hạ xuống mang huyết đồng vượn thân thể chát ra một cái động lớn bên cạnh một con băng nguyên bạo hùng vọt tới thân thể cao lớn nghiền ép mà qua mang một vượn một ứng, toàn bộ đặt ở dưới thân lúc này xông lên mọi người rốt cục bị đàn thú phát giác trong nháy mắt lâm vào hôn chiến trong nhưng càng nhiều hơn người dự thi vọt tới các bằng thực lực hướng huyền băng lưu ly li Hoa phóng đi ngao một con hỏa diễm huyết đồng viên huy vũ gậy to hướng một gã người dự thi quét ngang qua người dự thi thân pháp vũ kỹ kỹ càng lắc mình tránh thoát kiếm quang tăng vọt một kiếm xuyên qua huyết đồng vượn lòng của miệng đem đánh chết nhưng gần bên hai con băng nguyên bạo hùng đột nhiên bốn người đập xuống hợp lực mang người dự thi áp ngã xuống đất người dự thi một kiếm huy đi trường kiếm xuyên vào một con bạo hùng thân thể nhưng một con khác bạo hùng lại mở rộng miệng to như chậu máu mang người dự thi đầu cắn xuống tới một chỗ khác một gã người dự thi thân hình mang theo tàn ảnh tiến lên một quyển kinh người quyền lực mang một con chặn đường băng nguyên bạo hùng đánh trúng lăng không bay ra ngoài a một tiếng loài người kêu thảm thiết tại trong bầy thú vang lên một gã người dự thi bị hai con bạo hùng tươi sống xé thành hai nửa bốn phía đều là hôn chiến huyền băng lưu ly hoa bên cạnh hầu vương đầu rơi máu chảy một đôi huyết đồng nhìn thẳng trước mặt bạo hùng thủ lĩnh bạo hùng thủ lĩnh cũng là cả người đấm máu nhìn hầu vương lộ ra răng nanh như thế rằng co cũng không tốt hạ thủ vệ vô kỵ dẫn đầu vọt tới phụ cận ngoa ngã vào tuyết địa dương cung cải tên băng siêu mũi tên kéo một đạo hắc ảnh bắn tại bạo hùng thủ lĩnh cái mông thượng nga ô bạo hùng thủ lĩnh một tiếng lệ khiếu, quay đầu siêu tầm người đánh lén Mà hầu vương lại thấy hữu cơ có thể thừa dịp hướng bạo hùng thủ lĩnh phi nhào qua Bang bang thình thịch thình thịch hai con ma thú thủ lĩnh trong nháy mắt xoay đánh nhau liều chết huyết chiến thành công vệ vô kỵ thu hồi cung tiễn thân hình điện xạ hướng huyền băng lưu ly hoa đi bên cạnh một đạo nhân ảnh thoáng hiện tốc độ dĩ nhiên không thua gì vệ vô kỵ đoạt tới trước huyền băng lưu ly hoa phụ cận người muốn chết vệ vô kỵ trường kiếm ra khỏi vỏ nghịch phong thập tam kiếm hồi toàn kiếm thức kiếm quang phá không đi người lui về phía sau một bước xoay người ngăn chặn vệ vô kỵ thiểm điện sát đến một quyền bạo anh, phanh người mới vừa đỡ trường kiếm thật không ngờ vệ vô kỵ chuẩn bị ở sau công kích tới nhanh như vậy Thân thể tại trọng quyền dưới sự đả kích, ao hám đi xuống, ké trên mặt đất lúc đó chết. Một đạo nhân ảnh từ bên cạnh chạy tới, trong tay binh khí hướng vệ vô kỵ công giết mà đến. Vệ vô kỵ thân thủ lăng không cho phép cầm, rơi vào tuyết địa trường kiếm, nhảy dựng lên, bị nắm trong tay. Hán thuận thế xoay người, một đạo kiếm khí chém tới, đang. Người tới ngăn trở kiếm khí công kích, vệ vô kỵ nhưng không có chầm tay, thân hình tiến lên một bước, lôi tông phủ văn thủ pháp, hoàng kim chỉ. suy. một đạo chỉ lực bắn mạnh tới trong nháy mắt công phá đối phương khí huyết phòng hộ đối phương hét thảm một tiếng che vết thương lảo đảo lui về phía sau trong ánh mắt lộ ra kinh sắc hắn không thể tin được tự mình chỉ là nhất chiêu liền bị vệ vô kỵ sát thương Cút ngay cho ta vệ vô kỵ không muốn truy sát đình lại thời gian xoay người tiến lên chuẩn bị hái gãy huyền băng lưu ly hoa đột nhiên mấy đạo đạo trí cường khí huyết uy thế hướng hắn áp bách mà đến tiểu tử người muốn chết cho lão tử ly khai Bằng không giết cả nhà ngươi. Ngươi nữa dám đến gần một bước, bảo chứng trong thiên hạ, không có người nào có thể cứu tính mệnh của ngươi. người dự thi chung vài cường giả, chạy tới hiện trường, thấy vệ vô kỵ muốn hái gãy huyền băng lưu ly hoa, cùng nhau mắng to lên. Vệ vô kỵ thân hình bạo khởi, hướng gần nhất một gã nam tử công giết đi. Vong bong tranh, khí thôn núi cao công kích, làm cho đối phương liên tiếp lui về phía sau. Vệ vô kỵ, lại là ngươi, bị bức lui nam tử chính sự triệu văn tuấn. thấy cựu nhân đứng ở trước mặt, không khỏi cả tiếng kinh hô lên. đúng là tiểu gia ta. vệ vô kỵ trường kiếm trong tay, thừa dịp đối phương kinh hô thời điểm, tuột tay công kích đi. nghịch phong thập tam kiếm, phi kiếm thức, ngâm, kiếm quang như hồng, phát ra phá không dị khiếu. triệu văn tuấn biến sắc, lui về phía sau hai bước, ngưng thần đối mặt. vệ vô kỵ lắc mình, nắm tay hổ quang loại ra, thân hình giống như như quỷ mị trên mặt đất trước, một quyền hướng một gã tới gần huyền băng lưu ly Li hoa nam tử đánh giết đi qua. Phan. Nam tử giơ tay lên đón chào, lại không chống cự nổi vệ vô kỵ đại lực, thân hình về phía sau rút lui đi. Lúc này, quyết đấu ma thú thủ lĩnh, cũng phát hiện loài người tới gần, chu lên vọt tới. Chết tiệt ma thú. Triệu Văn Tuấn đỡ phi kiếm sau khi, phải đối mặt hầu vương công kích, trong lúc nhất thời bị quân lấy, không cách nào bận tâm xa xa vệ vô kỵ. Những thứ khác cường giả cũng là như vậy, bọn họ cự ly ma thú so vệ vô kỵ gần hơn, nhất thời bị quân lấy, lấy ra không ra thân tới. Vệ vô kỵ đạt được thời gian quý giá, đang muốn không lưng hái gãy, trên bầu trời hai con tuyết tương gào thét xuống, hướng hắn nhào tới. Cồn vật B, KF, chương 339, thoát hiểm, để thăng thực lực. Làm thịt lông xúc sinh, đáng chết. Vệ vô kỵ giơ tay lên nhanh huy, ba đạo gió xoáy phóng lên cao, hướng tuyết tương công tới. Nắm giữ phong chi ý cảnh sau khi, vệ vô kỵ có thể bắt trước ra gió xoáy công kích, chỉ là huy lực quá nhỏ, không thể sát thương đối thủ, cho nên lâm chiến một mực không có sử dụng. nhưng hai con tuyết hưng cao tốc đập xuống tốc độ nhanh như mũi tên chỉ cần một ít loại phòng có thể đem trở ngại quả nhiên hai con tuyết hưng trên không trung đột nhiên mất trật tự dâng lên cực lực dãy ruộng thoát khỏi loại phòng hướng bên cạnh lao đi vệ vô kỵ không lưng thân thủ hướng huyền băng lưu ly li hoa hái gây đi vệ vô kỵ người dám! triệu văn tuấn thấy vệ vô kỵ muốn hái gãy huyền băng lưu ly li hoa trong lòng khẩn trương nhưng mình lại bị ma thú cuốn lấy không cách nào thoát thân chỉ có thể cả tiếng chu lên uy hiếp đạo này tức giận giống to hơn khí thế mười phần giống như quần cuộn sấm mùa xuân toàn trường đều nghe thấy được là vệ vô kỵ hắn cư nhiên vọt tới trước mặt vệ vô phong đang cùng ma thú chém giết nghe gọi trong lòng ngần ra bên cạnh vệ nhất kiếm cũng là biến sắc hắn thật không ngờ vệ vô kỵ gia nhập cấp giật dẫn đầu giết huyền băng lưu ly li hoa vị trí chúng ta đi xem vệ vô phong hướng vệ nhất kiếm chăm sóc một tiếng ra sức vọt tới trước đi đứng ở đàng xa sườn dốc phủ tuyết thượng sử văn cũng nghe được cái này thành kêu la, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị, hướng kịch đấu trung tâm nhìn lại. Ta nghe đạo thanh âm này, giống như vệ huynh đã đã thủ. Sử Tử y nói: "Không biết, bên kia chém giết quá kịch liệt, diệt thân thể một hồi hôn chiến, đã chết hơn 20 danh bắt trọng thiên cao thủ, chúng ta còn chưa phải muốn tham dự cho thỏa đáng." Sử Văn nhìn xa xa, thần sắc nghiêm nghị. Nam cung vô song, Nam cung giác, Nam cung ngộng cũng không có tham dự tranh đấu, mà là đứng ở một bên quan chiến. Nghe kịch đấu trung tâm, Có người tức giận hô lên tên vệ vô kỵ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Xem ra chúng ta so với vệ vô kỵ, đều kém rất nhiều, thực lực gan dạ sáng suốt đều có chỗ không bằng. Nam cung vô song thở dài điệu nói. Không cách nào so sánh được à, thải thạch trấn của người đều nói hắn là yêu nghiệt, cùng hắn so chính là cùng mình tự tìm phiền phức. Nam cung rắc cũng nặng nề mà thở dài. Chúng ta kém hơn một chút. Nam cung ngộng cũng gật đầu. Toàn bộ bái triệu văn tuấn gầm rú, vệ vô kỵ tên này. bị hiện trường mỗi người dự thi đều nghe thấy được vệ vô kỵ tên này quyết định trải qua này đánh một trận danh dương lâm giang phụ thành lúc này vệ vô kỵ lại thật không ngờ cái này hắn giơ tay lên bẻ huyền băng liu ly li hoa thu nhập không gian chữ vật hướng xa xa bỏ chạy ngao ngao ngay hắn mới vừa thân thủ thời điểm hai con ma thú thủ lĩnh băng nguyên bạo hùng hùng vương hỏa diễm huyết đồng viên hầu vương cùng nhau buộc phát ra tê tâm liệt phế kêu to nhà mình trước mặt đối thủ cùng nhau hướng vệ vô kỵ đánh tới Còn lại ma thú nghe thủ lĩnh gào thét, cũng cùng nhau nhà mình từng người đối thủ, hướng vệ vô kỵ đào tẩu phương hướng, truy chạy tới. Vù vù hô. Vài thấy vệ vô kỵ hái gãy huyền băng lưu ly hoa người dự thi, cũng theo cùng nhau đuổi theo. Mà những thứ khác người dự thi đang cùng ma thú tranh đấu, trong lúc bất trận, ma thú bước ra trở ra, toàn bộ sững sờ ở tại chỗ, không rõ xảy ra chuyện gì. Vệ vô kỵ đạt được huyền băng lưu ly hoa. Đại gia mau đuổi theo, hiện tại đuổi theo con kịp. Không biết là ai quắt to lên trong lòng mọi người bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại têu to hướng đuổi xuống tới đi chúng ta cũng theo đi nói không chừng có thể giúp vô kỵ một tay vệ vô phong hướng vệ nhất kiếm phất tay cùng nhau đuổi theo làm được xinh đẹp vệ vô kỵ nhổ được thứ nhất cái này từ chúng ta thải thạch chấn nghị không ra danh cũng khó nam cung giác cười nói chúng ta cùng đi xem chú ý lấy chúng ta thực lực không muốn rơi vào hôn chiến nam cung ngộng đứng lên ba người cùng nhau về phía trước ly khai Đồng dạng theo ở phía sau còn có sử gia sử văn, sử tử ý huynh mội. Ngoài ra còn có nhất bang tự nghĩ thực lực không đủ, theo xem náo nhiệt người dự thi, tổng cộng hai hơn 300 người. Cái này hoàn toàn là sử thượng chẳng bao giờ xuất hiện qua kỳ quan. Một gã nam tử tại trước mặt nhất chạy vội, phía sau theo một đoàn ma thú, trung gian còn kèm theo vài tên võ đạo tu giả, nữa phía sau còn có một đám người. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, bầu trời còn theo mười mấy chỉ tuyết ưng, phi cầm ma thú. Trong lúc nhất thời loài người đánh trống gieo hò, ma thú gào thét rung động cánh đồng tuyết phá vỡ mấy ngàn năm vắng vẻ vệ vô kỵ tốc độ tuy rằng nhanh như thiểm điện nhưng theo ở phía sau bất kể là ma thú còn là nhân loại đều không phải là người yếu muốn muốn vứt bỏ truy binh hầu như rất khó đúng lúc này xa xa truyền đến một tiếng to do gầm rú đuổi theo ma thú nhất thời đình chỉ bất tiến chỉ có vài tên người dự thi tự giữ lực cường còn có triệu văn tuấn nhóm mấy người này kiên nhẫn địa truy chạy xuống phía sau nhất mấy trăm người nghe gầm rú, thấy ma thú dừng lại, đều sắc mặt đại biến, không biết làm sao. vệ vô kỵ cũng nghe thấy được gầm rú, nhưng hắn thấy gầm rú có thể trở ngại ma thú, liền cái gì cũng không cố về phía gầm rú phương hướng phóng đi. lúc này mặt đất rung động, ung ùng chạy trốn thanh từ xa đến gần, xa xa tuyết động bước lên sông lên vân tiêu. vệ vô kỵ thấy một loạt to lớn ma thú, bài sơn đảo hải phần thế, vọt sang phá bên này. đây là tuyết vượt sáu xỉ cự tượng. vệ vô kỵ thần sắc cũng là thốt nhiên đại biến. sáu xỉ cự tượng là ma thú trung bá chủ sinh có sáu cái nanh hình thể khổng lồ có vạn cân thần lực ngoại trừ những điển tịch kia ghi chép khó có thể nhìn thấy quý hiếm huyết mạch ma thu ở ngoài u minh tuyết thành khu vực trong liền lấy sáu xỉ cự tượng nhất hung mãnh Ung ung. mỗi chỉ sáu xỉ cự tượng phảng phất một cái nhà ba tầng cao tiểu lâu xếp thành một đội nghiền ép qua đây từ xa nhìn lại phảng phất một loạt di động đỉnh núi coi như là luyện khí cảnh tu giả cũng không dám nhẹ anh kỳ phong Vài tên đổi kịp người dự thi thấy tình cảnh này, không nói hai lời, quay đầu vừa đi, hướng xa xa bỏ chạy. Triệu Văn Tuấn nhìn đứng ở cách đó không xa vệ vô kỵ, nhìn nhìn lại xa xa chạy như bay đến sáu xỉ cự tượng, cắn răng nghiến lợi quát, vệ vô kỵ, ngươi hôm nay nếu không phải chết, ta nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Nói xong, Triệu Văn Tuấn đám người quay đầu đi, hướng xa xa trốn chạy đi. Vệ vô kỵ nhìn chung quanh địa hình, cũng hướng xa xa chạy như bay. Băng Nguyên Bạo Hùng. Bạo Hỏa diễm huyết đồng viên mang theo từng người ma thú, toàn bộ xoay người quay đầu, chạy như điên. Theo ở phía sau mấy trăm người dự thi cũng giải tán lập tức, từng người hướng xa xa chạy chối chết, trong nháy mắt đi sạch sẽ. Úng Úng. Ít nhất, hơn 300 chỉ 6 xỉ cự tượng, nghiền ép mà qua, truy đuổi ma thú đi. Hiện trường ngoại trừ tuyết ưng còn đang xoay quanh ở ngoài, mênh ngông trên mặt tuyết, không còn có còn lại cái gì. Thật là trời cũng giúp ta. Vệ vô kỵ điện xạ đến bên cạnh vách núi. Một quyền mang vách núi đảo ra một cái động tới, lại đem ngọc bích hồ lô núp ở bên trong. Tiếp theo, hắn trốn vào hồ lô tiên cảnh, an vào huyền băng lưu ly hoa, để thăng thực lực. Vốn có huyền băng lưu ly hoa công hiệu, chỉ có thể tấn chức đến trung kỳ, nhưng vệ vô kỵ vì để thăng thực lực, không song tính thành phẩm, dĩ nhiên dùng hơn 100 miếng linh thạch phụ trợ. Xa xỉ như vậy lãng phí, coi như là tông môn phần người biết, cũng muốn vô cùng đau đớn, mắng to bại hoại. Bất quá, hiệu quả còn là rất rõ ràng. Linh khí cùng huyền băng lưu ly hoa dược tính hôn hợp cùng một chỗ, bỏ vào kỳ hiệu, dĩ nhiên nhiều tăng lên một cấp bậc. Vệ vô kỵ từ bắt trọng thiên sơ kỳ, tấn chức đến rồi bắt trọng thiên hậu kỳ. Cuối cùng cũng thành công. Vệ vô kỵ thở phào một cái, ngắm lại mới vừa mạo hiểm liều mạng cử chỉ, bây giờ còn nghĩ lòng còn sợ hãi. Hắn nghỉ ngơi điều chỉnh hoàn tất, từ hồ lô tiên cảnh bên trong lui đi ra, lấy ra địa đồ, coi địa hình, nhận rõ phương hướng sau khi, hướng xa xa đi đến. Bất quá. Vệ vô kỵ không có chú ý tới, trên bầu trời nhưng có hai con tuyết ứng xoay quanh, nhìn thẳng hắn theo đi xuống. Cồn vật B, KF, chương 340, truy sát. Nhưng vào lúc này, phụ cận một chỗ rừng rầm bên cạnh, triệu văn tuấn chờ hơn 40 người ngồi vây chung một chỗ, yên lặng không nói gì. Lục thiên ưng ngồi ngay ngắn ở trên mặt tuyết, nhắm hai mắt, ngẩng đầu mặt hướng trời cao, song trưởng hướng tả hữu tự nhiên rủ xuống, bàn tay mở ra, nhìn qua phảng phất tại vận chuyển một loại công pháp huyền liền rượu. Hô. Lục Thiên lương đĩnh trực lưng ốn lượn xuống tới, vùng tha vật công, nặng nghề mà thở phào nhẹ nhõm, đã thấy vệ vô kỵ thân ảnh của, liền cự ly nơi đây không xa phương hướng tây bắc, một người chính đi tây biên đi. Nay người vẫn còn có chút thủ đoạn, trời biết hắn là thế nào tránh thoát cự tượng nghiền ép, đáng ra khen. Tốt, đa tạ Lục huynh tương trợ. Lục huynh dịch thú chi thuật lô hỏa thuần thanh, đạt được người cùng ma thú hợp nhất cảnh giới, khiến người ta xem thế là đủ rồi à. Triệu Văn Tuấn cười khen. Lục Thiên lương cười chối từ. ngay cả không dám sưng. hắn biết mình chỉ là mượn thuần dưỡng tuyết ưng tìm tòi mục tiêu cự ly người cùng ma thú hợp nhất cảnh còn kém rất xa tính là hắn ra mặt dày nữa cũng không có thể thản nhiên chịu phần chư vị huyền băng lưu ly hoa nỡ rộ điêu linh đại khái là hai cái canh giờ hiện tại chỉ qua hơn nửa canh giờ thời gian mà vệ vô kỵ ở nơi này ở giữa muốn tránh né sáu xỉ cự tượng nghiền ép tuyệt không thời gian dùng huyền băng lưu ly hoa cho nên ta kết luận hắn hiện tại đang tìm an toàn địa điểm chuẩn bị dùng huyền băng lưu ly li hoa tấn chức thực lực nói đến đây nhi triệu văn tuấn ánh mắt nhìn quét mọi người chúng ta tức khắc đuổi theo vệ vô kỵ khiến cho hắn không có thời gian cơ hội dùng chuyện này cũng chưa kết thúc chúng ta còn có cơ hội truy sát thời điểm đại gia nhất định phải nhớ kỹ đối phương mặc dù là bắt trọng thiên sơ kỳ cảnh giới nhưng biểu hiện ra thực lực tuyệt đối cao hơn cảnh giới này chư vị gặp gỡ nhất định phải cẩn thận mọi người nghe xong triệu văn tuấn phân tích đều gật đầu cảm thấy có lý Tâm tình của mỗi người đều tăng vọt dâng lên, hận không thể lập tức truy sát đi qua. Huyền băng lưu ly hoa chỉ có thể một người dùng, tăng trưởng thực lực. Chư vị nếu như giúp triệu mô đạt được, triệu mô nhất định trọng thủ. Phía dưới ta bắt đầu bố trí, đại gia chia làm mấy đường, cùng nhau vây giết đi qua. Triệu văn tuấn phu khai địa đồ, bắt đầu hướng mọi người bố trí. Vệ vô kỵ cũng không biết mình đi tung, đã bị triệu văn tuấn được biết. Hắn y theo trước đó nghị định, hướng người thứ 3 điểm tụ tập đi. chuẩn bị cùng thải thạch chấn mọi người hội hợp đi vào một chỗ cây trong rừng vệ vô kỵ bay về phía trước thệ đột nhiên dừng bước dương mắt nhìn về phía trước tất cả đi ra a trốn trốn tránh tránh không có bao nhiêu ý tứ vệ vô kỵ về phía trước phương hô hai đạo nhân ảnh từ phía sau đại thụ đi ra bên trái ba đạo nhân ảnh bên phải hai đạo nhân ảnh cũng cùng nhau hiện thân chạy vội tới tổng cộng bảy người thể hiện vây kín phần thế ngăn chặn vệ vô kỵ đường lui xem ra các ngươi lai like giả bất thiện a khắp nơi là cái kia người của gia tộc vệ vô kỵ quan sát đối phương ba gã bắt trọng thiên sơ kỳ thực lực bốn gã thất trọng thiên hậu kỳ thực lực thảo nào đối phương dám vây đi lên thực lực như vậy tính là đối phó một gã cửu trọng thiên tu giả cũng là phần thắng cực đại ngươi quản chúng ta là cái kia gia tộc vệ vô kỵ mang của ngươi huyền băng lưu ly hoa giao ra đây một gã nam tử dẫn theo trường đao quát lớn huyền băng lưu ly hoa ha hả thật là thật xin lỗi Huyền băng lưu ly hoa tại hạ đã dùng nếu như các ngươi hướng cái này cánh đồng tuyết tỉ mỉ tìm tòi một chút cố gắng còn có thể tìm tới đệ nhị cây huyền băng lưu ly hoa vệ vô kỵ cười nói ngươi thôi lắm từ bắt đầu tranh đoạt đến bây giờ ngươi nơi đó có thời gian dùng huyền băng lưu ly hoa nếu như ngươi không nhìn được bộ dạng chúng ta cũng chỉ có độc thủ nam tử trên mặt lộ ra nanh sắc ta xem cũng chỉ có độc thủ mới là duy nhất đường giải quyết vệ vô kỵ rút kiếm ra khỏi vỏ nhìn đối phương đều nói thực lực ngươi rất mạnh không biết ngươi có thể đối phó chúng ta mấy người đại gia thượng bắt hắn giao cho văn tuấn thiếu ra nam tử bỗng nhiên phất tay bốn người bảo vệ cho bốn cái phương hướng đường lui còn lại ba người các chấp binh khi hướng vệ vô kỵ lướt đi vệ vô kỵ thân hình bạo tránh một đạo kiếm quang phá vỡ hư không kéo phong tuyết dương trần dựng lên phốc phốc phốc tam thanh như trung bại cách thanh âm của từ bay lên đẩy trời tuyết động trung truyền ra ba đạo nhân ảnh đồng thời về phía sau rút lui cước bộ bất ổn lão đảo địa thế trên mặt đất, lúc đó chết. Một kiếm chém giết ba người, trong đó còn bao quát một gã bắt trọng thiên tu giả. Còn thừa lại bốn người sắc mặt đại biến, bọn họ chỉ là nghe nói vệ vô kỵ lợi hại, nhưng không cho là đúng, đồn đại không thể tin. Nhưng bây giờ thấy vệ vô kỵ một kiếm tam giết thực lực, đều trong lòng nổi lên hận ý. Ta không tin ngươi một gã bắt trọng thiên sơ kỳ của người có thể đối phó chúng ta toàn bộ, chúng ta cùng nhau bắt hắn. Nam tử rút ra binh khí. cùng còn thừa ba người cùng nhau vây bắt vệ vô kỵ chạy tùy thời công kích vệ vô kỵ một tiếng thất dài trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang thất luyện hướng nam tử công tới giết còn lại ba người thấy hữu cơ có thể thừa dịp, cũng cùng nhau hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ đột nhiên dừng bước thân hình gió lốc mà lên lăng không hư bộ chân đạp hư không phảng phất đạp nhìn thấy thực thể thượng trong nháy mắt vọt lên hơn 10 triệu cao hô một đạo bàng mỏng kiếm thế ở trên hư không nương tụ trong một sát na tụ tập cùng một chỗ kiếm sắc bén khí giống như thiên hà vỡ, từ bầu trời rơi thẳng xuống. Đại Hà Vạn Kiếm Quyết, thiên cấp vũ khí. Vô Cùng tuế Nguyệt tới nay, nước sông cuồn cuộn cuồn cuộn đi, cho tới bây giờ hai lần không có giống nhau lưu động. Chỉ có chạy trồm xuống khí thế của, tuyên cổ như vậy, vạn năm bất biến. Đại Hà Vạn Kiếm Quyết tựa như thao thao đại giang, không có chiêu thức cố định, chỉ có kiếm thế, như đại hà chạy trồm kiếm, khí hội tụ mà thành kiếm thế. Phía dưới bốn người, trong ánh mắt lộ ra phù ý, đối phương kiếm khí mạnh cũng không phải bắt trọng thiên sơ kỳ thực lực bọn họ vội vàng hướng bốn phía vội vàng tối lui không dám chính diện ngăn chặn bất quá đã không còn kịp rồi phô thiên cái địa kiếm khí trong nháy mắt hạ xuống giống như bục chạy hai gã thất trọng thiên nam tử né tránh không kịp bị tại chỗ chém giết cả người đấm máu té trên mặt đất tên còn lại miễn cương né tránh đang ở may mắn vệ vô kỵ trưởng kiếm một điểm hàng quang phát ra lợi hại tiếng huýt gió công giết mà đến đang hắn miễn cưỡng giơ kiếm chống đỡ vệ vô kỵ hiểu rõ mũi kiếm điểm tại trường kiếm của hắn thuận thế hướng bên cạnh nghiêng dư thế bất biến xuyên vào thân thể của hắn Ách, bên thứ ba thân thể chúng kiếm ké quỵ trên đất không cam lòng vệ vô kỵ cất kiếm lui về phía sau một đạo máu tươi từ lỗ kiếm tiêu bán vẩy ra vài thước đối phương ách một tiếng ké nhào vào trên mặt tuyết lúc đó nằm xuống bảy tên tu giả ba gã bắt trọng thiên bốn gã thất trọng thiên vây giết vệ vô kỵ một người trong khoảnh khắc liền chết đi sáu người con thưa lại nam tử hồn phi phách tán hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu hướng xa xa bỏ chạy vệ vô kỵ thu kiếm lấy ra phần thiên cung một mũi tên bay đi bằng siêu mũi tên lưu tinh thông thường bay đi nam tử sau khi nghe thấy mặt phá không thanh âm của vội vàng xoay người lánh vẫn là không có tránh thoát bị mũi tên xuyên vào thân thể hét thảm một tiếng ngã xuống trên mặt tuyết vệ vô kỵ một bước tiến lên đi tới bên người nam tử triệu văn tuấn đuổi giết ta đến cùng có bao nhiêu người ngươi Ngươi tuyệt đối không phải là bắt trọng thiên sơ kỳ thực lực. Nam tử không trả lời, dùng rằng nói. Đều nói cho ngươi, ta ăn xong huyền băng liêu ly li hoa, tăng lên thực lực. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Nam tử gật đầu, nói, triệu văn tuấn vốn có hơn 40 người, bất quá bây giờ bỏ chúng ta 7 người, 40 không tới. Ta nói ngươi muốn, cho ta một cái thông khoái, làm phiền ngươi. Nam tử biết mình không thể may mắn tránh khỏi, nhắm hai mắt lại. Đa tạ, như ngươi mong muốn. vệ vô kỵ trường kiếm huy đi một đạo huyết quang bắn tóe nam tử chết chết đi lúc này trong núi rừng truyền đến bay nhanh tiếng xé gió người của đối phương nghe thế biên tiếng đánh nhau toàn bộ chạy vội tới vệ vô kỵ nhìn quét bốn phía khỏe miệng lộ ra cười nhạt hướng xa xa đi cồn vật bi hiệp chương 341, vây kín mấy cái ma thú đẳng cấp hôi làng, từ đàng xa chạy tới phía sau theo mấy đạo nhân ảnh triệu văn tuấn đám người chạy tới đánh nhau hiện trường thấy thi thể trên đất thần sắc trở nên nghiêm trọng hắn chạy không xa bạc có thể ngửi được hơi thở của hắn lâm tử bốn phía ta cũng bày bày sói rất nhanh thì có thể tìm tới hắn lục gia lang nữ lục Tường, xoa dưới chân bạch lang đầu nói với mọi người đạo triệu văn tuấn gật đầu nói với lục thiên ưng lục huynh lục tương cô nương các ngươi nhị vị trông chừng một điểm nếu như phát hiện vệ vô kỵ ly khai mảnh rừng núi này lập tức dùng tiếng huýt gió thông chi đại gia tiếp theo triệu văn tuấn lại hướng người bên cạnh phân phó mảnh rừng núi này không lớn Đối phương đã bị vây ở trong rừng. Nói cho mọi người, cùng nhau tiến vào núi rừng tìm tòi, nhất định phải đem vệ vô kỵ cho ta tìm ra. Nam tử bên người gật đầu, thân hình thả người dựng lên, đạp chi kha, mấy cái lên xuống liền lên tới đại thụ đỉnh, sau đó hướng xa xa phát ra một tiếng thét dài, Tiếng huyết gió rung động sơn lâm đồng hoang, mười dặm ở ngoài đều có thể nghe. Mọi người nghe tiếng huyết gió, mang theo hôi lang, cùng nhau về phía trước truy tung đi. Vệ vô kỵ cũng nghe thấy được tiếng huyết gió. dừng lại bay nhanh bước tiến nếu như ta phỏng chừng không sai cái này là đối phương vây kín tín hiệu xem ra triệu văn tuấn là hạ hết hy vọng truy sát với ta ta cũng không thích rước át bẩn thỉu chúng ta liền làm một cái đoạn tốt lắm hắn lấy ra địa đồ nhìn một chút hướng một hướng khác đi đến chạy đi chỉ chốc lát sau phía trước xuất hiện ba đạo nhân ảnh mang theo một con ma thú hôi lang tìm tòi mà đến vệ vô kỵ không có tranh né hướng đối phương chạy dết đi là vệ vô kỵ cầm đầu nam tử rút ra binh khí ba người cùng nhau trước mặt vọt tới vệ vô kỵ thân hình nhanh như tật phòng, gào thét tới trường kiếm chỉ phía xa một đạo kiếm khí phá không chém tới đang cầm đầu nam tử đón đỡ kiếm khí phi chạm, thân hình bị nẹt lui về phía sau mấy bước vệ vô kỵ phảng phát huy ảnh thông thường lấn người phụ cận thừa dịp đối phương lui về phía sau phần thế kiếm quang thất luyện kích vào xuyên vào đối phương thân thể a nam tử một thân kêu thảm thiết về phía sau lảo đảo rút đi cái trên mặt đất Bên cạnh một đạo kiếm quang, từ phía sau lưng hướng Vệ Vô Kỵ kéo tới. Vệ Vô Kỵ xoay người, toàn lực xuất kiếm, cùng giá quét ngang, một đạo kiếm quang tăng vọt, đàng dư âm chấn động như rung động tản ra, bốn phía trên nhánh cây tuyết động tuần rơi hạ xuống, đối phương bị chấn đắc song trưởng tê dại, không được địa lui về phía sau. Vệ Vô Kỵ một bước sông về phía trước, vươn một đầu ngón tay điểm tới. Lôi tông phủ văn thủ pháp, hoàng kim chỉ. Vệ Vô Kỵ bây giờ là bắt trọng thiên hậu kỳ thực lực, đối phương cũng sơ kỳ. căn bản là không đỡ được hô chỉ phong nhanh bán xuyên thấu đối phương khí huyết phòng hộ xuyên vào đối phương huyết hầu đem gạt bỏ Ngao ô ma thú hôi lang từ phía sau chạy tới một ngụm hướng vệ vô kỵ tác tới vệ vô kỵ thần thức ý niệm bao phủ toàn trường mọi cử động tại trong lòng bàn tay trường kiếm trong tay tuột tay ra phốc một đạo kiếm quang hạ xuống xỏ xuyên qua hôi lang thân thể đem đinh ở trên mặt đất vệ vô kỵ công kích phản phất điện quang đá lấy lửa thông thường trong nháy mắt liền chém giết hai người, còn thưa lại người cuối cùng chỉ thất trọng thiên thực lực, thấy hai gã bắt trọng thiên rồi ngã xuống, sợ đến hướng xa xa trốn chạy, vệ vô kỵ lắc mình đuổi theo, trong nháy mắt liền chặn đứng đối phương, một quyền đem đánh giết, xa xa dừng rậm chi kha một trận lay động, tuyết động tuân rơi địa không được địa hạ xuống, người của đối phương từng bước ép sát, đuổi theo thật sắt lên đây, vệ vô kỵ xoay người hướng xa xa phiêu thể đi, mấy cái lên xuống liền chạy ra khỏi sơn lâm, xa xa mấy đạo bóng đen. Tại trong tuyết chạy, thấy vệ vô kỵ thân ảnh của, chậm rãi nhích lại gần. Là hồi lang. Xem ra lục ra lang nữ lục tương cũng đến rồi, vừa lúc nhất định giải quyết. Vệ vô kỵ ánh mắt lộ ra sát ý. Đúng lúc này, một tiếng thét dài từ đảng xa chuyển đến, theo sát mà lại là vài tiếng rồn dập tiếng huyết gió, trên bầu trời xoay quanh tuyết ưng, cũng theo phát ra một tiếng ưng khiếu. Lại là tuyết ưng. Xem ra là tự ta khinh thường. Lục ra thiên tài lục thiên ưng, am hiểu dịch chi thuật vận dụng tuyết hương truy tung chính là tầm thường việc trách không được triệu văn tuấn đám người có thể như vậy chuẩn xác địa tìm được hành tung của ta bất quá cũng tốt vốn là không có đánh tính ẩn giấu muốn giết ta liền đuổi theo tốt lắm vệ vô kỵ minh bạch này tiết thả người hướng xa xa cực nhanh đi trong rừng núi triệu văn tuấn đạt được tiếng huýt gió chỉ dẫn từ trong núi rừng đổi tới lục thiên ứng nên liễu thượng thứ triệu huynh vệ vô kỵ hướng tây nam phương đi hán vị trí hiện tại cách chúng ta không đủ hai dặm chỗ đó thế nhưng một mảnh phế tích gọi là hát vực sâu thành nửa phía sau chính là vực sâu vạn trượng trên bản đồ gọi là hát vực sâu thật tốt quá chúng ta cuối cùng cũng đem hắn công trụ khiến mọi người cùng nhau đuổi theo triệu văn tuấn lấy ra địa đồ coi địa hình hướng mọi người nói đối phương gian xảo không gì sánh được chúng ta vừa mới tại trong núi rừng đã chết mười tên huynh đệ chiếu như thế đổi tiếp huyền băng lưu ly hoa sợ là không lấy được chu thanh lắc đầu than thở mọi người đều biết vệ vô kỵ giết đệ đệ của ta máu của ta duyên thân đệ đệ, ta triệu mua ở đây cho chư vị nói rõ, tính là không chiếm được huyền băng lưu ly hoa, chỉ cần giết vệ vô kỵ, ta làm theo trả cho đại gia trả thù lao. Triệu Văn Tuấn lớn tiếng nói, Chu Thanh gật đầu, mọi người sở dĩ liên hợp cùng một chỗ, là bởi vì giữa gia tộc ngang dọc liên hợp. Nhưng lúc này phe mình của người càng không ngừng nằm xuống, hơn nữa huyền băng lưu ly hoa hy vọng xa vời, Chu Thanh trong lòng phát lên thôi ý bất quá, nếu Triệu Văn Tuấn nguyện ý nỗ lực thù lao, tiếp tục truy sát cũng vị thường bất khả. Đạt được huyền băng lưu ly hoa, phải tìm kiếm an toàn phương, điều tức vận công khả năng hóa giải để thăng thực lực. Vệ vô kỵ đạt được hoa này, đầu tiên là tránh né sáu xỉ cự tượng, sau đó bị bọn ta truy sát, căn bản không có thời gian sử dụng hoa này. Ta chính là muốn càng không ngừng truy sát, thứ nhất vì huyết cửu, thứ hai khiến hắn không có thời gian hưởng thụ huyền băng lưu ly hoa. Nói đến đây nhi, Triệu Văn Tuấn trên mặt lộ ra lệ sắc, phất tay chỉ hướng xa xa, có ở trên trời tuyết ưng, trên mặt đất có hôi lang vệ vô kỵ ngay cái hướng kia mọi người cùng nhau tiến lên đi chết sống bất luận mọi người đáp ứng một tiếng cùng nhau hướng vệ vô kỵ phương hướng đổi theo vệ vô kỵ một đường cuồn cuộn xuyên qua một đạo chật hẹp khe núi liền nhìn thấy hắc vực sâu thành phế tích đứng ở đàng xa nhìn lại toàn bộ phế tích đều ở đây đại tuyết che giấu dưới một mảnh trăng xóa rất khó nhìn ra tích lúc quy mô chỉ có vài tòa cự thạch lũy thế cao to thành lâu đứng vững tại đại tuyết trong phong tuyết xuyên qua thành lâu khe hở phát ra trận, trận nước nở Phảng phất quỷ khóc thông thường, vệ vô kỵ cấp tốc xe qua, mấy cái lên xuống, thân hình như chim bay thông thường, trốn vào một tòa thành lâu, ẩn thân tại góc, tính hậu đối phương đến. Mới vừa một tránh tốt, vệ vô kỵ đã nhìn thấy một đội bóng đen, tại tam con ma thú hôi lang dưới sự hướng dẫn từ đảng xa đuổi qua đây. T E R U I E N N, -n E T chỉ 13 người, triệu văn tuấn còn có hơn 30 người, đoán chừng là phân tam đội cũng không cùng phương hướng, hướng bên này vây kín qua đây. Vệ vô kỵ kiểm kê nhân số, thẩm nghĩ trong lòng. Cái này 13 người đứng ở phế tích bên ngoài, đoán chừng là tại thương nghị đối sách, sau đó hướng phế tích bên trong tìm tỏi qua đây. Vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung, nhìn đối phương xít tới gần 200 trượng, 100 trượng. Đối phương đến gần 50 trượng, khoảng cách này coi như là cửu trọng thiên, cũng đỡ không được phần thiên cung uy lực. Nhưng vệ vô kỵ vẫn không có phát động, hắn muốn là một cách phải giết, mà không phải nếu nói sát thương. Đối phương có hơn 30 người, vệ vô kỵ chuẩn bị mang những người này, toàn bộ mai táng tại đây mảnh phế tích bên trên. Cồn vật trăm bốn mươi 342, khốn địch tam sát. Người của đối phương không có chút nào phát hiện, như trước về phía trước mà đi, không biết tử thần thì ở phía trước. 30 trượng, người của đối phương đến rồi 30 trượng vị trí. Khoảng cách này, nếu như không phải là vệ vô kỵ ẩn nặc khí tức, sớm đã bị đối phương phát hiện. Vệ vô kỵ dương cung nhắm vào đối phương, bang siêu. Mũi tên phá không đi, một gã nam tử hét lên rồi ngã gục, khoảng cách bị mất mạng. Không tốt. Đại gia chú ý cung tiễn. Cầm đầu nam tử lớn tiếng kêu gọi. Thở phi phò. Lại là hai con mũi tên phá không sức bắn, hai gã người của đối phương ngã vào trên mặt tuyết, một tên trong đó là người của lục gia. Vừa mới đệ nhất nhân chúng tên, người của đối phương một trận hoảng loạn, vệ vô kỵ thấy hắn lập tức đi chấn an bạo táo ma thú hôi làng, chỉ biết hắn là người của lục gia. Người của lục gia thúc đẩy ma thú hôi lang, ven đường truy tung vệ vô kỵ, rất là phiền phức, phải đầu tiên giải quyết hết. Lúc này, ngoài ý liệu chuyện tình xảy ra, ma thú hôi lang mất đi khống chế, bắt đầu đối người bên cạnh, phát ra không hiếu hảo chu lên. Đúng rồi, người của lục gia am hiểu dịch thú, nhưng truyền tống đến cái này cánh đồng tuyết, cũng chỉ có thể mang theo tự mình một con ma thú, không có khả năng truyền tống mấy trăm con ma thú qua đây. Những ma thú này hôi lang chính là tại cánh đồng tuyết, do lang nữ lục tương bắt được thuần hóa. bởi điều giáo thời gian ngắn, giã tính nhưng vẫn không trừ. hiện tại người của lục gia sau khi chết, lập tức khôi phục ma thú bản tính, hướng bên người phát ra uy hiếp. vệ vô kỵ nhìn trong sân tình cảnh, nghĩ thông suốt chuyện tiền căn hậu quả, dương cung lắp tên, vận sức chờ phát động. nga ô, ma thú hôi lang hung tính quá, hướng trốn ở nham thạch phía sau một gã nam tử đánh tới. chết tiệt xuất sinh, nam tử rút ra binh khí, hướng hôi lang chém tới. còn chưa chờ nam tử binh khí hạ xuống, một đạo mũi tên bay tới. Sỏ xuyên qua cổ họng của hắn, nam tử mềm nhũn thế trên mặt đất. Cái khác hai con hôi lang, cũng đồng thời hướng gần bên của người, phát khởi công kích. A. Bị công kích người là một nữ tử, gọi trung lộ ra kẽ hở. Vệ vô kỵ mở cung xạ kích, mũi tên bay vụt tới, một mũi tên bị mất mạng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc tình. Đệ tam con ma thú hôi lang, gặp được một ga thực lực so với mạnh tu giả, bị một trưởng đánh nát sương sọ. So. Bất quá, kia không có chết vô ích. Vệ vô kỵ lập tức là kêu báo thù rửa hận, mũi tên trong nháy mắt sỏ xuyên qua tu giả lòng của miệng, một kích phải giết. Ma thú hôi lang thực lực không tính là cường, cuối cùng toàn bộ bị chém giết, nhưng đối phương tại đánh chết chung, lộ ra kẽ hở, lại có hai người chết vào vệ vô kỵ tiễn hạ. Như vậy đối phương tổng cộng 13 người, ở nơi này ngắn ngủn một hồi, thì có 8 người bị mất mạng, còn dư lại 5 người, bị vệ vô kỵ cùng tiễn chặt chẽ ngăn chặn, trốn ở trong tuyết, không dám di động, cũng không dám ngừng đầu. làm sao có thể sẽ có lợi hại như vậy cung tiễn không phải nói vệ vô kỵ thực lực kinh người tu luyện đặc thù công pháp lực lượng vượt qua bắt trọng thiên cảnh giới hắn làm sao có thể còn có thời gian tích lực đi tu luyện cung tiễn một gã nam tử trốn ở trong tuyết mặt không dám chút nào di động chỉ có thể cả tiếng hướng đồng bạn đoán giận triệu văn tuấn căn bản cũng không lý giải cái này vệ vô kỵ tuyệt không rõ ràng thực lực của hắn cái này tử bị hắn hại khổ nói chuyện nam tử là tiểu con em của gia tộc nhân là lợi ích của gia tộc quan hệ Mới gia nhập Triệu Văn Tuấn dưới trướng, chờ đợi điều khiển. tỷ thí lần này với hắn mà nói, chính là tăng trưởng từng trải, hoàn toàn không có đánh tính đi vào vòng kế tiếp. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, dĩ nhiên sẽ rơi vào sinh tử nguy cấp, trong lòng đại hối. Kỳ thực. Còn giữ lại năm người trong lòng đều rất hối hận, bao quát Triệu gia đệ tử, cũng giống như vậy. Nếu như không phải là Triệu Văn Tuấn nhất định phải báo thủ, đại gia cũng sẽ không bị rơi vào tuyệt cảnh. Vệ vô kỵ trốn ở thành lâu thượng, thấy đối phương ẩn nút không được. Vẹ miệng lôi ra một đường vòng cung, lộ ra một kia không có hảo ý cười nhạt. Bang siêu. một mũi tên thỉ bay đi, trên không trung bay ra một đạo vốn lượn đường vòng cung, bắn tại một người trong đó trên người của. a, chúng tên người cả tiếng kêu la, hoảng loạn trong lúc đó lộ ra kẽ hở. hưu, một mũi tên thỉ cực kỳ chuẩn xác địa xuyên vào chỗ yếu hại của hắn, hắn phản phất bị người mãnh kích một trường, về phía sau lăng không bay lên hạ xuống, nhất thời bị mất mạng. đại gia chú ý. Đây là tiết kỹ. Ít nhất. Tất nhiên cấp trở lên vũ kỹ. Mới vừa rồi là đường vòng cung tiết kỹ, đại gia chú ý mình chỗ hiểm, nghìn vạn không muốn bạo lộ ra. Coi như là cái khác bộ vị chúng tên, cũng không cần bại lộ mình chỗ hiểm. Cầm đầu nam tử nhìn ra vệ vô kỵ công kích, cả tiếng hướng đồng bạn chăm sóc, mình cũng liều mạng ẩn giấu tốt thân thể, hướng tuyết động chung tránh đi. Những thứ khác ba người, học theo, liều mạng đào móc tuyết động ẩn thân. Vệ vô kỵ dương cung dẫn tiễn, băng siêu lại là một đạo mũi tên bay đi mũi tên kéo một đạo tàn ảnh phát ra làm người ta sợ kêu to phốc điệu một tiếng xuyên vào tuyết địa trong a một đạo nhân ảnh phảng phất ném vào nước sôi trung đại tôm kêu thảm tung lên vệ vô kỵ chờ chính là cái này cơ hội tiễn như lưu tinh một mũi tên đem bắn chết đối phương còn dư lại sau cùng ba người nhưng toàn bộ bị vệ vô kỵ sát lục sợ đến hồn phi phách tán trình lại mười ba người trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại có ba người Phải biết rằng cái này chết đi mười người ở gia tộc cũng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa tinh anh nhân vật cứ như vậy bị vệ vô kỵ như tàn sát cầu thông thường cho chu diện Chuyện của tui nét. Hô. Một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp nhảy lên, vũ khí thân pháp nổi tiếng, phảng phất một đạo khói nhẹ dường như, chợt trái chợt phải hướng xa xa trốn chạy. Hai cái nhấp nô, người này liền chạy ra vài chục trượng xa, trốn ở một thân cây sau, vù vù địa thở hồn hển. Thân pháp vũ khí thật là không sai. đáng tiếc ngươi không nên dừng lại thở dốc vệ vô kỵ mở cung cài tên băng siêu mũi tên trong nháy mắt giết lực lượng mạnh một thước to hơn mảnh thân cây bị mũi tên xuyên qua trốn ở phía sau cây của người đang ở may mắn mình cơ trí, không ngờ rằng mũi tên xuyên thấu thân cây xuyên vào đầu của hắn, nhất thời chết chúng ta các bằng vận may cùng nhau ly khai cầm đầu nam tử bị vệ vô kỵ tiễn kỹ cả kinh mất hồn đối bên cạnh đồng bạn nói tránh ở chỗ này tuyệt đối là một con đường chết Chỉ còn lại có hai người chúng ta, tính là đối phương chính diện gần người đánh giết, phòng trừng cũng không phải là đối thủ. Muốn muôn sống, chỉ mau nhanh ly khai, chạy càng xa càng tốt. Chỉ có thể làm như vậy, nơi này ta là nhất khắc cũng ngây ngô không đi xuống. Đồng bạn gật đầu. Trong tuyết mặt, nước đóng thành băng, nhưng hắn vẫn bị vệ vô kỵ lôi đỉnh sắt lục, sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Hai người thấp giọng ước định, cùng nhau bắn ra ra, hướng xa xa chạy như bay. Vệ vô kỵ rất nhanh mở cùng hàng loạt phóng ra. Hưu Nam đạo núi tên liên tục bay đi, chạy ở trước mặt nhất dẫn đầu nam tử thân trung tam tiễn, ngã xuống đất bỏ mình. Một gã khác nam tử thân trung hai tiễn, bị bị thương nặng ngả xuống đất, nằm trên mặt đất phát ra kêu rên. Vệ vô kỵ đang muốn kết quả đối phương tính mệnh, nghe khóc thét thanh, trong lòng khẽ động, vương phần thiên cung, tính hậu đối phương những người khác đến. Ngã xuống đất kêu rên của người, cách hắn có 40 trượng, vừa lúc dùng để coi như mồi. Trận chiến này ngươi chết ta sống. Vệ vô kỵ một cái cũng không muốn buông tha, các ngươi nếu muốn giết ta, ta liền muốn giết các ngươi toàn bộ. Lúc này, hắn thấy xa xa hai đội bóng đen, hướng bên này chạy như bay tới. Triệu văn tuấn của người rốt cục toàn bộ chạy đến. Cồn vật Bi, thì F. Chương 343, khoái dậy. Hai đội bóng đen từ đảng xa chạy nhanh đến, chạy ở trước mặt nhất là mười mấy con ma thú hôi lang. Vệ vô kỵ tỉ mỉ kiểm kê nhân số, tổng cộng 24 người, lục tương cũng ở bên trong. người của đối phương toàn bộ đến đông đủ. Nam xuống đất mặt người bị thương nặng, cũng nhìn thấy người, mang theo khóc nước nở cả tiếng kêu cứu, thanh âm phần thê thảm, khiến người ta nghe thấy phần chua sót rơi lệ. Hoa tuyết càng không ngừng hạ xuống, che lại thi thể. Trước chạy tới hiện trường mấy người, chỉ chú ý tới kêu cứu, vẫn chưa thấy đầy đất thi thể. Hai gã nam tử nghĩ cũng không có nghĩ, bước nhanh hướng người bị thương chạy đi. Thở phi phò. Hai chi mũi tên phá không đi, một gã nam tử bị tại chỗ bắn chết. một gã khác nam tử chúng tên ngả xuống đất đứng lên muốn chạy trốn vệ vô kỵ lại là một mũi tên vọt tới băng siêu mũi tên xuyên vào hậu tâm nam tử ngã nhào xuống đất khoảng cách bị mất mạng ba con mũi tên bay vụt trước sau thời gian cũng chính là trong nháy mắt đứng ở phía sau vẻ mặt mọi người ngẩn ngơ vội vàng hướng bên cạnh trốn tìm kiếm mũi tên khởi nguồn cứu ta a cầu các ngươi trọng thương nam tử than thở khóc lóc cả người ý chí hoàn toàn tan vỡ lúc này mọi người mới tỉ mỉ quan sát bốn phía phát hiện tuyết động trùng thi thể trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi đây chính là 13 danh thất trọng thiên hậu kỳ trở lên tu giả a trong đó còn có 4 gã là bắt trọng thiên sơ kỳ thực lực cứ như vậy bị đối phương diện triệu văn tuấn chu thanh lục thiên đứng chạy tới hiện trường thấy đầy đất thi thể sắc mặt tương đương khó coi cuộc tỉ thí này hoàn tất ta nhất định phải hướng phủ thành chư hầu cáo trạng thải thạch trấn tam gia không nhìn chư hầu pháp lệnh phá hư tỉ thí quy tắc khiến cao thủ bí mật lẻn vào U Minh Tuyết Thành, chém giết cái khác con em của gia tộc. Loại này tội lớn, đủ để tịch thu gia tộc lãnh địa, nam nhân nữ nhân toàn bộ cách chức làm nô buộc, chọn đời thoát thân không được. Triệu Văn Tuấn hồn hẹn sắc mặt dữ tợn như quỷ, bệnh tâm thần địa mang to. Đối mặt thập nhị cổ thi thể, một người bị thương nặng, tính là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng, là vệ vô kỵ một người kết tác, tuyệt đối là có người tương trợ, hơn nữa còn là thực lực không tầm thường cao thủ gây nên. ta nghĩ đối phương gia tộc còn không đến mức phải làm như vậy dù sao vi phạm tỉ thí quy tắc là trọng tội sẽ liên lụy cả gia tộc hoàn toàn không cần phải ta đoán chừng là đối phương thải thạch trấn tam đại gia tộc người dự thi đều chạy đến khả năng thoải mái mà diệt giết chúng ta mười mấy người chu thanh nói những người khác cũng là không sai biệt lắm nghĩ cách có thể rất nhanh chém giết mười mấy người đối phương nhất định là tới việt quân trách không được vệ vô kỵ muốn đi gặp hắc vực sâu thành mà chạy nguyên lai like là sớm có mai phù ca lúc này nam cô tại lang nữ lục tương bên cạnh bạch lang thò đầu ra hướng thành lâu nhìn lại nhẹ nhàng mà ô yết một tiếng lục tương hai mắt hướng thành lâu đào qua nói với mọi người đạo vệ vô kỵ trốn ở thành lâu nơi nào đó bạc người được mùi của hắn ngươi xác định là vệ vô kỵ chu thanh ở bên cạnh hỏi bạc hữu giác tuyệt không sai lầm hơn nữa bốn phía chỉ vệ vô kỵ một người không có phát hiện người khác lục tương đáp lục huynh làm phiền ngươi dùng tuyết tương khóa lại khu vực này ta ngược muốn nhìn Thải Thạch chấn phái tới chính là thần thánh phương nào, tàn giết chúng ta hơn 10 người huynh đệ. Các ngươi nhìn thẳng thành lâu, chú ý đối phương đi tung. Hai người các ngươi dùng tâm chắn bảo vệ, cứu người. Triệu Văn Tuấn hướng mọi người phân phó. Hai gã nam tử lấy ra tùy thân cung tiễn, hướng thành lâu siêu tầm vệ vô kỵ tung tích. Hai gã khác nam tử từ phía sau gỡ xuống tâm chắn, ngăn cản ở phía trước, chậm rãi tới gần người bị thương. Đối phương đã nhận thấy được mình trốn vị trí, nghĩ tới đối sách, nơi đây không thích hợp ở lâu. Vệ vô kỵ lặng yên lui về phía sau, từ thành lâu mặt khác rút đi. Lúc này, bạch lang khe khẽ hừ một tiếng, lục tương ngẩn ra, vội vàng nói, vệ vô kỵ đã ly khai thành lâu. Ta khiến hôi lang theo sau. Nói xong, trong miệng nàng phát ra quái dị sói chu, hai con ma thú hôi lang tiện thông thường địa sông ra ngoài. Các ngươi đổi kịp. Đừng cho vệ vô kỵ chạy. Triệu văn Tuấn phất tay hô. Ngũ đạo nhân ảnh cùng nhau chạy về phía trước, trong đó cũng bao quát hai gã tiên thủ, nhanh như điện chấp thông thường. đi theo hôi lang phía sau đuổi xuống tới vệ vô kỵ từ thành lâu xuống tới sau khi nghe thấy mặt ma thú hôi lang chạy tới tiếng thở dốc trong lòng thầm mắng một câu hướng xa xa cực nhanh đi hiu hiu hiu, hiu. phía sau mũi tên hàng loạt kiểu phong tới phát ra phá không kêu to vệ vô kỵ lắc mình trốn ở phế tích phía sau mở cung đánh trả băng siêu hai chi mũi tên một lên bay ra ngoài chạy ở phía trước một gã nam tử chỉ nghe thấy một tiếng dây cung thanh âm của chặn một mũi tên thì. Không để phòng còn có đệ nhị nhánh, chúng tên té trên mặt đất, mơ hồ không rõ địa nước nở hai tiếng, chết bỏ mình. Truy tại người trước mặt hai người vội vàng hướng bên cạnh né tránh, ẩn thân tại phế tích đống đất phía sau. Mà hai gã tiễn thủ cũng dừng lại trốn, không được về phía vệ vô kỵ trốn vị trí, phóng ra mũi tên. Vệ vô kỵ khom lưng tiềm hành, hướng xa xa ly khai, nhưng hai con ma thú hồi lang nhào tới. Những xúc sinh này chính là phiên thức. Vệ vô kỵ rút ra tàn kiếm, lưỡng đạo kiếm quang lăng không chém tới. Phốc phốc! Thanh âm như trung bại cách, hai con ma thú hôi lang phát ra thê lương nước nở, ngã vào tuyết địa, sắp chết giấy rùa. Ma thú hôi lang thực lực cũng không cường, chính là truy tung năng lực khiến vệ vô kỵ cảm giác đặc biệt phiền phức. Đặc biệt lang nữ lục tương con kia bạch lang, đơn giản là không cách nào thoát khỏi, phải nghĩ biện pháp, bỏ người của lục ra, bằng không liền quá bị thua thiệt. Chém giết hai con ma thú hôi lang, vệ vô kỵ không có dừng lại, hướng phế tích ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Lúc này. Triệu Văn Tuấn đám người cũng đuổi theo, nhìn một chút ngã vào trên mặt tuyết hôi lang, khiến người còn lại đỉnh chỉ truy kích. Tất cả mọi người đừng đuổi theo. Phía trước phòng trừng có mai phủ, sắc trời mang muộn, chúng ta phong tỏa khen núi. Ngày mai tìm tòi cái này mảnh phế tích. Nếu như cho ta một ít thời gian, ta có thể đạt được càng nhiều hơn bầy sói, giúp đỡ chúng ta siêu tầm khu vực này. Lục Tương nói. Ngày mai rồi hay nói, tất cả mọi người đuổi một ngày, mệt mỏi lực tận, cần nghỉ ngơi. Triệu Văn Tuấn nói. Lúc này. bên cạnh một nữ tử đã đi tới nói cho mọi người bị bị thương nặng của người thương thế rất nặng phòng trường rất khó sống sót hỏi một chút hắn đối phương đến cùng có bao nhiêu người chu thanh ở bên cạnh nói ta hỏi hắn đã bị dọa đến hồn bất phụ thể nói không rõ sở đối phương có bao nhiêu người chỉ biết bị đối phương đâm sau lưng tập sát mọi người hy lý hồ đồ địa liền chết nữ tử đáp thải thạch trấn tổng cộng chỉ thập nhị người dự thi vẫn chưa cùng với kia gia tộc kết minh cho nên vệ vô kỵ cho dù có giúp đỡ cũng sẽ không nhiều lắm. lấy chúng ta thực lực, đối phó bọn họ tuyệt đối không có vấn đề. chỉ là buổi tối đại gia phải cẩn thận đề phòng. Lục Thiên đương nói. đám người chờ hướng xa xa thối lui, phòng thủ khe núi, xây dựng cơ sở tạm thời, cũng hướng bốn phía bảy cảnh giới. mười mấy con ma thú hôi lang cũng bị an trí tại phía ngoài nhất ẩn nấp chỗ, thành cảnh chạm canh gác. màn đêm buông xuống, phong tuyết trở nên lớn hơn nữa, vệ vô kỵ từ hạ phong phương vị, hướng đối phương doanh địa tới gần. Hắn ẩn nấp khí tức ngự phong phi hành, vượt qua gần trăm trượng cự ly, mắt thấy doanh địa đang ở trước mắt, lại bị đối phương ma thú hôi lang phát giác. Một trận sói chu chuyển đến, người của đối phương lao ra doanh trướng, vệ vô kỵ chỉ có thể hướng xa xa rút đi. Người của lục gia tinh thông dịch thú chi thuật, tự nhiên rõ ràng làm sao thuyên chuyển hôi lang phòng ngự cảnh giới. Tại điểm này thượng, vệ vô kỵ xa xa không bằng đối phương, rất khó đột phá ma thú hôi lang phòng ngự. Bất quá, vệ vô kỵ cũng có ưu thế của mình Tùy thời có thể tiến nhập hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi, tinh lực tràn đầy, quấy giày vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Triệu Văn Tuấn, Chu Thanh, Lục Thiên đứng đám người, tất cả đều phẫn nộ rồi. Mọi người mới vừa nhắm mắt lại, chợt nghe thấy sói Chu cảnh báo, xong sau khi đi ra, lại tìm không được người phát tiết. Vòng đi vòng lại, liên tiếp mấy lần, mỗi người bị khiến cho mệt mỏi chịu không nổi, chửi hầm lên dâng lên. Cồn vật B, KF. chương 344, Bố Trí Mai Phục Cùng Giết. Mọi người mệt mỏi chịu không nổi, không ngừng tiêu khổ. Vệ vô kỵ, người đê tiện vô sỉ, đi sự hạ lưu, gan dạ đi ra cùng ta một mình đấu. Triệu Văn Tuấn cùng nộ, rút kiếm huy vũ hét to. Trong đêm đen, chỉ ô ô rung động phong tuyết thanh, không có bất kỳ trả lời. Đối phương đây là binh pháp thượng nhiễu địch chi thuật à, cố ý khiến chúng ta không thể an tâm nghỉ ngơi. Chu Thanh nói, Chu huynh, cái này ta cũng biết, nhưng nếu là không thêm nữa để ý tới, đối phương chỉ biết thực sự công giết tới rồi. Nếu như mỗi lần đều để ý tới, người của chúng ta cũng đừng nghĩ giấc ngủ. Triệu Văn Tuấn nói, có thể phân ra mấy người phòng thủ, nghe sói Chu cảnh báo, liền hướng cảnh báo phương hướng xuất kích. Mà người khác, thì không tu để ý tới, an tâm tại trong doanh trướng nghỉ ngơi. Chu Thanh nói, ta có một tính, đối phương bây giờ là quái dày, chúng ta tương kế tiểu kế bảy mai phục. Lục Thiên Lương nói, Nga, Nguyễn Nghe Kỳ tưởng. Triệu Văn Tuấn nói, chúng ta mệt mỏi một ngày cần nghỉ ngơi. Đối phương làm sao không cần nghỉ ngơi. Cho nên, bọn họ phái tới quấy dày người, sẽ không rất nhiều, căn cứ sói Chu cùng lưu lại dấu chân phán đoán, cũng chính là một lượng người mà thôi. Chúng ta bày mai phục, đem chém giết, thứ nhất có thể giải ưu, thứ hai có thể uy hiếp đối phương, nhất cử lương tiện. Lục Thiên Đương nói, Chu thanh chen vào nói tiền đến, Lục Huynh ý tứ là, chuyện này giao cho chúng ta người của Lục ra tới làm xong, người của chúng ta tinh thông dịch thú chi thuật, công pháp tu luyện. trong bóng đêm cũng còn hơn những tu giả khác vừa mới vài lần quay dày ta đã rõ ràng đối phương tiềm hành đến gần lộ tuyến phỏng chừng lần sau cũng là không sai biệt lắm ta vừa lúc lợi dụng điểm này bố trí mai phục chém giết lục thiên lương nói làm phiên lục hình triệu văn tuấn vừa cười vừa nói lục gia cùng thải thạch chấn vốn chính là đối đầu tính là không có triệu hình chu huynh tương trợ chúng ta một dạng sẽ giết chết đối phương người dự thi lục thiên lương nói ba người thấp giọng thương nghị một phen gia tăng rồi ba người cùng lục ra bốn người cùng nhau bố trí mai phục bảy người mai phục vây công đối phương một lượng người tuyệt đối là không sơ hở tí nào an bài hoàn tất sau khi lục thiên lưng lục tương đám người hướng đêm tối tuyết địa lạng yên tiềm hành đi nhưng là bọn hắn lại không ngờ rằng vệ vô kỵ vẫn chưa đào tẩu mà là trốn ở hồ lô tiên cảnh bên trong mang đối phương bày mai phục thấy nhất thanh nhị sở khắp bầu trời phong tuyết là vệ vô kỵ lớn nhất che chở thân hình hắn nhẹ nhàng bước hướng hư không Phản phất ưu linh thông thường sẽ qua, lạng yên hướng đối phương mai phục vị trí thổi đi. Mai phục tại tuyết địa trung nam tử, căn bản không có ý thức được thần tử thần từ trên trời giáng xuống. Vệ vô kỵ từ phía sau tập sát, lạng yên không một tiếng động đem chém giết. Tiếp theo, vệ vô kỵ đi vòng qua một hướng khác, hướng tên thứ hai nam tử vị trí đi. Lúc này đây tập sát cũng không thuận lợi, vệ vô kỵ tuy rằng mạn sát đối phương, lại bị ma thú hồi làng phát giác. Nga ô! Sói chu ở trong gió rét lên số con ma thú hôi lang hướng vệ vô kỵ nhào tới vệ vô kỵ trường kiếm huy động một kiếm chém giết sông ở phía trước hôi lang hướng xa xa bỏ chạy ta nhìn thấy ngươi vệ vô kỵ ngươi đừng muốn chạy trốn lục tương thấy vệ vô kỵ thân ảnh của lắc mình đuổi theo tại bên người nàng bạch lang tốc độ nhanh hơn nhanh như tia chấp địa nhảy vào phong tuyết trong tiêu thất tại trong bóng tối lục thiên lưng cùng hai gã con em lục gia còn có còn thừa nam tử cũng cùng nhau đuổi theo chỉ là bọn hắn cũng không biết Phe mình đã có hai người nằm xuống, còn tưởng rằng đều đi theo phía sau. Vệ vô kỵ bay về phía trước thệ, phản phất một đạo hư hào quỷ ảnh, hướng phế tích phương hướng đi. Đến rồi sát biên giới vị trí, thân ảnh đột nhiên biến mất. Phía sau truy đổi mọi người, không nghi ngờ hắn, đều cho rằng vệ vô kỵ về phía trước đào tẩu, theo vọt tới. Gì? Không tốt. Đối phương khí tức tiêu thất. Thứ nhất phát hiện không ổn của người là lang nữ lục tường, nàng có lang nữ danh xưng là, tại đối hơi thở cảm giác thượng. so lục thiên lưng còn muốn hơn một chút. Đúng lúc này, vệ vô kỵ từ hồ lô tiên cảnh lui đi ra, tay cầm phần thiên cung, mở cung dẫn tiễn, băng siêu, băng siêu. Hai con núi tên bay đi, phá vỡ phong tuyết, phát ra tiêm lệ gào thét, từ phía sau lưng tập sát. Hai tiếng kêu thảm thiết, chạy ở phía sau hai gã con em lục già, thân thể chúng tên, ké trên mặt đất, đã không có tiếng động. Ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuống tới, thành hình chữ phẩm, mang vệ vô kỵ vây vào giữa. ngươi cư nhiên giết chúng ta bốn gã đồng bạn lục thiên đứng lúc này mới nhìn rõ phe mình chỉ còn lại có ba người trong lòng kinh hãi không gì sánh được hai gã con em lục gia chỉ là thất trọng thiên thực lực ngay trước mắt hắn bị mũi tên bắn chết nhưng hai người khác cũng bắt trọng thiên trung kỳ thực lực cũng bị vệ vô kỵ lặng yên không một tiếng động làm thịt hiện trường ba người trong lòng rung mạnh đối phương đánh giết kinh nghiệm là bực nào phong phú hơn nữa bắt trọng thiên thực lực quả thực liền là yêu nghiệt đem các ngươi mai phục của người đều gọi ra a Lục tương thúc đẩy mười mấy con ma thú hôi lang, ngồi chồm hổm ở bên cạnh, làm bộ muốn nào. Nếu như đối phương người đông thế mạnh, khiến cái này hôi lang ngăn trở địch, cũng có thể an toàn rút đi. Không có mai phục, cái này mảnh phế tích cũng chỉ có một mình ta mà thôi. Vệ vô kỵ rút kiếm ra khỏi vỏ, não nghễ mà đứng. Một mình ngươi. Ha ha, khoác laga một mình ngươi có thể giết được chúng ta mười mấy người. Lục thiên Dương vẫn không tin hình dạng. Không tin sao không xuất kiếm thử một lần. vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét ba người lục tương là bắt trọng thiên sơ kỳ lục thiên ưng cùng nam tử là bắt trọng thiên trung kỳ đối mặt ba gã bắt trọng thiên tu giả vệ vô kỵ không hề sợ hãi cầm kiếm mà đứng Rõ giạc đừng tưởng rằng ngươi dựa vào một điểm vận may chiếm được huyền băng lưu ly hoa có thể ngạo thị quần hùng thiên hạ ta tới thử một lần thực lực của ngươi trong tay nam tử trường kiếm phá vỡ phong tuyết mũi kiếm nổi lên kỳ dị lục quang phảng phất thúy ngọc thông thường vù vù hô huy động trường kiếm huyễn hóa ra vô số đạo kiếm ảnh trong sát na lấm tấm lục quang hiện đầy hư không tại trong bóng đêm có vẻ đặc biệt địa lóa mắt nam tử thân hình về phía trước trường kiếm mang theo một mảnh xanh biết tinh điểm hướng vệ vô kỵ công giết qua tới đối phương vũ kỹ vệ vô kỵ chưa từng thấy qua nhưng hắn cũng không cần biết cái này thấy chiêu hủy đi chiêu là được hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt tiếp xúc đang một tiếng binh khí bộ dạng kích thanh âm của bóng người lại cấp tốc tách biệt nam tử che vết thương trên người đi lại tập tễnh, trên mặt lộ ra kinh hãi, ngươi lại là bắt trọng thiên hậu kỳ cảnh giới. Thực lực của ngươi không sai, có thể tiếp được ta nhất chiều, chỉ là thụ thường, ngoài ý của ta bên ngoài." Vệ Vô Kỵ cười nói. Vệ Vô Kỵ lại là bắt trọng thiên hậu kỳ thực lực. Lục Thiên Nưng cùng Lục Tương đều lấy làm kinh hãi, dựa theo Triệu Văn Tuấn thuyết Pháp, Vệ Vô Kỵ chỉ sơ kỳ thực lực, nhưng thế nào hiện tại lại là hậu kỳ. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn." Lục Thiên Nưng huy động binh khí, hướng Vệ Vô Kỵ lướt đi. Lục tương cùng nam tử cũng huy động binh khí, cùng nhau sung phong liều chết đi tới. Vệ vô kỵ thân hình bạo xạ đón nam tử lấn người mà lên. Trong nháy mắt gần người, hoàng kim chỉ Phúc. một đạo chỉ lực sức bắn đi. Trong nháy mắt xuyên qua nam tử khí huyết phòng hộ, xuyên vào ngực. Bộ này phù văn thủ pháp, dù sao cũng là lôi tông tông môn mật thuật. Vệ vô kỵ theo thực lực tấn trước, càng ngày càng cảm giác được uy lực bất phàm, không chỉ mạnh hơn nghịch phong thập tam kiếm trước mặt của sáu kiếm thức, so thiên cấp vũ kỳ đại hà vạn kiếm quyết. còn muốn có uy lực. Lúc này, thi chuyển ra một chỉ chi huy, liền diệt sát đối phương. Nam tử mềm nhũn kẽ trên mặt đất, vệ vô kỵ xoay người dương kiếm, hướng còn thừa lại hai người lướt đi. Cồn vật bi, thiệt. Chương ba trăm quyền giết lang nữ. Vệ vô kỵ xoay người, giết hướng lục thiên lưng. Lục ra trong tinh anh, lục thiên lương xếp hàng thứ nhất, lang nữ lục tương bài dành ở phía sau. Nhưng lục thiên lương am hiểu dịch thú chi thuật, là thúc đẩy phi cầm ứng loại. hiện ở trong đêm tối bên cạnh không ưng có thể cộng thúc đẩy thực lực giảm bất nhiều lục tương thì không giống với, bên cạnh mười mấy con ma thú hôi lang còn có bạch lang trợ lực thực lực xa xa cao hơn lục thiên ưng vệ vô kỵ muốn muốn tốc chiến tốc thắng sớm một chút kết thúc chiến đấu nên trước hết giết dễ đắc thủ lục thiên ưng nữa đối phó so với mạnh lục tương bất quá đối phương cũng không phải ngu xuẩn mới nhìn ra vệ vô kỵ ý đồ lục tương chủ công phía trước lục thiên ưng phối hợp ở phía sau cùng nhau liên thủ phối hợp vây công tới không để cho vệ vô kỵ bất cứ cơ hội nào Ngao ô bạch lang giấu sau lưng lục tương đột nhiên đạp lục tương thân thể nhảy lên thật cao hướng vệ vô kỵ căn tới Xuất sinh ngươi dám? vệ vô kỵ trường kiếm lăng không đâm tới một đạo kiếm quang thất luyện phảng phất lưu tinh phá vỡ chân trời chuẩn bị một kiếm chém giết bạch lang đúng lúc này bạch lang há mồm phun ra một đạo máu đỏ khí thức vệ vô kỵ cảm giác không ổn vội vàng rút lui chiêu ngăn trở phanh một tiếng vang thật lớn trong hư không phong tuyết đều hướng bốn phía gạt ra lộ ra một cái vô phòng vô tuyết chỗ trống vệ vô kỵ trường kiếm trong tay ứng tiếng mà đoạn người không khỏi về phía sau ngược lùi lại mấy bước mới đứng vương thân hình giữa ngực khí huyết một trận cuộn cuộn lại là nguyên khí công kích hoàn hảo không có ngưng luyện ra nguyên đan vệ vô kỵ thể hiện phòng thủ tư thế nhìn phía bạch lang thú loại nuốt chứng thiên tài địa bảo có thể diễn hóa thành ma thú ma thú thực lực để thẳng sẽ tu luyện nguyên đan nguyên đan chưa trước khi Muốn hấp thu thiên địa chi linh khí, hỗn hợp mình khí huyết, tu luyện thành thuộc với nguyên khí của mình, nguyên khí ngưng luyện chính là nguyên đan. Vệ vô kỵ thật không ngờ, con này nhìn qua không quá lớn bạch lang, cư nhiên tu luyện ra nguyên khí của mình, giả lấy thời gian là có thể ngưng luyện ra nguyên đan. Bất quá, hoàn hảo bạch lang không có ngưng luyện ra nguyên đan, nếu như ngưng luyện ra nguyên đan, thực lực ít nhất muốn để thăng mấy lần. Như vậy, một con ngưng luyện ra nguyên đan bạch lang, hơn nữa hai gã thực lực bắt trọng thiên tu giả. Vệ vô kỵ cũng chỉ có thể có xa lăng không, chạy rất xa. Bác tốt dạng, lục tương cả tiếng trầm trồ khen ngợi, huy động binh khí sung phong liều chết qua đây. Bạch lang mở rộng ngục lớn, mang thở ra một đạo màu đỏ nguyên khí, như thức ăn lòng thông thường, hút vào thân thể, trên nét mặt nhiều mệt mỏi thái độ. Rốt cuộc là chưa kết thành nguyên đan ma thú, nguyên khí công kích một lần, mà bắt đầu hiện ra suy yếu thái độ. Vệ vô kỵ lập tức từ không gian chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm, huy kiếm đón nhận lục tương, bong bóng tranh. Lục tương tuy rằng một giới nữ lưu, nhưng chiêu thức cũng một mặt địa đoạt công, phảng phất ác lang đi săn thông thường, hung manh cường hãn. Hô! Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, cường thế địa công giết qua tới, đang đang đang. Vệ vô kỵ ngăn trở công kích, không được địa lui về phía sau. Từ trên trời giáng xuống bóng đen là Lục Thiên ưng hắn hiện tại khí thế đại biến, phảng phất thực lực bạo tăng một đoạn dường như. Trong tay binh khí là một con thép chảo, bốn chỉ như câu, giống như ương chảo, trôi trường ba thước, lang không phi kích phần thế. tựa như phi cầm chụp mối thông thường. Vệ vô kỵ, ngươi quá coi thường thiên hạ võ đạo tu giả. Nói cho ngươi biết, phủ thành mười đại gia tộc đều không phải là tỉnh du đích đăng, phía dưới còn có mỗi cái đại gia tộc, đều là một nghìn năm nội tình, ngươi nhằm nhỏ gì. Lục thiên ưng ánh mắt con ngươi, trở nên như ưng nhãn thông thường, trong đêm đen phát ra thú loại quan mang. Mà thân thể của hắn phảng phất không có trọng lượng dường như, bị gió nhẹ nhàng thổi một cái, liền rời đi mặt đất, phiêu dâng lên. không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ được phong chi ý cảnh, còn tu luyện dịch thú thuật đặc thù công pháp, dung hợp phi cầm ma thú có chút thực lực, vệ mộ hôm nay thật là mở rộng tầm mắt ta." Vệ Vô Kỵ nói. "Ha ha, thật không ngờ ngươi cư nhiên có thể nhìn ra bản nhân phong chi ý cảnh, xem ra ngươi cũng ít nhiều có chút nhãn lực, đáng ra khen." Lục Thiên lưng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, có thể lĩnh ngộ được ý cảnh, bất luận nhiều ít, đều là gia tộc trong tinh anh thiên tài người nổi bật. Minh ở lục gia trong hậu bối, có thể chiếm số một. đạt được ra chủ thưởng thức liền là bởi vì mình lĩnh ngộ được một điểm phong chi ý cảnh đừng tìm hắn nói nhảm dùng mạnh nhất thế tiến công nhất cử bắt hắn tốc chiến tốc thắng lục tương từ phía sau vào tới cùng lục thiên lưng thể hiện giáp công phần thế biến hóa chi thuật biến thành hình thú vệ vô kỵ thấy lục tương hình dạng trên mặt lộ ra kinh sắc trước mặt lục tương đã dung mạo đại biến trong miệng sở trường răng nanh hai cái lỗ thai đầy địa dựng lên một đôi mắt giống như mắt sói phát ra hung quang Lộ ra cắn người khác hung tàn, mà một đôi ngọc thủ cũng biến thành móng tay bén nhọn, bóng loáng biến thành màu đen, giống như thú chảo thông thường. Tiểu tử, đây là người cùng ma thú hợp nhất, dịch thú chi thuật huyền bí chỗ, có thể cùng bản mạng ma thú chia sẻ khí huyết thực lực. Quên đi, ta nói với ngươi cái này, ngươi cũng sẽ không hiểu. Muốn biết vì sao, kiếp sau rồi hay nói. Lục tương trên mặt lộ ra không thèm ý, vệ vô kỵ cười nhạt, tay kia rút ra Tàn kiếm, một dài một ngắn, Xong kiếm nơi tay, ngạo nghễ mà đứng. đối với cái này dịch thú chi thuật vệ mộ tuy rằng biết không nhiều lắm nhưng sẽ đối phó cũng không khó chỉ cần chém giết là được ha ha, hai người chúng ta liên thủ coi như là cựu trọng thiên hậu kỳ thực lực cũng muốn nhượng bộ lui binh ngươi chính là một cái bắt trọng thiên cũng dám nói mạnh miệng không sợ nhoáng đầu lưỡi lục thiên ưng lộ ra nhẹ răng cười chậm dại ép đi lên ngao giết lục tương ngửa mặt lên trời phảng phất cô lang thông thường phát ra chu lên nhào tới lục thiên ưng cũng theo phối hợp Hai người cùng nhau động thủ, giết hướng vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ thần thái trang nghiêm, song kiếm nhẹ nhàng vung lên, đồng thời vẽ ra hai cái vòng tròn. Lôi tông cấm kỵ sơn, phá giải cấm kỵ phù văn thủ pháp. Lục Thiên lương biến sắc, vội vàng rút lui chiều, bất quá đã mở không kịp, hắn lăng không hạ nhào thân thể, bị một đạo chí cường kiếm khí công kích, hướng bên cạnh bay ngang, ngã ở tuyết địa trồng. Lục Tương thân thể bị ngăn cản, kiếm khí cùng thân, đàng. Trong tay binh khí bị vắt thành hai đoạn. Nàng sắc mặt đại biến. còn chưa tới kịp lui về phía sau, kiếm khí dư thế tố chạy mà lên, chạm tại cánh tay của nàng thượng, bong bóng tranh. một trận kim loại va chạm thanh âm của, lục tương cánh tay y qua đời làm vải vụn, bị gió to thổi tan, lộ ra thiếp thân tình cương bao cổ tay. vệ vô kỵ quỷ mị thân pháp, trong nháy mắt giết. kiếm khí sắc bén không như thực chất tàn kiếm, vệ vô kỵ trong tay tàn kiếm, một đạo kiếm quang chém tới. a, lục tương hét thảm một tiếng, một cánh tay rơi trên mặt đất. ngao, một đạo bóng trắng chém tới. hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ lắc mình trường kiếm trong tay tuột tay công giết lịch phong thập tam kiếm phi kiếm thức phốc trường kiếm xuyên vào bóng trắng thân thể một tiếng thê lương tiếng tê ực, bạch lang té trên mặt đất bạc lục tương gầm lên giận dữ mánh nào lên hướng vệ vô kỵ đúng ngay vào mặt bắt qua đây một chảo này phân thế chút xuống lục tương toàn bộ lực lượng chân khí theo gân mạch gắn kết ở trên tay trong nháy mắt diện hóa thành hình ngưng tụ thành một con to lớn đỏ như máu thú chảo Vệ vô kỵ không có né tránh, mà là một bước bước trên, một quyền đánh giết đi qua, buôn lôi quyền. Phanh! Lục tương không qua nổi vệ vô kỵ quyền lực, người trên không trung lộn một vòng, nặng nề mà rơi tại trên mặt tuyết. Vệ vô kỵ một bước xông về phía trước, một kiếm huy đi, đem chém giết. Lục tương vừa chết, ngồi trồm hổm ở bên cạnh ma thú hôi lang, cũng mất đi khống chế. Những ma thú này có linh trí, biết nguy hiểm, trong nháy mắt tiêu thất tại phòng tuyết trong. Vệ vô kỵ cũng không để ý tới. Xoay người hướng Lục Thiên ưng lao đi. Cồn vật bi, kì F. Chương 346, quyết đấu, giết. Lục Thiên ưng bị kiếm khí chém bị thương, phi rơi xuống đất thượng. Khi hắn lúc bỏ dậy, vừa lúc thấy Lục Tương bị vệ vô kỵ một quyền bạo anh, ngang bay ra ngoài, sau đó bị một kiếm chém giết. Cái này vệ vô kỵ thực lực cư nhiên mạnh mẽ đến nước này. Lục Thiên ưng trong lòng hối hận được phiên giang đảo hải, xoay người hướng xa xa trốn chạy đi. Vù vù hô. lục thiên lương thân hình phảng phất không có trọng lượng lá dụng theo gió phiêu thệ trong nháy mắt liền chạy ra trăm trượng ở ngoài lĩnh ngộ mộ được một ít phong chi ý cảnh lục thiên lương thân pháp tốc độ đạt được một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng gia tộc cùng thế hệ trong không ai bằng hắn tin tưởng vững chắc tự mình nếu như muốn đào tẩu tất cả người dự thi trong không có bất kỳ người nào có thể ngăn được hắn chờ ta đi ra ngoài nhất định bẩm báo gia chủ thải thạch trấn ra bực này yêu nghiệt thiên tài không lục ra phân phúc thiên tài như vậy yêu nghiệt nên tại nhưng vẫn không lớn lên thời điểm đem bóp chết không thì sau này ta lục thị gia tộc vĩnh viễn ở thải thạch trần dưới khó có thể xoay người lục thiên ưng một bên bay nhanh một bên suy tư sự tỉnh từ nay về sau đông dưng một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống vệ vô kỵ truy sát đi lên chặn hắn trước mặt của lục thiên ưng thất kinh xoay người gãy hướng hướng xa xa vội vàng thối lui đi trong khoảnh khắc liền chạy đi mấy trăm trượng đánh vỡ bình sinh chạy trốn bỏ chạy đi lại ngay hắn tự cho là Đạo thoát vệ vô kỵ truy sát lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Vệ vô kỵ quỷ dường như trôi ra, cười tủm tỉm chắn trước mặt của hắn. Cái này thật đúng là đụng tinh lực gặp quỷ. Lục Thiên Nưng hồn phi phách tán, ngươi, tốc độ của ngươi, làm sao sẽ còn nhanh hơn ta? Ý lời này của ngươi, người khác đều hẳn là so ngươi chậm, mới tính bình thường. Vệ vô kỵ nâng kiếm tiến lên, vừa cười vừa nói. Lục Thiên Nưng hồn phi phách tán, ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, quát to một tiếng, hướng bên cạnh chạy trốn. Vệ Vô Kỵ lắc mình theo vào, mấy cái lên xuống liền đuổi kịp đối phương. Lục Thiên Dưng thấy Vệ Vô Kỵ đuổi theo, thất kinh, thân hình theo gió phiêu động, hầu như chính là chân không chạm đất, lấy một loại tốc độ phi hành về phía trước cuồn cuộn. Đúng mà hết thể này, cũng không có ích lợi gì chỗ. Vệ Vô Kỵ như bóng với hình, thần thái tự nhiên, phảng phất nhàn nhã dạo bước thông thường, một mực cùng ở phía sau hán, không nhiều không ít, vừa vặn bảo trì nửa bước xa. Ngươi cũng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Lục Thiên Dưng hoàn toàn tan vỡ. Đối mặt vệ vô kỵ, hắn đánh không thắng cũng chạy không thắng, sau cùng một đầu vừa ngã vào trong tuyết mặt, thở hồng hộc hỏi. Lĩnh ngộ được một ít phong chi ý cảnh, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói, hắn lúc này nghĩ tới là hắc phong cốc tu luyện động quật, kia sau cùng một trăm trượng. Chính là một trăm trượng, nhưng đối với hắn mà nói, cũng xa không thể thành, có lẽ chỉ có tấn chức đến luyện khí cảnh, mới có thực lực đi qua cuối cùng này một trăm trượng. Lục thiên lưng hoàn toàn nói không ra lời. Tự mình lĩnh nộ được phong chi ý cảnh, một mực dẫn cho rằng tự hào việc. Nhưng ở đối phương trong mắt, phong chi ý cảnh cũng bình thường hết sức, phảng phất mặc quần áo đi ăn thông thường. Cái này cũng khó trách, vệ vô kỵ đối phong chi ý cảnh lĩnh nộ xa tại trên hắn, đặt tới một cái lệnh lục thiên lưng ngưỡng không thể thành độ cao. Vệ vô kỵ, ta thừa nhận thực lực của ngươi, vượt qua ta nhiều lắm. Thế nhưng ngươi muốn giết ta, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lục thiên lưng thân hình đột nhiên tiếp địa lui về phía sau phảng phất phong tuyết chung một mảnh bị thổi bay lá rụng nhẹ nhàng mà đứng lên thường gia tộc tinh anh đều có mình bảo mệnh tuyệt chiêu ta mới vừa rồi không có từ phía sau ám toán ngươi chính là muốn nhìn ngươi một chút môn lục gia đệ tử mạnh như thế nào Ngươi có bao nhiêu cân lượng liền thi triển ra à ta cho một mình ngươi công bình quyết đấu cơ hội ngươi có thể phải biết quý trọng vệ vô kỵ trường kiếm chỉ phía xa đối phương tuyệt cường khí thế của tản gia giống như thần linh thông thường như ngươi mong muốn lục thiên đương buông tay đánh một trận Cả người khí thế tăng vọt, phốc. Một thân y vật trong nháy mắt xé rách, lộ ra trên thân da thịt. Một con dáng dấp giống như chuẩn nưng loài chim, đứng ở lục thiên ưng trên vai, túi đầu dùng thiết mỏ mổ hắn cánh tay thượng huyết nục, một ngụm đã đem da thịt chất phá, chảy ra tiên huyết. Lục thiên ưng cả người run lên, trên da thịt từng đạo thanh mạch đột hiện, khí huyết lưu chuyển, hướng vết thương chảy tới. Chuẩn lưng nhẹ nhàng kêu hai tiếng, phảng phất rất vui sướng hình dạng, bắt đầu nuốt trứng lục thiên ưng cánh tay thượng, tràn đầy khí huyết tinh hoa huyết nục. Lấy tự thân khí huyết, nuôi nắng chuẩn ưng, vậy đại khái sẽ là của ngươi bản mạng ma thú, tiểu như cùng lục tương bạch lang thông thường, ta nói được không có sai a Vệ vô kỵ không có đoạt công, mà là đứng ở bên cạnh, cẩn thận nhìn. Không sai. Đây là chúng ta lục gia dịch thú bí thuật, người cùng ma thú kết hợp nhất thể, có thể đạt được ma thú có chút thực lực. Lục thiên đương ngạo nghe nói. Sau đó ngươi có được tốc độ thiên phú, cảm ngộ đến rồi phong chi ý cảnh, lực áp gia tộc cùng thế hệ, đạt được lục gia đệ nhất xứng hào. vệ vô kỵ lạnh nhạt nói ngươi nói đúng thế nhưng hiện tại ta muốn sửa chữa của ngươi một sai lầm lục thiên ưng cũng không có bởi vì khí huyết bị chuẩn ưng nuốt trưng mà trở nên suy yếu trái lại trở nên càng ngày càng mạnh thực lực để thẳng tới độ cao mới sai lầm của ta nói một chút coi ta người này luôn luôn rất khiêm tốn ưa thích nghe một chút địch nhân nhận định vệ vô kỵ cười nói lục thiên ưng ha hả địa nợ nụ cười thứ một sai lầm ngươi vừa mới đuổi theo tại sao lưng ta vốn có thể giết ta nhưng không có động thủ thứ hai sai lầm đứng ở chỗ này không đếm xỉa tới chờ ta vận sức chờ phát động thực lực để thăng người thứ ba sai lầm người đứng ở chỗ này nói hầu nói tả phảng phất điều khiển hết thể người thắng tư thế nhất là đáng ghét vệ vô kỵ cười cười đây là người lời muốn nói một điểm thực chất tính gì đó cũng không có bạch thủy thông thường nói một ít khoác lác vụ sự vô bổ ngươi lập tức liền sẽ hối hận vừa mới vì sao không sớm một chút xuất thủ lục thiên nưng nói xong song trưởng nâng lên phản phất phi cầm chấn động cánh cho lưng một tiếng ngẩng cao kêu to xuyên thấu phong tuyết chấn cánh đứng ở lục thiên lưng trên đầu siêu lục thiên lưng thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên huyền đình hư không giống như ma thần thông thường ngâm cho nương hướng vệ vô kỵ nhào tới phản phất một đạo ảo ảnh phá vỡ phong tuyết kéo tới lục thiên lưng cũng theo sát phía sau cùng nhau xuống phía dưới hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết đi qua phanh giữa sân tuyết động phóng lên cao công kích lực đạo hình thành một vòng khí lãng hướng tư phương bài không đi một đạo thân ảnh từ kịch đấu chung cấp phía sau lui kéo một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi xa mười mấy trượng vệ vô kỵ lắc mình lui về phía sau từ loạn vũ tuyết động chung bứt ra đi ra trở mình tay lấy ra phần thiên cung nhẹ nhàng đạn động dây cung ông dây cung chấn động phát ra ông minh vệ vô kỵ cả người khí huyết chi lực truyền lại đến phần thiên cung thượng cánh cung dây cung rượu ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang cho thấy bất phàm khí thế phần thiên cung cùng vệ vô kỵ huyết mạch phù hợp Cộng đồng phát triển, vệ vô kỵ thực lực tại bắt trọng thiên sơ kỳ thời điểm, cũng cảm giác được phần thiên cung một tia phát triển. Đến rồi bắt trọng thiên hậu kỳ, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, khí huyết truyền đưa tới, phần thiên cung uy lực đề cao không chỉ một bậc. Khắp bầu trời loạn vũ phong tuyết, che ở tầm mắt, nhưng vệ vô kỵ còn là không chớp mắt nhìn phía trước, dương cung cái tên. Trong sát na, vệ vô kỵ cả người khí thế phóng lên cao, phảng phất mũi tên nhọn thông thường, phá vỡ bầu trời phong tuyết, hình thành một cái to lớn lỗ thủng. Ông. Phần thiên cung ánh huỳnh quang đại thịnh, phát ra kỳ dị ông minh, trong đêm đen chiếu dọi ra vệ vô kỵ thân ảnh của, giống như bầu trời thần linh thông thường. Ngâm. Một tiếng ưng thiếu, lục thiên ưng lao ra phong tuyết, lăng không ngảy lên, phảng phất phi cầm trụt mối thông thường, hướng vệ vô kỵ công tới. cho ưng đứng ở trên đầu của hắn, cũng chấn cánh hạ nhào, phảng phất lao đầu mâu, nhanh như tia chớp đánh tới. Cồn vật bi, khi ẹt. Chương 347, Cùng đường bị lối. vệ vô kỵ thần thức ý niệm chặt chẽ khóa lại đối phương buông ra dây cùng băng siêu mũi tên ở trên hư không lôi ra một đạo tàn ảnh phản phất hư hảo lỗi biết thông thường trong nháy mắt xuyên thấu hạ nhào chuẩn ứng dư thế không giảm trực tiếp xuyên vào lục thiên lưng trong ngực một mũi tên chi huy, xỏ xuyên qua người của đối phương cùng ma thú lục thiên lưng thân hình từ không trung rớt xuống nặng nề mà rơi tại trong tuyết vệ vô kỵ lắc mình tới gần nhìn yểm yểm nhất tức đối phương dịch thú chi thuật công kích thủ đoạn người cùng ma thú hợp hai là một góc bù cùng tồn tại tuyệt sát quả nhiên là danh bất hư chuyển có chỗ độc đáo riêng bất quá lục thiên ưng ngươi vẫn thua thực lực ta không bằng ngươi đề thăng sau khi còn là một dạng không phải là đối thủ của ngươi không nghĩ tới thải thạch trấn vệ ra dĩ nhiên ra như ngươi vậy yêu nghiệt thiên tài lần này phủ thành tỷ thí không ai có thể chống đỡ được ngươi ngươi nên đại phóng tia sáng kỳ dị bước trên đỉnh núi lục thiên Dương ngực chúng tên bản mạng ma thú chuẩn ưng cũng cùng nhau bị bắn chết Sinh mạng thời khắc tối hậu, ý nghĩ của trái lại trở nên rõ ràng. Đến từ đối địch tán thưởng, mới là tốt nhất ca ngợi, ta nên đa tạ. Vệ vô kỵ gật đầu cười cười, bất quá, chính là lâm giang phủ thành tỷ thí, còn không tại vệ mô nói hạ. Ha ha, ngươi ở đây phủ thành tỷ thí chung thắng được, tự nhiên có thể đi vào đến hoàng thành tranh bá. Lấy thực lực của ngươi, hoàng thành phải có vị trí của ngươi. Lục thiên lưng nói xong, cả tiếng ho khan Thiên châu quốc hoàng thành. Hoàng thành tranh bá lại coi là cái gì? Vệ vô kỵ cười nói. Vệ vô kỵ, ngươi có biết hay không hoàng thành tranh bá chung, hội tụ tụ tập bao nhiêu tinh anh thiên tài? Có thể trên bảng nổi danh, đã đăng quý, ngươi chưa chắc còn muốn nâng cao một bước, tiến nhập tông môn. Lục thiên ưng nở nụ cười. Vệ vô kỵ nhìn lục thiên ưng liếc mắt, trên mặt lộ ra mấy phần tiêu ý, tông môn sao, ha ha, ta truy cầu tại tông môn bên trên, cái này phiến thiên tinh vực ở ngoài. Lục thiên ưng thần tình chấn động. phảng phất bị cái gì bắn chúng dường như, nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của, rồi đột nhiên sâu sắc dâng lên, ta hiểu được, giống như ngươi vậy yêu nghiệt, có truy cầu cái này thực lực, vệ vô kỵ, chúc ngươi, chúc ngươi thành công. Ách! Lục thiên đứng phun ra sau cùng một ngụm cho khí, trận to hai mắt, chết đi. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua, lục thiên lương trên người chỉ số miếng linh thạch cùng tinh nguyên thạch, khác không có vật gì khác. Hắn đem bỏ vào trong túi, xoay người ly khai đi. Đi tới lục tương bỏ mình vị trí. Vệ vô kỵ thấy mấy con ma thú hôi lang, chính vây bắt thi thể đại tức nuốt trứng. Ma thú nếu muốn tấn chức diện hóa, ngoại trừ nuốt trứng thiên tài địa bảo kỳ hoa dị quả ở ngoài, chính là lẫn nhau trong lúc đó thôn phệ. Nuốt trứng đối phương huyết nụ, liền có thể tăng cường tự mình, nhất là bạch lang như vậy ma thú, ngưng luyện ra mình khí huyết nguyên khí, đối với thông thường ma thú, giống như với đại bổ mỹ thực. Đồng lý, võ đạo tu giả thi thể cũng giống như vậy, bị ma thú nuốt trứng sau khi có thể tăng cường mình thân Vệ vô kỵ đi tới phụ cận, mấy con ma thú hôi lang bảo vệ cho thi thể, không muốn buông tha. Hướng vệ vô kỵ nhe răng nít miệng, phát ra huy hiếp chú lên. Xuất sinh người dám. Vệ vô kỵ kiếm khí rơi, thuấn khắc trong lúc đó chém giết số con ma thú hôi lang, còn dư lại mấy con, thấy tình thế không đúng, vội vàng hướng xa xa đào tẩu. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm tìm tòi, tìm được túi gấm, cùng lục thiên đương không sai biệt lắm, bên trong chỉ số miếng linh thạch, tinh nguyên thạch. Vệ vô kỵ có chút ít còn hơn không? cùng nhau bỏ vào trong túi chỉ chốc lát sau vệ vô kỵ lục soát tất cả bị chạm giết người ngoại trừ linh thạch tinh nguyên thạch tinh khí thạch ở ngoài còn có một chút vàng bạc chi vật những thứ khác tạp vật vệ vô kỵ cũng trướng mắt toàn bộ vứt bỏ làm xong đây hết thể sau khi vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiến cảnh nghỉ ngơi khôi phục thể lực sau đó hướng triệu văn tuấn cắm trại địa đi lúc này triệu văn tuấn nhất phương còn dư lại thập tứ người tất cả đều mệt mỏi tới cực điểm ngoại trừ tam trạm gác ở ngoài Toàn bộ ngồi xổm trong doanh trướng vụ vù, vù ngủ say. Đã không có người của lục gia, thúc đẩy ma thú ngoại vi cảnh giới, vệ vô kỵ dễ dàng điệu tiềm hành đến rồi doanh trướng phụ cận. Phía ngoài cùng một cái chạm gác, ẩn thân ở phía sau một cây đại thụ mặt. Vệ vô kỵ lặng yên mà lên, từ phía sau tới gần, tại cự ly 40 ngoài trượng địa phương, dùng phần thiên cung một mũi tên bắn chết. Thứ hai chạm gác cự ly doanh trướng không xa, vệ vô kỵ dùng đồng dạng biện pháp, đem bắn chết, nhưng là lại kinh động Triệu Văn Tuấn đáng người. triệu văn tuấn đám người lao ra doanh trướng thấy ngược tại thi thể trên đất trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi vệ vô kỵ lần thứ hai kéo tới nói rõ lục thiên lương đám người mai phục thất bại có lẽ toàn bộ đều nằm xuống chết tuy rằng hiện trường mười mấy người đều là gia tộc tinh anh thường ngày đi sự không sợ hãi nhưng lúc này đây bọn họ rốt cuộc biết sợ đại gia không buồn ngủ không thì còn có thể bị đối phương đánh lén ngay lợi tại trong doanh trướng đây đó không muốn cách quá xa chu thanh nói triệu văn tuấn gật đầu Lúc này cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người chờ đợi lo lắng địa ngồi xuống, chờ đợi bình minh thời khắc. Chúng ta ngày mai còn muốn siêu tầm đối phương. Một gã nam tử hỏi. Đương nhiên muốn siêu tầm, hiện tại đã chết nhiều người như vậy. Sau khi ra ngoài, thế nào hướng gia tộc giải thích? Triệu Văn Tuấn nói. Có lẽ thực lực của đối phương đã vượt qua chúng ta. Ta phỏng trừng vây bắt của người, khả năng đã bỏ mình. Ta trái lại nghĩ không nên cùng vệ vô kỵ cưng gian tới. Bây giờ đối với phương đến tột cùng bao nhiêu người. Chúng ta còn là hoàn toàn không biết gì cả, động lên tay tới rất bị động à. Đối phương không ai thương vong, ngược lại thì người của chúng ta, không ngừng mà nằm xuống. Nếu không muốn vừa nghĩ biện pháp khác, mọi người ngồi vây quanh cùng nhau, thất truy bắt thiệt nghị luận. Mọi người vốn không phải trên giới quan hệ, mà là bởi vì lợi ích của gia tộc, kết minh cùng một chỗ. Hiện tại Triệu Văn Tuấn chỉ huy truy sát, dẫn đến hao binh tổn tướng, hơn 40 người chỉ còn lại có bây giờ thập nhị hơn người, uy tín đang lúc mọi người trong lòng giảm nhiều. Nếu như không phải là bận tâm ra tộc quan hệ giữa, mọi người sớm liền rời đi đi. Triệu Văn Tuấn đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên nghe nghị luận của mọi người, ngồi ở bên cạnh không nói được một lời. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng hô khiếu chi thanh, một chi hỏa tiễn bay tới, ván tại doanh trướng thượng, cực nóng bốc cháy lên. Cứu hỏa! Vệ vô kỵ đánh lén tới rồi. Đại gia cẩn thận, dự phòng đâm sau lưng. Mọi người luống cuống tay chân, tiêu diệt hỏa diễm. Hiu hiu, hiu. lại là mấy con mũi tên phá không bay tới, tiêm lệ tiếng huýt gió trong bóng đêm, phảng phất lệ quỷ hí. Cũng may còn dư lại cái này thập nhị người đều là thực lực bắt trọng thiên trung kỳ trở lên thực lực, được nghe tiếng xé gió, vội vàng hướng chỗ tôi né tránh, không có tạo thành thương vong. Vệ vô kỵ, ngươi nếu có loại nói, liền đứng ra cho ta, chúng ta một đấu một quyết đấu, không muốn làm cái này đánh lén tắc kỹ. Triệu Văn Tuấn cả tiếng hướng hắc gám gào thét, phảng phất tựa như nổi điên. Không có người trả lời, trong đêm đen. Ngoại trừ chi kha chịu không nổi tuyết động trong áp, tuôn rơi hạ xuống thanh âm của ở ngoài, không có nửa điểm những thứ khác cơm hưởng. Triệu minh chúng ta phải thương lượng một chút phía dưới bước, lúc này đích tình cảnh, phải tiếp tục truy sát là không thể thực hiện được. Chu Thanh thấp giọng nói. Chu huynh, ngươi xem làm sao bây giờ? Triệu Văn Tuấn hỏi. Chúng ta bây giờ chỉ bỏ chạy. Chu Thanh đáp. Triệu Văn Tuấn gật đầu, đồng ý Chu Thanh nghĩ cách. Lúc này vệ vô kỵ, đứng ở đàng xa nhìn đối phương doanh trướng. Nữa dương mắt nhìn chân trời một tia bạch sắc, bình minh sắp xảy ra. hắn lạng yên ly khai, hướng xa xa đi. Cồn vật B, thì bốn mươi 348, một người đã đủ giữ quan hải. Sáng sớm, sắc trời sáng choang. Triệu Văn Tuấn, Chu Thanh đám người bỏ qua truy sát, thập nhị người quay đầu ly khai đi. Trong lòng mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm trời biết vệ vô kỵ tới nhiều ít giúp đỡ, tiếp tục chơi đùa đi xuống, không biết còn có thể hay không sống ly khai cái này phiến tuyết vực. dọc theo chật hẹp con đường, mọi người hướng khe núi khẩu bắc mặt đi đến. đột nhiên, một tiếng mũi tên phá không thanh âm của một mũi tên thỉ bay tới, thẳng tắp địa xuyên vào ở trước mặt mọi người. là vệ vô kỵ tới. hắn cung tiễn lợi hại, mau tránh ra. mọi người một trận hoảng loạn, hướng bên cạnh trốn, thăm dò hướng xa xa nhìn xung quanh. ngoài trăm trượng, vệ vô kỵ đi ra, đứng ở đạo giữa lộ. vệ vô kỵ, người rốt cục đi ra, ta muốn đem ngươi tỏa cốt dương hồi. triệu văn tuấn nghiến răng nghiến lợi. Rút kiếm đi về phía trước, mọi người cùng theo ở phía sau, cùng nhau hướng vệ vô kỵ đi. Đứng lại. Vệ vô kỵ dương cung dẫn tiễn, la lớn, các ngươi nếu như một cầm giữ mà lên, ta cũng sẽ không khách khí. Tại đây phiến trăm trượng khoảng cách gò đất mang, ta có thể đem bọn ngươi toàn bộ bắn chết. Mọi người lấy làm kinh hãi, toàn bộ dừng bước. Vệ vô kỵ cung tiễn vũ ký lợi hại, bọn họ từ lâu linh giáo, tâm lý không khỏi run rẩy một chút. Vệ vô kỵ, đem người của ngươi toàn bộ gọi ra. Chúng ta quang minh chính đại địa giao thủ, ngươi chết ta sống, không phụ võ đạo tu giả tên. Triệu Văn Tuấn là lớn. Đúng vậy, về vô kỵ, thủ đoạn của ngươi chỉ là đánh lén am toán, tuyệt không như là võ đạo tu giả đi là. Căn cứ võ đạo gốc rễ tâm, ngươi đem người của ngươi gọi ra, chúng ta thống thống khoái khoái chiến một hồi. Chúng ta cũng chỉ có mười mấy người này, cho dù là ngươi có hơn mười người, một trăm người, mấy trăm người, chúng ta cái này mười mấy người cũng giống vậy địa tiếp được, quyết không lui về phía sau. Chu Thanh đứng ở Triệu Văn Tuấn bên cạnh, la lớn. Ta không có giúp đỡ, từ đầu đến giờ, cũng chỉ có ta một người. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Cái gì? Một mình ngươi, liền đối phó rồi chúng ta hơn mười người. Ha ha. Ha ha. Chu Thanh cười ha hả Những thứ khác người nghe được vệ vô kỵ nói chuyện, sắc mặt sửng sốt, đều cười theo. Tất cả mọi người đang cười, phảng phất quên mất tối hôm qua sợ, nghe được buồn cười nhất chê cười dường như. Chu Thanh nở nụ cười vài tiếng, ngừng nói. Tốt lắm, vệ vô kỵ, ngươi liền không nên nói nữa bực này lời nói đùa, kêu lên người của ngươi tới, chúng ta quyết một thắng bại. Ha ha, vì sao ta nói đàng hoàng mà nói, sẽ không có người tin tưởng đây. Đều nói cho các ngươi biết, chỉ ta một người. Vệ vô kỵ thở dài, nói. hào hào hảo, ta tin tưởng ngươi chỉ là một người, có thể hay không khiến ta chứng thật một chút. Chúng ta không cần cung tiễn, gần người đánh giết, sinh tử do mệnh. Chu Thanh nói. Có thể. nhưng là các ngươi chỉ có thể đi lên một người những người khác lui về phía sau đến trăm trượng ở ngoài không được đi theo lên vệ vô kỵ rút kiếm đứng ngạo nghễ lớn tiếng nói để ta làm đối thủ của hắn triệu văn tuấn đi về phía trước văn tuấn thiếu ra hãy để cho ta tới trước đi một gã triệu gia đệ tử tiến lên nói triệu văn tuấn nhìn một chút tên này triệu gia đệ tử gật đầu phải cẩn thận đối phương trốn ở phụ cận người an toán. tên nam tử này gật đầu đi về phía trước Người khác thì về phía sau, thối lui đến trăm trượng ở ngoài. Ta rất hoài nghi ngươi một mình đấu quyết đấu dũng khí, ngươi cái này chỉ biết đánh lén ám toán người nhu nhược. Nam tử trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng vệ vô kỵ đi tới. Các ngươi hơn 40 người vây đi lên động thủ, chẳng lẽ còn muốn ta chính diện ứng đối không được. Vệ vô kỵ trường kiếm chỉ phía xa đối phương, lời như vậy, thua thiệt ngươi nói xuất khẩu, cũng không đỏ mặt. tối hôm qua người của lục gia thế nào? Nam tử hỏi. Đều bị ta làm thịt. vệ vô kỳ đáp. Sát phạt quả quyết, thủ đoạn cũng không sai, nếu như không phải là có giúp đỡ, ngươi có thể giết được lục gia bốn người, còn có ba gã bắt trọng thiên trung kỳ tu giả. Tiêu người của ngươi tất cả đi ra a, ta chỉ là một người đứng ở chỗ này, đừng. Nữa trốn trốn tránh tránh địa đóng kịch. Nam tử đến gần vệ vô kỵ hoan nhìn trái phải sơ lâm, lớn tiếng nói. Tất cả nói, chỉ ta một người. Được rồi, ta không hề là chuyện này giải thích nhiều. Các ngươi nguyện ý tin tưởng bốn phía ta bày ra mai phục, liền tùy các ngươi cho giỏi. Về phần bao nhiêu người nhà, tùy các ngươi nghĩ như thế nào đều được, mười mấy người, hơn mười người, hơn trăm người, các ngươi nguyện ý suy nghĩ nhiều thiếu, liền là bao nhiêu. Vệ vô kỵ thở dài, lắc đầu nói. Chờ ta giết ngươi, chỉ biết lời của ngươi, đến cùng thật hay giả. Nam tử đột nhiên ra tốc, thân hình bỗng dưng tiêu thất, tuyết địa trung chỉ nhìn thấy một đạo nhàn nhạt đuổi mù quy tích, hướng vệ vô kỵ cấp tốc dựa nhà ngươi cái này tên con em thật là cao rõ thân pháp chu thanh biên sắc đối bên cạnh triệu văn tuấn nói triệu tiên trần là triệu gia tinh anh đệ tử thực lực bắt trọng thiên hậu kỳ am hiểu kiếm quyết là vô ảnh kiếm quyết thiên cấp trung phẩm vũ kỹ lô hỏa thuần thanh đặt tới đại thành cảnh giới vệ vô kỵ chỉ bắt trọng thiên sơ kỳ thực lực không phải là nhà của ta triệu tiên trần đối thủ triệu văn tuấn nói tất cả mọi người chú ý vệ vô kỵ bại một lần đối phương ẩn nút người chỉ biết tuân ra tới chúng ta muốn cướp đi đầu máy thừa dịp hai người giao thủ trong sát na xung phong liều chết đi ra ngoài chu thanh quay đầu nói với mọi người đạo mọi người đáp ứng một tiếng từng người chuẩn bị kỹ càng trăm trượng ở ngoài vệ vô kỵ cầm kiếm mà đứng nhìn triệu tiên trần xung phong liều chết qua đây thân hình bỗng dưng biến đổi nhanh như tia chớp địa đỉnh kiếm đón nhận hô triệu tiên trần thân ảnh của từ khói nhẹ chung hiện ra tung tích hán trường kiếm trong tay huy vũ chỉ nghe kiếm rít không gặp kiếm ảnh tựa như không tồn tại hư vô thông thường, hướng vệ vô kỵ che tới, vệ vô kỵ vừa vặn vọt tới phụ cận, hai đạo nhân ảnh phảng phất ảo giác thông thường, đông dưng tiêu thất tại tuyết địa bên trên, vòng vòng tranh, chỉ xong kiếm bộ dạng kích thanh âm của vang vọng hư không, xôn xao, toàn bộ tiến lên, chu thanh hét lớn một tiếng, dẫn đầu về phía trước chạy như bay, mọi người bước nhanh đuổi kịp, hướng hai người kịch đấu vị trí, vọt tới, thương, một tiếng kim thạch chi thành, hai đạo nhân ảnh phảng phất phá vỡ hư không. từ không gian khe hở chui ra ngoài đứng ở giữa sân ngươi ngươi lại là bắt trọng thiên hậu kỳ thực lực ta ta một bước tính sai thật hận triệu tiên trần đi lại bất ổn con vẹo điệu thế trên mặt đất tiên huyết thầm thì điệu chảy ra nhiễm đỏ tuyết địa. vệ vô kỵ thuận lợi mang trường kiếm cắm ở trên mặt tuyết lấy ra phần thiên cung dương cung lắp tên lui về cho ta nếu như không tuân thủ ước định ta không ngại dùng cung tiễn giáo hội các ngươi thủ ước mọi người đã đến rồi cự ly vệ vô kỵ sáu mươi trượng vị trí thấy triệu tiên trần ngả xuống đất bỏ mình toàn bộ đều thất kinh một ga bắt trọng thiên hậu kỳ tu giả cứ như vậy ngắn ngủn trong khoảnh khắc liền bị vệ vô kỵ chém giết kia vệ vô kỵ thực lực liền tuyệt đối không phải là bắt trọng thiên sơ kỳ mà là hậu kỳ thực lực tất cả mọi người ngừng lại không biết nên làm thế nào mới tốt chỉ một ga tiên thủ tự giữ thực lực chở mình tay gỡ xuống cung tiễn tiếp tục hướng vệ vô kỵ bay đi hiu hiu, hiu. tên này tiên thủ thân pháp vũ khí tuyệt đối là người dự thi trung nhất lưu tiêu chuẩn, chạy trốn trong lúc đó, huyền hóa ra mười mấy tàn ảnh, phiêu hốt hướng bất đồng phương hướng cực nhanh. Vệ Vô Kỵ lạnh lùng cười, giơ tay lên hướng không người hư không, một mũi tên vọt tới, bang siêu. Hét thảm một tiếng, một đạo nhân ảnh từ trong hư không rơi xuống đi ra. Cồn vật bi, hi ef. Chương 349, gia tộc liên minh vỡ tan. Hư không truyền đến hét thảm một tiếng, một đạo thân ảnh bỗng dưng dần hiện ra tới, thân thể chúng tên té trên mặt đất. tại vệ vô kỵ thần thức ý niệm dưới khoảng cách này không có người có thể chạy ra cảm nhận của hắn trừ phi hắn có luyện khí cảnh thực lực tên này tiện thủ thân pháp vũ khí chỉ có thể đã lừa gạt mắt thường quan sát chân thân lại trốn không thoát thần thức ý niệm cảm nhận vệ vô kỵ không có chầm tay đệ nhị mũi tên thỉ khoát lên trên cung băng siêu mũi tên rời dây cung đi xuyên vào đối phương huyết hầu khoảng cách bị mất mạng trong nháy mắt lại có hai gã đồng bạn chết trong tay vệ vô kỵ còn lại mọi người đều thần sắc khiếp sợ Nội tâm nghiêm nghị. Đây cũng không phải là mưu lợi đánh lén, mà là ngay mặt đánh chết. Triệu Tiên Trần thực lực là bắt trọng thiên hậu kỳ, cùng Triệu Văn Tuấn bộ dạng đi không nhiều lắm, nhưng ở vệ vô kỵ trước mặt của, cũng chính là một cái hô hấp trong lúc đó, liền bị chém giết. Tiên thủ thân pháp khám xương quỷ dị, ẩn thân tập sát, mọi người tự nghĩ không thể ngăn chặn. Nhưng vẫn là không có tránh được vệ vô kỵ cảm nhận, bị cung tiến ban chết. Nếu như, bắt đầu trong lòng mọi người còn có một chút tâm lý ưu thế, cho rằng vệ vô kỵ chỉ thường thôi, chỉ biết đánh lén ám toán bây giờ nhìn thấy hai người chết trong lòng cảm giác về sự ưu việt tại trong một sát na tan vỡ sợ hãi sợ chi tâm du nhiên nhi sinh vệ vô kỵ thực lực rất mạnh so với bọn hắn trung gian bất luận kẻ nào đều cường cũng không phải triệu văn tuấn nói bắt trọng thiên sơ kỳ mà là vượt qua hậu kỳ thực lực có lẽ đã đạt đến bắt trọng thiên thực lực mạnh nhất đỉnh cực ý cảnh nhìn hai bên rừng rậm không biết đối phương còn có bao nhiêu người núp trong bóng tối nhìn chằm chằm Trong lòng của mỗi người đều ở đây tính ra cục diện dưới mắt, tính toán lợi hại được mất. Giữa gia tộc tuy có lợi ích liên minh, nhưng gia tộc đối con em nhà mình đều yêu cầu thứ nhất, là bảo chứng an toàn của mình, sau khi mới là lợi ích của gia tộc liên minh. Sinh mệnh chỉ có một lần, không đáng là triệu ra bán mạng. Lại nói, đối phương còn có giúp đỡ, đến trình độ này, đã là tận lực, coi như là sau này triệu gia hướng gia tộc chỉ trích, cũng có thể theo lý cố gắng. Một gã nam tử đi ra. Gia tộc của hắn coi như là đại gia tộc, nhưng cùng phủ thành 10 đại gia tộc tương đối, lại muốn không lớn lắm. Vệ vô kỵ, ta với ngươi ngày xưa không oan, ngày gần đây không thủ, ngươi và triệu gia trong lúc đó ân oán, cùng ta không nổi bật. Ta phải ly khai nơi này, hy vọng ngươi không muốn ngăn cản. Ta an toàn ly khai, gia tộc chúng ta trong lúc đó, cũng sẽ không có ân oán. Nam tử cao giọng nói, Lý Huynh, ngươi đây là vì sao? Triệu Văn Tuấn trong lòng kinh ngạc, vội vàng hỏi. Họ lý nam tử hướng bên cạnh lấp mình, cùng mọi người giật lại một cái cự ly, ôm quyền chắp tay, triệu Hinh, chu Hinh, còn có các vị, lúc này đích tình cảnh các ngươi cũng minh bạch, tại hạ đã tận lực. Tính là sau khi ra ngoài, gia tộc có điều vấn trách, tại hạ nói ra tình hình thực tế, cũng có thể được gia chủ đồng ý thủ. Vệ vô kỵ trong lòng ngần ra, không nghĩ tới đối phương mọi người gặp phải phân liệt, ý niệm hiện lên, hắn cải biến trước nghĩ cách. Vị lý huynh này, ngươi có thể đi, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói mà nói. Vệ vô kỵ lớn tiếng nói. Đa tạ vệ huynh, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, hai không thiếu nợ nhau. Nam tử mừng rỡ trong lòng, hiện tại cái gì cũng không trọng yếu, thoát được tính mệnh mới là đệ nhất trọng yếu. Hắn rất nhanh bay về phía trước chạy, từ vệ vô kỵ bên cạnh mà qua, hướng xa xa bỏ chạy. Có thứ nhất, thì có thứ hai, một nữ tử đi ra, ta cũng không muốn chết ở chỗ này, thật xin lỗi, các vị, ta phải đi. Nữ tử nói xong, hướng bên cạnh mau tránh ra, hướng vệ vô kỵ kêu gọi đầu hàng. Đạt được trả lời thuyết phục sau, bước nhanh thông qua, hướng xa xa đi. Tiếp theo, một gã nam tử đi ra, hướng Triệu Văn Tuấn ôm quyền, đã nói vài câu chẳng trên mặt mà nói, cũng ly khai đi. Đối phương chỉ còn lại có 10 người, trong khoảnh khắc, liền đi 3 người, còn dư lại 7 người. Triệu Văn Tuấn sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm, Chu Thanh cũng giống như vậy, đứng ở trong tuyết yên lặng không nói gì. Lúc này, một nam một nữ hai người đi ra, cùng nhau hướng Triệu Văn Tuấn ôm quyền. Văn Tuấn huynh, không có ý tứ. ta hai người muốn rời đi. Nam Tử nói, Triệu Văn Tuấn sắc mặt giữ tận được như lệ quỷ thông thường, lộ ra thần sắc không dám tin, Triệu Đình Viễn, Triệu Sảo Vân, các người, hai người các ngươi là ta Triệu ra người, thế nào cũng phải lý khai. Văn Tuấn huynh, chúng ta không muốn chết ở chỗ này, không chỉ không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa không cần phải. Triệu Đình Viễn đáp, gia chủ nói, đi vào U minh tuyết trong thành, lấy ta làm chủ, các ngươi đều nếu nghe ta. Triệu Văn Tuấn là lớn. Không sai. Gia chủ chính miệng theo như lời, ta làm sao có thể không nhớ. Thế nhưng ngươi không nghe mọi người ý kiến, khư khư cố chấp, hại chết nhiều vị triệu gia đệ tử. Ngay cả của ngươi thân đệ đệ tính mệnh, cũng là bởi vì ngươi ở đây lưu xương thành sở tác sở vi, dẫn phát liên tiếp hậu quả, mới bị trôn vùi rơi. Có thể nói, của ngươi thân đệ đệ triệu văn kiệt, là chết vào ngươi tri thủ. Triệu đình viễn lạnh lùng nói, ta sẽ hại chết ta thân đệ đệ, ta làm gây nên, kia một việc không phải là vì gia tộc, vì đại gia. Lưu sương thành thu hoạch, cũng không phải ta một người độc chiếm, ngươi cũng có phần. Ngươi bây giờ lại muốn cách ta đi, không tuân theo gia chủ mệnh lệnh, tính là ngươi sống ly khai nơi này, cũng phải bị gia tộc vấn trách truy cứu. Triệu văn tuấn cả tiếng rít gào, phảng phất điên cuồng thông thường. Lúc này, bị tộc nhân của mình vứt bỏ, bất luận kẻ nào cũng sẽ không dễ chịu. Triệu gia tộc quy, ta rất rõ ràng, sau khi ra ngoài đôi ta sẽ hướng gia chủ làm sáng tỏ, nếu như gia chủ nghĩ đôi ta có sai. Ta hai người càng nguyện tiếp thu gia tộc trách phạt, cái này sự tình cũng không nhọc đến Văn Tuấn huynh phi tâm, ngươi còn là suy nghĩ một chút thế nào vượt qua lúc này một kiếp à. Triệu đình viên nói đến đây nhi, cùng triệu xảo vân cùng nhau hướng những người còn lại ôm quyền, sau đó hướng vệ vô kỵ kêu gọi đầu hàng. Lại là hai gã triệu ra người. Không nghĩ tới triệu ra người của chính mình, cũng bắt đầu phản đối triệu Văn Tuấn. Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, bất quá, hắn vẫn vất tay cho đi, khiến hai người lý khai. hai người này sau khi ra ngoài nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng đem tất cả trách nhiệm hung hăng đẩy tại triệu văn tuấn trên người giảm bớt trách nhiệm của chính mình đây đối với vệ vô kỵ mà nói chắc là tương đối có lợi còn giữ lại năm người cô linh linh dừng lại ở trong sân triệu văn tuấn gan dạ cảm giác khóc không ra nước mắt chu thanh xoay người nhìn trong đó hai gã nam tử hai người các ngươi cũng đi thôi bên ngoài còn có chúng ta của chu gia người dự thi các ngươi đi tìm bọn họ vì gia tộc hảo hảo thí. hai gã nam tử đang muốn nói chuyện bị Chu Thanh ngừng là ta cho các ngươi đi không cần nhiều lời hai gã nam tử ôm quyền sau đó hướng vệ vô kỵ kêu gọi đầu hàng ly khai đi còn dư lại ba người Triệu Văn Tuấn nhìn sau cùng một gã nam tử ngươi cũng đi thôi không dâu phụng bồi ta ta không đi gia chủ phân phó ta tại bên cạnh ngươi bảo hộ ta có thể chết nhưng ngươi lại không thể chết nam tử nói Triệu Văn Tuấn gật đầu cuối cùng cũng còn dư lại một người không chịu gạt bỏ lúc này Nam tử nhẹ nhàng lấp mình, dùng triệu văn tuấn thân thể, ngăn trở xa xa vệ vô kỵ tầm mắt. Một con màu trắng tiểu tùng chuột, theo nam tử thân thể bò lên trên bàn tay của hắn. Đây là ta nhàn rỗi vô sự, nuôi đùa tiểu ma thú, không nghĩ tới bây giờ phái lên công dụng. Vừa mới ta phóng kia đi ra ngoài lưu đạt một vòng, bên trái sơn lâm hẳn không có người, chúng ta có thể từ bên trái đột phá vòng gây, lao ra khen núi. Nam tử nói. Cồn vật ba trăm năm 350, một đường truy sát. Đối phương chỉ còn lại có ba người, có thể nói là sụp đổ, không hề ý chí chiến đấu. Vệ vô kỵ bảo vệ cho khe núi lộ khẩu, đang muốn tiến lên. Đột nhiên, đối phương ba người cùng nhau hướng bên trái rừng cây, chạy như điên, mấy cái lên xuống liền chạy ra khỏi trăm trượng ở ngoài. Vệ vô kỵ một tiếng thét dài, hướng đối phương đuổi sát theo. Dựa theo thì ra là thiết tưởng, vệ vô kỵ là lo lắng đối phương sẽ ở bình minh thời điểm, hướng phế tích tìm tòi tự mình. Nhưng hắn thật không ngờ, mình quả quyết sát phạt. chấn trụ đối phương. Triệu Văn Tuấn, Chu thanh đám người ở Hừng Đông thời điểm, không có tiếp tục tìm tòi, mà là quay đầu lì khai. Vệ Vô Kỵ bất đắc dĩ, chỉ tuyển chọn ngăn chặn khe núi lộ khẩu. Hắn thấy, đối phương Triệu Văn Tuấn đám người nhìn thấy tự mình, sẽ lập tức truy sát qua đây. Như vậy mình có thể đang đuổi giết trong, phân tán người của đối phương, đem toàn bộ chém giết. Thế nhưng, vệ Vô Kỵ suy tưởng của, còn là rơi vào khoảng không. Triệu Tiên Trần cùng Tiễn Thủ hai người chết sau khi, đối phương liên minh vỡ tan. có người cầu hòa yêu cầu ly khai vệ vô kỵ suy nghĩ một chút cũng liền cải biến nghi cách nhưng đầu sỏ gây nên triệu văn tuấn là tử thủ tuyệt đối không thể bỏ qua triệu văn tuấn chu thanh ba người tại trong rừng chạy vội sau đầu tiêm lệ tiếng xé gió lệ quỷ truy hồn đoạt mệnh thông thường siêu siêu siêu một chi mũi tên thỉ bay vụt mà đến đinh tại trên cây khô chi kha thượng tuyết động tuần rơi xuống ba người chạy nhanh hơn vệ vô kỵ thấy đối phương thân pháp tốc độ nhanh hơn mũi tên vô công cũng liền thu hồi phần thiên cung tăng nhanh bước tiến. Nửa nén hương thời gian, ba người lao ra rừng rậm, tiếp tục hướng xa xa bỏ chạy. Vệ Vô Kỵ thân pháp tốc độ, tại ba người bên trên, theo đuổi không bỏ, dần dần tới gần. Thế nào chỉ có một người đuổi theo? Triệu Văn Tuấn chạy trốn chung, phát hiện phía sau chỉ vệ Vô Kỵ một người, kinh ngạc hỏi. Không biết, thật chẳng lẽ chỉ hắn một người? Nam tử thở hồng hộc nói. Không quá khả năng a, vệ Vô Kỵ làm sao có thể giết được nhiều người như vậy? Lục ra bốn người thực lực không kém. Còn có ma thú phụ trợ, phải đi ba người đều là bắt trọng thiên trung kỳ thực lực, tuyệt không khả năng. Chu Thanh hô hấp bất ổn, thở hồn hển nói. Như vậy đổi tiếp, không mệt chết không thể, phải nghĩ biện pháp, thừa dịp hắn bây giờ còn là một người thời điểm, bày phản kích. Triệu Văn Tuấn thực lực tại trong ba người mạnh nhất, nhưng tối hôm qua một túc không ngủ, lúc này cũng hiểu được có lực kiện. Chu Thanh quay đầu nhìn lại, truy ở sau người vệ vô kỵ, cũng tinh thần mười phần, không có chút nào mệt mỏi thái độ. Chạy xa như vậy. co như là một con ma thú, cũng có thể mệt mỏi. Hắn cư nhiên không có một tia mệt mỏi, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, yêu người ta, thải thạch trấn vệ ra lúc nào, ra như vậy một cái nghịch thiên thiên tài. Gia tộc thu thập tình báo của người, tất cả đều mắt mù, nhân vật lợi hại như thế, cư nhiên không có hắn nửa điểm tình báo. Chu Thanh trong lòng liên tục kêu khổ, sớm biết rằng vệ vô kỵ thực lực như vậy, thế nào cũng sẽ không đối địch với hắn. Bên cạnh Sơn Lâm trước, ta để che ở hắn, các ngươi có thể tiên tiến vào núi rừng bố trí mai phục." Nam tử cắn răng nói, "Đa Tạ Văn Khánh huynh đệ, Chu huynh chúng ta đi." Triệu Văn Tuấn thở hổn hển về phía trước sơn lâm bay đi. Chu Thanh chỉ có thể liều mình bồi người, theo ở phía sau, tiến nhập sơn lâm. Hai người chui vào núi rừng, trốn ở trong tuyết, bắt đầu bố trí mai phục chuẩn bị ám toán đuổi theo vệ vô kỵ. "Chu huynh, lần này đa tạ ngươi, không nghĩ tới tộc nhân của ta đều ly khai, ngươi còn đang bên cạnh ta." Triệu Văn Tuấn nói, "Văn Tuấn huynh, Vệ vô kỵ mục tiêu là người, nói thật đi à, kỳ thực ta đã sớm muốn rời đi. Thế nhưng, hai chúng ta nhà có bí mật minh ước, ta không thể vi phạm gia chủ phân phó, yên tâm đi, ta sẽ phụng bồi ngươi đến sau cùng. Bên ngoài cũng không thiếu người dự thi, lấy hai chúng ta nhà tại phủ thành thế lực, tin tưởng chỉ cần gặp gỡ bọn họ, đều biết là chúng ta cung cấp giúp đỡ. Chu Thanh không có dầu giếm, trực tiếp mang suy nghĩ trong lòng nói, nói ra. Triệu Văn Tuấn gật đầu, không nói thêm gì, hắn biết Chu Thanh nói là lời nói thật. hai người hơi làm chuẩn bị, ẩn nấp thân hình, tính hộ vệ vô kỵ đến, sơn lâm sát biên giới, vệ vô kỵ cùng nam tử giằng co, một đường truy chạy tới, vệ vô kỵ nghĩ mệt mọi thời điểm, liền trốn vào hồ lô tiên cảnh, một cái hô hấp thời gian, liền có thể khôi phục thể lực, cho nên không hề hề vài thái độ, mà đối phương nam tử cũng thở hững hộp, thở không ra hơi hình dạng. ngươi nếu như muốn ngăn trở ở ta, khiến hai người có cơ hội đào tẩu, vậy mười phần sai. vệ vô kỵ dương kiếm nói, vệ vô kỵ. Ngươi muốn muốn tiếp tục đối tiếp, trước hết qua tà cửa ải này. Nam tử rút kiếm nơi tay, thể hiện phòng ngự tư thế. Vệ vô kỵ cũng không nhiều lời, trường kiếm pha không, tuôn ra một tiếng kiếm rít, một đạo kiếm quang công giết đi. Nam tử trường kiếm vũ động, trôi kiếm phía sau đụn mây trang sức, đột nhiên hướng vệ vô kỵ điện xả đi. Đang, vệ vô kỵ huy kiếm ngăn trở, đột như kỳ lai công giết, kiếm của đối phương trôi thượng đụn mây trang sức phía sau, còn hệ một sợi dây thừng. một con màu trắng tiểu tùng chuột, song đồng đỏ đậm. theo dây thừng mà lên hướng vệ vô kỵ nhào tới chút tài mọn thật là tức cười vệ vô kỵ kiếm khí một vát mang bạch sóc bao phủ tại kiếm khí dưới tức bạch sóc dĩ nhiên bất ý kiếm khí dạo sát trong nháy mắt phá tan kiếm khí toát ra không trùng, hướng vệ vô kỵ cắn tới con này bạch sóc ra thịt dĩ nhiên có thể ngăn ở kiếm khí công kích còn mang theo kịch độc vệ vô kỵ thân hình lui về phía sau giơ tay lên rút ra tàn kiếm lăng không vẽ một vòng tròn lôi tông phủ văn cấm kỵ thủ pháp lấy tàn kiếm sắp bén bạch sóc coi như là dị bẩm thiên phú ma thú cũng vô pháp may mắn tránh khỏi tại kiếm quang cắt hạ lăng không phân giải hóa thành một đoàn huyết xương theo gió phiêu tán đi giết nam tử quát to một tiếng trường kiếm giết phụ cận thương thương thương vệ vô kỵ trường kiếm đón trào tay kia tàn kiếm thuận thế huy đi hô kiếm quang hóa thành một đạo thất luyện phá không đi hai đạo nhân ảnh lóe lên trong lúc đó giao thoa mà qua nam tử thân hình lào đảo đập vào mặt ngã trên mặt đất Vệ vô kỵ, ta thua. Nam tử dùng rằng muốn đứng lên, nhưng không có thành công, chỉ có thể nằm ở trên mặt tuyết hỏi, người của ngươi đây. Chẳng lẽ nói thực sự chỉ một mình ngươi? Đều nói cho các ngươi biết, từ đầu đến giờ, cũng chỉ có ta một người. Vệ vô kỵ đáp. Nam tử ánh mắt sừng sốt, lập tức lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới à, ngươi thật lợi hại. Lợi hại. Nói đến một chữ cuối cùng lúc, Nam tử nhắm hai mắt lại, khí tuyệt thân vẫn. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua Nam tử. mang trên người đối phương linh thạch tinh nguyên thạch bỏ vào trong túi lắc mình hướng rừng rậm phóng đi hoang sơn giã lĩnh trên mặt tuyết giấu rõ ràng khả biện vệ vô kỵ theo tích đi đột nhiên một loại cảm giác xấu tập để bụng tới vệ vô kỵ thấy trên mặt tuyết giấu đột nhiên tiêu thất đúng lúc này một đạo cực nhỏ tiếng xé gió truyền đến hư không khí lưu đột nhiên hỗn loạn vệ vô kỵ thân hình lui về phía sau suýt xảy ra thai nạn địa tránh thoát tám toán một mũi ám khí sắt bên người mà qua bay về phía xa xa Trốn ở trong tuyết mặt Triệu Văn Tuấn, thân hình bạo khởi, trường kiếm hóa thành một đạo thất luyện, tập sát qua đây, đang. Vệ vô kỵ thiểm điện xuất kiếm, kiếm khí bạo phát kinh hồng nhi động, hiện tượng nguy hiểm mọc lan tràn địa phong bế Triệu Văn Tuấn tập sát. Hô! Lại là một đạo kiếm ảnh tới gần, chu thanh động tác mau vượt điện quang thạch hỏa, phảng phất thay hình đổi vị thông thường. Vệ vô kỵ tay kia, vươn một đầu ngón tay, lang không điểm tới. Lôi tông phủ văn thủ Pháp, Hoàng Kim Chỉ cồn bi Chương ba lấy nhiều khi ít khí huyết chân lực tại đầu ngón tay ngưng tụ nhanh bán, chuyến ra phá không âm bạo chi thanh. chu thanh nghe tiếng sắc mặt đại biến vội vàng rút lui chiêu ngăn cản ở phía trước tranh mạnh mẽ chỉ lực rơi vào trên trường kiếm chu thanh cảm giác một cổ tuyệt mạnh lực đạo từ thân kiếm truyền lại tới tay trường trường kiếm hầu như không cách nào cầm thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất lúc này triệu văn tuấn từ bên cạnh sông về phía trước trường kiếm sử xuất ảo diệu vũ kỹ kiếm thế khí thôn sơn hà quần quận ra vệ vô kỵ một tiếng thét dài tuyệt cường khí thế của bạo phát phản phất một trận cuồng phong hướng bốn phía bách hai đại hà vạn kiếm quyết tuyệt mạnh kiếm thế tuyển như du long tại vệ vô kỵ bên cạnh xoay quanh lượn lờ đón triệu văn tuấn nào tới phanh lưỡng đạo kiếm thế bộ dạng kích một đạo mắt thường có thể thấy được khí lãng hướng tứ phương tản ra phương viên mười mấy trượng cây cối cùng dã chập trờn chi kha tuyết động nộn nhịp hạ xuống khối lớn khối lớn tuyết động đang kích động khí lưu trùng vắt thành phấn bụi phóng lên cao cao tới trăm trượng ở ngoài giống như bạch hồng quán nhật thông thường vong bong tranh vô biên tuyết động bụi trùng, kiếm quang như ẩn như hiện phanh một đạo thân hình bay ra lấy bình bay tư thế vội vàng thối lui đụng vào một cây đại thụ hoa lập lạp đại thụ mãnh liệt lay động từ đó bẻ gãy ngược hướng một bên phúc triệu văn tuấn phun ra một ngụm tiên huyết khó khăn đứng lên trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình lúc này lại là một tiếng rung mạnh âm hưởng Một đạo nhân ảnh lăng không bay ngược, rơi vào trên mặt tuyết. Chu Thanh xoay người đứng lên, che đầu vai kiếm thương, khe hở giữa ngâm ra tiên huyết. Hắn nhìn về phía trước mắt mênh mông tuyết xương, phảng phất có quái vật trốn ở trong sương ngủ, ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Hai người từ tối hôm qua vẫn bị vây tình trạng khẩn trường, sau đó một đường cuồn cuộn, chân khí trong cơ thể khó có thể là kế. Tuy rằng mai phục cái này một hồi, dùng tinh nguyên thạch khôi phục, nhưng vẫn là khó có thể đạt được trạng thái. vệ vô kỵ là bắt trọng thiên hậu kỳ cảnh giới, thực lực vốn là không thua kém hai người. Tại Vũ Kỵ phương diện, Lôi tông lĩnh ngộ được Vũ Kỵ, thần áo khó lường, thiên biến vạn hóa, xa xa cao hơn hai người. Hơn nữa thể lực, phương diện lực lượng nguyên nhân, tuy rằng đối mặt hai người liên thủ, nhưng xuất thủ trong khoảnh khắc, liền chính diện mang hai người đánh bại. Hô, một đạo ngược gió hưu hưu, cuốn lên khắp bầu trời tuyết sương, phảng phất hai phiến đại môn hướng tách ra hai bên, một đạo thân hình từ bên trong đi ra. vệ vô kỵ cầm kiếm mà đi phảng phất thần linh thông thường hướng hai người đi đến đi mau chu thanh đầu vai trung kiếm nhưng so với triệu văn tuấn mà nói coi như là vết thương nhẹ hắn nhảy lên một cái giương tay đánh ra một đạo ngọc thạch phu văn một điểm trong suốt ánh huỳnh quang về phía trước vọt tới lăng không mở rộng triển khai phảng phất một đạo lưới lớn hướng vệ vô kỵ bao phủ đi vệ vô kỵ lắc mình về phía sau thân hình phập phình mười trượng ở ngoài bất quá đạo này ánh huỳnh quang lưới lớn vẫn là lấy che khuất bầu trời phần thế hướng hắn che tới thương vệ vô kỵ mang trường kiếm cắm ở tuyết trung hai tay đều xuất hiện lăng không vũ động ánh huỳnh quang lưới lớn phi phát phần thế rồi đột nhiên đình chỉ huyền đình ở trên hư không trung theo vệ vô kỵ huy vũ tay của thế ánh huỳnh quang lưới lớn phá vỡ Thốn đức từng khúc liệt hóa thành vô số chạy huỳnh bay lượn tiêu tán trên không trung triệu văn tuấn chu thanh hai người tại ném ra phủ văn thời điểm liền hướng xa xa bỏ chạy thực lực đối phương quá mạnh mẽ căn bản không phải đối thủ chỉ có thể có xa lắm không trốn rất xa hy vọng ven đường có thể đụng phải giúp đỡ chu thanh chạy trốn trong lúc đó quay đầu lại thấy vệ vô kỵ phá giải phù văn cả kinh thân hình một cái lảo đảo té nhào vào trên mặt tuyết xoay người đứng lên chạy nhanh hơn như vậy nghịch thiên yêu nghiệt không chỉ thực lực siêu quần, sát phạt quả quyết còn có thể điều khiển phù văn đơn giản là không thể tưởng tượng không được nếu như chạy không khỏi sau cùng chỉ cùng triệu văn tuấn mỗi người đi một ngả Vệ vô kỵ mục tiêu là hắn, không phải là ta, không cần phải. Cứng rắn chống đỡ đi xuống. Chu Thanh trong lòng suy tư, đối Triệu Văn Tuấn cũng phát lên hận ý, người khác đem ngươi thân đệ đệ mang tới, cùng ngươi gặp mặt đàm phán. Ngươi tự cao tự đại, không có thăm dò thực lực của đối phương, mà bắt đầu phái người áp dụng thủ đoạn cường ngạnh. Không chỉ hại chết đệ đệ ruột thịt của mình, còn liên lụy nhiều người như vậy tính mệnh, thật là vận đèn sao quả tạ. Cái gọi là thực lực vi tôn, chính là như vậy, khi ngươi có tuyệt đối thực lực Có thể nghiền ép đối phương thời điểm, rất sự tình đều biết vì vậy mà cải biến, trong đó cũng bao quát nội tâm của người. Vệ vô kỵ lấy thực lực của chính mình nghiền đẹp tới, quả quyết địa chém giết, không lưu tình chút nào, Chu Thanh nội tâm cũng bắt đầu có biến hóa. Vệ vô kỵ cũng không biết cái này, hắn đường theo sau đuổi, dần dần kéo gần gũi Triệu Văn Tuấn, Chu Thanh hai người lên trời không đường, xuống đất không cửa, mệt mỏi lực tẫn, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Hai người suy nghĩ nát óc đều đoán không ra. Vệ vô kỵ tại sao phải có tốt như vậy thể lực, theo ở phía sau khí định thần nhàn, phảng phất chân khí trong cơ thể, không có tiêu hao thông thường. Đúng lúc này, hai người xem thấy phía trước có người, là một đám người dự thi, khoảng chừng hơn 40 người hình dạng. Hai người không nghĩ nhiều như vậy, nhanh chân chạy vội đi qua. Gì? Đây không phải là Văn Tuấn Thiếu Gia, cùng Chu Thanh Công Tử sao? Tại hạ lữ gia lữ tiêu điều vắng vẻ, lễ độ. Một gã cầm đầu nam tử đã đi tới, cùng hai người chào. Bên cạnh còn có cái khác gia tộc người cầm đầu, cũng cười qua đây, hướng hai người chắp tay. Triệu gia cùng Chu gia đều là Lâm Giang phủ thành 10 đại gia tộc, bình thường đều là cao cao tại thượng nhân vật. Vậy gia tộc, rất khó gần người lôi kéo tình cảm, bây giờ có thể đủ vô tình gặp được, có thể nói duyên phận a. Đám người chợt đều hướng hai người ôm quyền chắp tay, tranh nhau lấy lòng. Hai người chúng ta là đàn, bị người thiết kế ám toán, làm phiền người môn giúp chúng ta ngăn trở phía sau người. Triệu Văn Tuấn nói xong, Dương tay lấy ra tam miếng linh thạch, giao cho lữ tiêu điều vắng vẻ, chắp tay nói, cho chúng ta một chỗ nghỉ, đa tạ. Đây là, đây là triệu, chu hai nhà, có lòng kết giao bọn ta a Lữ tiêu điều vắng vẻ mừng rỡ trong lòng. Hắn dương tay một cái, đưa tới một gã thủ hạ, mang hai người hạ đi nghỉ ngơi, sau đó ánh mắt nhìn quét mọi người. Ta tuyệt đối giúp văn tuấn thiếu ra cùng chu thanh công tử, chư vị ý như thế nào. Giống như chỉ có một người đuổi theo, làm thịt hắn. Gặp chuyện bất bình, rút giao tương trợ. chính là võ đạo tu giả bản phận. Các ngươi xem xa xa đuổi theo người, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt, giết chính là. Trừng phạt ác trừ gian, nghĩa bất dung tử. Mọi người thấy thấy chỉ có vệ vô kỵ một người, nhất thời la ầm lên. Một người mà thôi, tính là hắn là cựu trọng thiên hậu kỳ thực lực, nhưng đại gia nhiều người a. Một cầm giữ mà lên, lấy nhiều khi ít, thắng chắc. Trong khoảnh khắc, vệ vô kỵ đi tới phụ cận. Lữ tiêu điều vắng vẻ cũng mang theo nhất bang tử người, vây lại. Phía trước hai người cùng tại hạ có cựu án, thỉnh chư vị đi cái thuận tiện, không nên đúng tay, đa tạ. Vệ vô kỵ ôm quyền chắp tay, hướng tả Hữu chúng người cười nói. Ta một xem ngươi tướng mạo chỉ biết ngươi là gian ác chi đồ. Văn Tuấn thiếu ra cùng Chu Thanh công tử, là của ta bạn chi kỷ bạn tốt, ngươi liền nhận mệnh a Lữ tiêu điều vắng vẻ giống to, rất sợ trong doanh trướng triệu Văn Tuấn, Chu Thanh hai người, không thể nghe đến. Nói như vậy, các ngươi là muốn ngang nhúng một tay. Vệ vô kỵ lạnh lùng nói. không chỉ muốn nhúng tay, còn muốn mang ngươi lưu lại. Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống nhận sai, ta cho một mình ngươi thông khoái, không thì kêu ngươi ở đây phiến băng thiên tuyết địa trùng, sống không bằng chết. Bên cạnh một gã nam tử tiến lên một bước, cả tiếng kêu là, khí thế như hồng. Vệ vô kỵ ha hả cười, thương. Trường kiếm xuất thủ, trên không trung hư bổ, nghĩ rút kiếm của người, đều có thể rút kiếm thử một lần, sinh tử do mệnh, không cần khách khí. Thương, thương, thương. mọi người đao kiếm ra khỏi vỏ kêu la hướng vệ vô kỵ công tới cồn vật bi hiệp chương 352, chém giết chân áp. một tiếng lạnh sất vệ vô kỵ tấn công như thủy chiều uy thế hướng tứ phương tản ra hô khí lãng cuốn lên bên người tuyết động một vòng mắt thường có thể thấy được sóng gợn bài không đi hắn giơ tay lên dùng trường kiếm ở trên hư không vẽ một cái thật to vòng tròn bàng bạc kiếm khí mang mọi người che ở bên trong địa giai tột cùng vũ kỹ thiên nguyên kiếm pháp Thiên Nguyên là tinh, vệ vô kỵ tại kiếm quyết trung, gia nhập lôi tông phá giải cấm kỵ tay của pháp, kiếm quyết uy lực rồi đột nhiên tăng cường, do hắn thi triển ra, không thua gì thiên cấp vũ kỹ. Mọi người chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, phảng phất có vô hình gông xiềng, đống nhiên gông cùm xiềng xích qua đây, dĩ nhiên xuất hiện trong nháy mắt giải ra. Vệ vô kỵ kiếm quang đại thịnh, một chút hàn tinh ở trên hư không nương luyện, phát ra cấp tốc phi truy tiếng hít gió, hướng đối phương rời đi. Phốc phốc phốc. kiếm quang hàn tinh kéo ra đuôi dài. phảng phát sinh đẹp ảo giác thông thường xuyên qua đối phương thân thể nhiều đóa huyết hoa từ máu vết thương động tiều bắn ra vẩy ra ba thước nhuộm đỏ tuyết trắng trong một sát na sông ở phía trước mấy người toàn bộ ngã vào vệ vô kỵ dưới kiếm tuyệt đại đa số của người lúc này thân vẫn chỉ một lượng người may mắn sống sót che vết thương ngã vào trên mặt tuyết thống khổ hét thảm lên giết vệ vô kỵ trường kiếm huy động kiếm thế bông dưng biến đổi thiên cấp vũ kỹ đại hà vạn kiếm quyết đại hà vạn kiếm quyết chỉ kiếm thế không có chiêu thức cố định vệ vô kỵ có thể tùy tâm sở dụng thi triển phối hợp lôi tông phủ văn thủ pháp diễn hóa kiếm chiêu uy lực tăng cường không chỉ một bậc vệ vô kỵ khí thôn sông nhạc không sợ địa cắt vào đối phương đoàn người kiếm hồng phá không thế như lôi đỉnh bong bong tranh bóng người di động mau vượt điện quang thạch hỏa giống như mị ảnh ảo giác liên tiếp cùng dã vô luân công kích quần quận ra trường kiếm diễn hóa ra phủ văn chỉ pháp kiếm khí răng khắp nơi truy hồn đoạt mệnh từng đợt kêu thảm thiết truyền ra tiên huyết bắn tóe trong hư không huyết xương tràn ngập không biết có bao nhiêu nhân trung kiếm tiếng kêu than dậy khắp trời đất đại gia lùi ra phía sau ta tơi giết hắn lữ tiêu nhiên thấy phe mình của người không ngừng mà bị chém giết rồi ngã xuống mù quáng bước nhanh vào tới mọi người bị vệ vô kỵ giết được trong lòng run sợ vội vàng hướng bên cạnh mau tránh ra, vây quanh ở bốn phía điên cuồng phong trượng phong hành thiên hạ mê càn khôn lữ tiêu nhiên trong miệng cả tiếng kêu la trong tay một cây đen sấm thép dòng trượng, quay bốn phía băng tuyết quắt lên một trận cuồng phong ô ô ô thép dòng trượng hóa thành đạo đạo tàn ảnh kéo cùng phong tuyết động phát ra pha không gào thét hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến vệ vô kỵ cầm kiếm mà đứng vươn một ngón tay điểm hướng đối phương lữ tiêu nhiên chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên biến hóa hư không trệ bỏ vào phảng phất nhiều nhìn không thấy vô hình chi vật tự mình phảng phất hành tẩu tại trong nước thông thường phong ngươi cư nhiên định trụ ta phong Lữ tiêu nhiên hai mắt sống ra, quả thực không thể tin được mình trượng phong, bị đối phương định trụ. Mình đã chạm tới phong chi ý cảnh, ở trong gia tộc có cường nhân danh xưng là. Mỗi khi lấy quần phong phân thế, cộng thêm điên vậy trượng pháp vũ kỹ, rất khó có đối thủ có thể ngăn ở mình bà công. Thế nhưng hôm nay, ngay lúc này trong nháy mắt, mình quân phong, lại bị đối phương cho không giải thích được định trụ. Lữ tiêu nhiên cả kinh trận mắt hốt mồm, quả thực quên mất tự mình còn tại trong chiến đấu. Đúng lúc này, một đạo cơn lốc phát lên hướng hắn đập vào mặt thật mạnh phong lữ tiêu nhiên bỗng nhiên quay trở lại rất nhanh xoay tròn thép dòng trượng ở phía trước huyễn hóa ra một mảnh bóng trượng như tấm chắn thông thường ngăn trở đập vào mặt cơn lốc Thương. một đạo kiếm quang từ cơn lốc trung bạo xạ mà đến chẳng khi hắn thép dòng trượng thượng. thép dòng trượng ứng tiếng mà đoạn vệ vô kỵ kiếm quang thế đi nhưng vẫn không biến hóa chật lóe lên hai đạo nhân ảnh giao thoa vệ vô kỵ đi ra mấy bước thu hồi tàn kiếm sau lưng lữ tiêu nhiên phát thông một tiếng ngã vào trên mặt tuyết thủ cấp tại tuyết địa nhanh như chớp địa quận, lôi ra một đạo vết máu tại trắng loan băng tuyết thượng đặc biệt bắt mắt bị giết lữ đại ca tiêu điều vắng vẻ huynh đệ người chết thật tốt hung ác ta báo thủ cho ngươi giết hắn mấy đạo nhân ảnh hướng vệ vô kỵ sung phong liều chết mà đến người nhào lên chỉ là lữ gia đệ tử trung cùng lữ tiêu nhiên giao người tốt người nhiều hơn cũng trong lòng sợ không được về phía bên cạnh thoái nhượng vệ vô kỵ sát phạt để cho bọn họ có chút thanh tình có thể đuổi theo triệu văn tuấn chu thanh liều mạng mà chạy chính là nhân vật khởi là bọn hắn những người này có khả năng nhúng tay vong bong tranh kiếm khí kích động trong lúc đó giữa sân tuyết động pháp phối che khuất tầm mắt mấy đạo thân ảnh một kích mà hội lang không bay ngược thế dứt tại trên mặt tuyết tiên huyết ồ ồ chạy xuôi tay chân không được địa co quắp một cái hô hấp không được liền khí tuyệt bỏ mình vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân ánh mắt nhìn quét mọi người còn có ai nghĩ đi lên đệ kiếm không cần khách khí Vệ mỗi thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Bốn phía một mảnh vắng lặng, mọi người theo bản năng lui ra phía sau, không còn có người dám vu thượng trước. Các hạ đến tuột cùng là ai? Một gã nam tử lấy can đảm, hỏi. Trong lòng mọi người lột bột một chút, lúc này bọn họ mới ý thức tới, còn không biết tới trước mặt người tính danh. Cái này cũng khó trách, hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ, người đông thế mạnh, tình cảm quần chúng xúc động, rất khó lý trí phân tích, cứ như vậy không phân tốt xấu địa giết lên rồi. Hiện tại người chết. tỉnh táo lại bắt đầu tiểu tâm rực rực hỏi tên của đối phương tại hạ vệ vô kỵ vệ vô kỵ nhìn quét mọi người cao giọng nói vệ vô kỵ ngươi chính là tại bầy ma thu chung, cấp giật huyền băng lưu ly hoa vệ vô kỵ nam tử nghe tiếng kinh hô nói đúng là vệ vô kỵ gật đầu trả lời ông mọi người sắc mặt lại là biến đổi hướng tả hữu thì thầm với nhau dâng lên nguyên lai là hắn trách không được lợi hại như vậy tại bầy ma thu trung hơn nữa các đại gia tộc thiên tài cũng có thể xuất nhập như chỗ không người những ma thú kia trung còn giống như có hai con là cựu trọng thiên thực lực giống như hắn là thải thạch trấn vệ gia đệ tử có thể đuổi theo triệu gia chu gia đệ tử trốn vào đồng hoang trốn chui người mọi người nghị luận trong lòng sợ hãi một mảnh tiếng huyên náo vệ vô kỵ hét lớn một tiếng ngừng mọi người ta hỏi các ngươi triệu văn tuấn cùng chu thanh ở nơi nào mọi người một mảnh hai mặt nhìn nhau không có người trả lời Chỉ bằng các ngươi, còn muốn ẩn nấp hai người bọn họ. Vệ vô kỵ nhìn quét hiện trường mọi người, trầm giọng hỏi. Ta mới vừa mới nhìn thấy hai người bọn họ, từ doanh trướng phía sau đi. Một gã nam tử tiểu tâm rực rực nói. Đi. Khi nào thì đi. Vệ vô kỵ tiến lên một bước, đi tới nam tử trước mặt. Nam tử lộ ra vẻ sợ hãi, hướng xa xa chỉ chỉ, mới vừa đi không lâu sau, hướng bên kia đi. Vệ vô kỵ theo ngón tay phương hướng nhìn lại, xa xa hai đạo nhân ảnh. phảng phất hai cái điểm nhỏ dường như, hướng xa xa chạy như điên. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, a đều là Lữ Tiêu Nhiên làm chủ. Đúng vậy, không có quan hệ gì với chúng ta, chúng ta chỉ là bị lửa bị lửa. Bị Lữ Tiêu Nhiên che đậy đầu độc. Mọi người sợ vệ vô kỵ xuất thủ, vội vàng lên tiếng biện bạch. Cúc ngay, vệ vô kỵ trầm giọng quát dẹp đường. Mọi người vội vàng tránh ra một con đường, vệ vô kỵ lắc mình phiêu thệ, hướng xa xa đuổi theo. Triệu Văn Tuấn Chu thanh hai người trốn ở trong doanh trướng, móc ra tinh nguyên thạch, hấp thu linh khí, bổ sung tiêu hao. Chỉ chốc lát sau, liền nghe phía ngoài chém giết chi thanh ngừng lại, hai người biết không ổn, lặng lẽ hướng xa xa trốn chạy đi. Hai người bọn họ chạy đi một khoảng cách, thấy vệ vô kỵ đuổi theo, sợ đến thất kinh, thân hình tăng nhanh tốc độ. Hai người thực lực vốn có không kém, toàn lực chạy chối chết, vệ vô kỵ chốc lát cũng khó mà vượt qua. Sau nửa canh giờ, hai người xem thấy phía trước có mảng lớn doanh trướng. không ít gia tộc người dự thi ở đây cắm trại. Trong lòng bọn họ vui vẻ, vội vàng chạy vội đi qua. Cồn vật B, trăm năm mươi 353, chó nhà có tang. Vệ vô kỵ cũng nhìn thấy trước mặt doanh địa, cùng sở hữu hơn 40 trướng đồng, nhân số phòng trừng có tam 400 người. Nơi này là thông hướng tới hạn con đường, lại là một cái tránh né phong tuyết vị trí, cho nên người dự thi mới tuyển chọn ở đây hạ trại. Lúc này, Triệu Văn Tuấn, Chu Thanh hai người, chính hoàng không trạch lộ địa chạy vội đi qua. Tất cả mọi người nghe thấy được thanh âm, nhưng không có người đang ý giữa gia tộc vốn là có cựu hoán, lúc này mượn cơ hội giết chết địch đối với gia tộc, chính là thái độ bình thường, cũng không hiếm lạ. Một ít tò mò người dự thi từ trong doanh trướng thò đầu ra, nhìn truy sát song phương, rốt cuộc là cái kia con em của gia tộc. Gì? Phía trước trốn chạy người, hình như là Triệu gia Triệu Văn Tuấn. Không đúng sao, lấy Triệu Văn Tuấn thực lực, làm sao sẽ bị người đuổi theo chạy? Tên còn lại giống như hình như là của Chu gia Chu Thành. Triệu gia, chu gia đều là phủ thành mười đại gia tộc, bọn họ không khi dễ người khác, đã khiến người ta cởi trộm, người nào dám đuổi giết hắn môn. Các ngươi khẳng định nhận lầm người. Mọi người thấy thấy hai người từ doanh trướng trong lúc đó đất trống, gào thét mà qua, đều đây đó nghị luận. San Sakak, vệ vô kỵ ở phía sau đạp tuyết đuổi theo, chăm chú đi theo. Một người này truy sát hai người, thực lực thật là lợi hại a, Người này giống như chô ra mắt. Không nhớ nổi. Ta nhớ ra rồi. hình như là thải thạch trấn vệ gia vệ vô kỵ cường đoạt huyền băng lưu ly hoa vệ vô kỵ không thể nào trái tim đen u ám choen nụ ạ toài tốc độ quá nhanh thấy không rõ a mọi người thấy vệ vô kỵ chạy nhanh thân ảnh của cũng là nghị luận ầm ĩ triệu văn tuấn chu thanh hai người thấy vệ vô kỵ từng bước ép sát qua đây cự ly lại kéo gần lại một ít trong lòng không ngừng tê khổ lúc này một đạo nhân ảnh nhoáng qua đây một gã nam tử vừa đi vừa hô là văn tuấn thiếu ra cùng chu thành công từ sao Tiểu đệ là Thái gia Thái Sương A. Thái gia ở vào lâm giang phủ thành tây phương biên giới, lấy dịch thu thuật xương hùng, cùng lục gia bất tương sản sản như nhau, gia tộc thế lực tự nhiên so ra kém phủ thành mười đại gia tộc. Tại hạ đúng là, Thái Sương huynh đệ, chúng ta bị người ám toán, mệt mỏi lực tẫn, giúp chúng ta một tay. Triệu Văn Tuấn Thở Hồng hộc nói, Triệu huynh, một cái nhấc tay mà thôi, các ngươi đi trước bên cạnh nghỉ ngơi. Thái Sương vừa cười vừa nói, đuổi theo tới người tính là cường thịnh trở lại, cũng chỉ có một người. Có thể cùng triệu gia, chu gia tạo nên quan hệ, gia tộc sau này tại phủ thánh phát triển, sẽ càng thêm thuận lợi. Thái Sương cân nhắc được mất, quyết định nhung tay, ngăn trở đuổi theo người. Triệu Văn Tuấn, Chu thanh hai người thấy Thái Sương nguyện ý tương trợ, như chút được gánh nặng thông thường, chắp tay chết thân, chui vào doanh trướng. Vệ vô kỵ xa xa thấy, hai người chui vào doanh trướng, bước nhanh đuổi theo. Thử hỏi vị huynh đài này tôn tính đại danh. Đuổi theo hai người qua đây, ta muốn biết nguyên do, nói không chừng là một hiệu lầm. thái sương nói với vệ vô kỵ ngươi là nghĩ che chở hai người bọn họ vệ vô kỵ một đường truy sát đều bị hai người chạy trốn trong lòng có hỏa nói chuyện tự nhiên sẽ không khách khí không dám tại hạ phủ thành phương tây địa giới thái gia dịch thú chi thuật tại thành lâm giang tri hạ cũng là mỏng có hư danh ta chỉ là muốn giúp chư vị hóa giải trận này hiểu lầm không muốn xung đột chém giết thái sương vừa cười vừa nói thái gia cùng lục gia dịch thú thuật cùng nổi danh thái gia vệ vô kỵ nghĩ tới đúng là thái xương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ta không cần biết ngươi là cái gì gia tộc, đều cút ngay cho ta. Vệ vô kỵ lạnh giọng nói, huynh đài xuất khẩu đả thương người, không phải là quân tử chi đạo a? Thái xương ý bảo, bên cạnh mấy người xông tới, xem ra người đông thế mạnh, các ngươi muốn ra tay. Vệ vô kỵ nói, tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ, tin hay không chúng ta một cầm giữ mà lên, mang ngươi băm thành thịt vụn, này ma thú. Một gã vẻ mặt hoành nhục nam tử. đi lên, thương, một tiếng kiếm minh, hàn quang lóe lên, nam tử thân hình đống dương dại ra, mềm điệu thế trên mặt đất, lúc đó chết, thái xương biến sắc, sắc mặt trở nên phẫn nộ, ngươi lại dám ra tay giết người, cùng tiến lên cho ta giết hắn, vù vù, hai đạo nhân ảnh từ bên cạnh chui ra, cùng thái xương cùng nhau, hướng vệ vô kỵ công giết qua đi, vệ vô kỵ kiếm thế biến đổi, kiếm quang pha không, phảng phất ảo giác cầu vồng thông thường, phốc phốc phốc. như trung bại cách thanh âm của truyền đến. Tam đạo thân ảnh lảo đảo đến lui về phía sau đi. Hai người té trên mặt đất chết bỏ mình, Thái Sương che vết thương, quỳ một chân xuống đất, nhìn vệ vô kỵ trong ánh mắt lộ ra không thể tin được vẻ sợ hãi. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thái Sương run giọng hỏi. Vệ vô kỵ, Vệ vô kỵ một bước tiến lên, trường kiếm chỉ hướng đối phương. Thái Sương sắc mặt như cho nguội. Nguyên lai đối phương chính là cường đoạt huyền băng lưu ly hoa vệ vô kỵ, thảo nào có thực lực như vậy. Hắn thật là vệ vô kỵ. Cái này sự mạnh mẽ, nghe rợn cả người. Ông trời của ta, hắn cư nhiên có thể truy sát Triệu Văn Tuấn, chu thanh hai người liên thủ. Kia thực lực của hắn. Lần này phủ thành tỷ thí, hắn tuyệt đối sẽ đạt được hoàng thành tranh bá tư cách. Thực lực này cũng quá người thiên. Xa xa ngắm nhìn người dự thi, thấy vệ vô kỵ một kiếm dưới, hai chết một thường, suy nghĩ lại một chút Triệu Văn Tuấn, chu thanh hai người vội vàng thoát thân hình dạng, đều nghĩ khắp cả người phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. lúc này Mấy tiếng ma thú gào thét, một đạo máu tanh khí thế, phảng phất hồng thủy thông thường ngang quét tới. Vệ vô kỵ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vài tên thái gia đệ tử, mang theo mấy con dáng vẻ khí thế độc các vạn trượng ma thú, vọt tới. Hắn lạnh lùng cười, trường kiếm huy động, tuyệt cường khí thế của như huyền sông thông thường, kích động đi. Frank! Ma thú dáng vẻ khí thế độc các khí thế vừa chạm vào tức tán, tại vệ vô kỵ uy thế giới, lộ ra khiếp đảm ý. Dừng tay! Đều dừng lại cho ta, lui ra phía sau Thái Sương đứng lên, vội vàng ngừng gia tộc của mình đệ tử. Lúc này, doanh trướng phía sau truyền ra hí giải, triệu văn tuấn, Chu thanh hai người, sải bước hai thất tật phong thiết đề thú, hướng xa xa buôn ba đi. Ngươi dĩ nhiên để cho chạy hai người bọn họ. Bút trướng này chúng ta đổi tính thế nào? Vệ vô kỵ giận dữ, trường kiếm chỉ phía xa Thái Sương, cả tiếng chất vấn. Cái này, xin bất giận, các ngươi chuyện giữa, tại hạ cũng không nhúng tay vào, thỉnh vệ huynh thứ tội. Thái Sương đến cùng con em của đại gia tộc, coi được giãn được, hướng người bên cạnh vung tay lên, nhanh đi dắt một tật phong thiết để thú qua đây. Tật phong thiết để thú chính là tấn thăng làm ma thú ngựa hoàng, bị thuần hóa sau khi, có thể coi như toại kỵ. Một gã thái gia đệ tử nghe Thái Sương nói chuyện, vội vàng nắm một tật phong thiết để thú đã đi tới. Ta đưa cho vệ huynh một tật phong thiết để thú, coi như là huề nhau, các bất tương rút. Thái Sương ôm quyền không người nói. Sự tình đến trình độ này, vệ vô kỵ cũng lười tính toán. Hắn nắm lấy dây cương, xoay người cưới, hướng Triệu Văn Tuấn, Chu Thanh hai người đuổi theo. Cánh đồng tuyết bên trên, ba người lẫn nhau truy đuổi, chỉ chốc lát sau liền chạy đi hơn 10 dặm. Vệ vô kỵ lĩnh ngộ phong cảnh giới, bám vào tật phong thiết để thú trên người, phảng phất không có trọng lượng lá dụng thông thường. Triệu Văn Tuấn, Chu Thanh hai người nhưng không có năng lực như thế, thể trọng đặt ở gót sắt thú trên người, tốc độ dần dần chậm lại, bị vệ vô kỵ truy gần. Cồn vật B, 354 triệu thua cầu xin tha thứ vệ vô kỵ thúc đẩy tật phong thiết để thú dần dần truy gần triệu văn tuấn chu thanh hai người thấy đối phương đuổi theo tâm hoảng ý loạn càng liệu mạng thôi dùng gót sắt thú chạy về phía trước vệ vô kỵ lạnh lùng cười lấy ra phần thiên cung dương cung cải tên băng siêu mũi tên phát ra phá không kêu to trên không trung họa xuất một đạo quy tích bay đi chu thanh ngồi ở gót sắt thú thượng quay đầu lại đánh ra một đạo ngọc thạch phù văn ngâm trong hư không một đạo xanh biết quan mang ngọc bài lăng không mở tung một điểm ánh huỳnh quang mở rộng hóa thành một đạo dườm già phu văn ánh huỳnh quang lóng lánh trong lúc đó trong nháy mắt diện hóa ra một đạo ánh huỳnh quang hình người chân đạp hư không đi nhanh hướng vệ vô kỵ đi tới mũi tên trong nháy mắt giết ánh huỳnh quang hình người đưa ra hai tay hướng phóng tới mũi tên trộm tới phúc ánh huỳnh quang hình người hai tay của cầm mũi tên ở trên hư không đống dương dại ra vỡ vụn phân tán hóa thành một mảnh lưu quang tiêu thất nhưng mũi tên cũng đi thế hao hết rơi ở trên mặt đất lúc này phía trước xuất hiện một mảnh doanh trướng chu thanh triệu văn tuấn liều mạng thúc đẩy gót sát thú về phía trước phương chạy đi vệ vô kỵ đuổi sau đó lấy ra hai chi mũi tên phần thiên cung cải tên thần thức ý niệm khóa lại đối phương băng siêu hai chi mũi tên một sáng một tối cùng nhau bay đi chu thanh nghe cùng tiện âm hưởng cắn răng lại vứt đi một đạo ngọc thạch phù văn ngâm trong hư không ánh huỳnh quang đại thịnh xanh biếc trong ánh sáng một đầu ánh huỳnh quang quái thú vật ra hướng bay tới mũi tên đánh tới trong hư không quang mang đại thịnh bốn phía buồn bã thất sắc ánh hình quang quái thú ngăn trở một mũi tên thỉ, trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành khắp bầu trời chạy huỳnh tiêu thất nhưng khác một mũi tên thỉ lại mệnh trung mục tiêu bán tại gót sắt thú trên người một tiếng hí dài gót sắt thú lăng không nhảy dựng lên đem chu thanh ném đi trên mặt đất hướng hoang dã tán loạn đi vệ vô kỵ thúc đẩy trong quần gót sắt thú trong nháy mắt vọt tới phụ cận phần thiên cung cải tên nhắm vào nằm ở trên mặt tuyết chu thanh vân vân ta chịu thua Chu gia cùng triệu gia có minh ước, cho nên ta mới một mực tương trợ cùng hắn, lúc này ta đã tận lực, hắn triệu văn tuấn sống hay chết, cùng tại hạ không có vấn đề gì. Ta Chu Thanh có thể cùng ngươi không có nửa điểm thù hận, ngươi bây giờ không giết ta, chúng ta gia tộc cũng không cần phải kết thủ. Hai người bất quá mấy trượng xa, Chu Thanh cảm giác được phần thiên cung uy lực, cả người mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi tụ tập nhân thủ đuổi giết ta, còn nói không có thù hận. Vệ vô kỵ lạnh lùng hỏi. Hết thể đều là triệu văn tuấn y tứ, ta chỉ là tương đương với thuê giúp đỡ. Ta là mang người tay truy sát ngươi, thế nhưng ngươi bây giờ vẫn sống được hào hảo mà, mà tộc nhân của ta lại đã chết mấy cái, cái này. Cái này thật sự là không có tổn hại đến ngươi nửa sợi lông A. chu thanh thanh minh đạo. Xảo ngôn lệnh sắc, trong tay ngươi âm thầm cầm một quả ngọc thạch phù văn, là muốn đánh lén với ta sao. Vệ vô kỵ nhắm vào, vận sức chờ phát động. Vân vân. chu thanh là cầm một quả ngọc bài. chuẩn bị sau cùng đánh một trận nhưng nghe thấy vệ vô kỵ nói chuyện cắn răng làm ra lấy hay bỏ vương ngọc bài mang hai cái tay lộ ra biểu kỳ tự mình tuyệt không đánh lén chi tâm ngươi cùng triệu văn tuấn là tử thủ không giết không thể giết ta chu gia tất nhiên cùng các ngươi thải thạch trấn là địch các ngươi đã muốn đối mặt triệu gia còn muốn đối mặt chu gia nhiều một cái địch đối với gia tộc không là cái gì cử chỉ sáng suốt ngươi buông tha ta ta tất nhiên khuyên bảo gia chủ không cùng thải thạch trấn tranh đấu chu thanh nói đến đây nhi Thấy vệ vô kỵ thần sắc hơi chậm, vội vàng nêu ý kiến, Người giết ta duy nhất chỗ tốt, chính là trên người linh thạch, tinh nguyên thạch, ta cho ngươi chính là. Nói xong, Chu Thanh tử trên người lấy ra một cái túi da, giơ tay lên ném cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ tiếp nhận túi da, thần thức ý niệm hướng bên trong tìm kiếm, 15 miếng linh thạch, 34 miếng tinh nguyên thạch. Vệ vô kỵ, chúng ta lúc đó dừng tay, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, làm sao? Chu Thanh nhân cơ hội nói. nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời chi ngôn vệ vô kỵ buông tha chu thành thúc đẩy tật phong thiết để thú về phía trước đuổi theo rốt cục còn sống chu thanh cả người dễ dàng mệt mỏi kéo tới nằm ở trên mặt tuyết triệu văn tuấn thấy chu thanh ngã nhào tuyết địa không có dừng lại cứu viện mà là tiếp tục về phía trước chạy trốn dần dần tiếp cận trước mặt doanh địa bất quá vệ vô kỵ tốc độ nhanh hơn hắn dần dần lại đuổi theo cái này không công bình à đều là bắt trọng thiên hậu kỳ thực lực vì sao tốc độ của hắn nhanh như vậy ngay cả cưới vậy gót sắt thú tốc độ đều nhanh qua ta triệu văn tuấn trong lòng âm thầm kêu khổ số chết địa thúc đẩy gót sắt thú về phía trước chạy trốn hiu hiu hiu hiu hàng loạt mũi tên phá vỡ hư không kéo ra từng đạo tàn ảnh quy tích hướng triệu văn tuấn bay đi triệu văn tuấn trường kiếm huy động một mảnh kiếm quang bảo vệ thân thể lên can đinh mấy chi mũi tên bị cản lại đã có một mũi tên thị bị lọc qua xuyên vào hắn sau vai a triệu văn tuấn hét thảm một tiếng trường kiếm tử trong tay rơi ngồi xuống tật phong thiết để thú cũng là một tiếng hí dài bị mũi tên gây thương tích bay lên không nhảy lên mang triệu văn tuấn rơi rơi xuống chạy trốn đi triệu văn tuấn xoay người đứng lên thân hình phảng phất một đạo lưu quang tàn ảnh hướng doanh trướng vị trí chạy đi hốt hoảng trong lúc đó chạy trốn phá vỡ dị vãng ghi lại tốc độ dĩ nhiên mau hơn tật phong thiết để thú vệ vô kỵ thúc đẩy gót sát thú đuổi theo phía trước doanh trưởng, phụ thuộc với mấy gia tộc liên minh đây đó trong lúc đó giới hạn rõ ràng tại doanh trướng bên cạnh còn dựng thẳng đến vô số tinh kỳ mặt trên treo gia tộc dòng họ tại đông đảo cờ xí trung bắt mắt nhất chính là ngũ mặt đại kỳ sử gia âu Dương gia lâm gia đô gia hà gia phủ thành 10 đại gia tộc nơi này thì có ngũ gia có người hay không mạo cứu ta a triệu văn tuấn phảng phất chó nhà có tang tiêu cứu đến chạy trốn mà đến mọi người đều nghe được chém giết chi thành từ doanh trướng đi ra Hướng xa xa chạy tới Triệu Văn Tuấn nhìn lại. Đó không phải là Triệu gia thiên tài Triệu Văn Tuấn sao? Thế nào vội vội vàng vàng hướng bên này chạy tới? Nói chuyện nữ tử là sử tử y kìa, thấy Triệu Văn Tuấn, nhịn không được vô cùng kinh ngạc hỏi. Thấy tên này thiên tài liệu mạng mà chạy hình dạng, hay là thật là thống khoai A, ha ha, không biết người nào có thể đem hắn truy thành bộ dáng này. Trở về đi, khiến người của chúng ta, làm tốt ứng biến chuẩn bị. Mập mạp sử văn ở bên cạnh nói. Vì sao? Sử tử y không giải thích được. Có thể Triệu Văn Tuấn chật vật mà chạy chính là nhân vật, cũng không phải là dễ đối phó. Tỷ thí công chính cho phép chém giết, vạn nhất hắn hướng chúng ta xuất thủ, thì phiền thoái. Sử văn nói. Sử tử y gật đầu, lui về doanh trướng, khiến mọi người làm tốt ứng biến chuẩn bị. Những thứ khác gia tộc liên minh, thấy rõ người tới là Triệu Văn Tuấn, trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau, từng người chuẩn bị, yên lặng theo dõi kỳ biến. Triệu Văn Tuấn chạy đến doanh trướng trước, đã thở hồng hộp. bị vệ vô kỵ đuổi theo. Triệu Gia Thiên tài không gì hơn cái này, nhìn ngươi lần này hướng chỗ chạy. Vệ vô kỵ phi thân đứng trên mặt đất, đi lên. "Vệ, vệ vô kỵ, ngươi không thể giết ta, ta là Triệu Gia người, ngươi giết ta chính là cùng Triệu Gia là địch." Đối mặt vệ vô kỵ, Triệu Văn Tuấn phảng phất đối mặt thiên địch thông thường, không được địa lui về phía sau. Sử Văn đứng ở doanh trướng trước, nghe Triệu Văn Tuấn hô lên tên vệ vô kỵ, trong lòng chấn động, vội vàng tiến lên mấy bước, nhìn sang. "Sư huynh, Người này chính là vệ vô kỵ. Bên cạnh đi tới một gã nam tử, là Âu Dương Gia Âu Dương Sóc. Sử văn gật đầu, cất bước về phía trước, Âu Dương Sóc, sử tử y hai người theo ở phía sau, cùng nhau hướng giữa sân đi đến. Những gia tộc khác của người, nghe được tên vệ vô kỵ, cũng cùng nhau vây xem qua đây. Cồn vật bi, trăm năm mươi 355, không thể giết. Chu Diệt. Hiện trường ngôi cái trong gia tộc, đều có người đã trải qua huyền băng lưu ly hoa tranh đoạt chiến. Vệ vô kỵ đại danh từ khi đó lên, bắt đầu ở mỗi cái gia tộc truyền lưu, trở thành tỷ thí trung nhân vật phong vân. Truy sát triệu văn tuấn của người, lại là vệ vô kỵ. Triệu văn tuấn người đông thế mạnh, lại bị vệ vô kỵ giết thành cái này phó thảm trạng. Vệ vô kỵ người này cũng quá hung tàn. Mọi người nghe triệu văn tuấn gọi tên vệ vô kỵ, trong lòng đống nhiên khiếp sợ, đều vây đi lên quan vọng. Vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân, nhìn triệu văn tuấn, cười nói: Văn tuấn thiếu gia, ngươi mang theo hơn 10 người. Đuổi giết ta thời điểm, thế nhưng không lưu tình chút nào à. Ta hôm nay ngược muốn nhìn, giết ngươi, thiên có thể hay không sập xuống. Vệ vô kỵ, ngươi không nên ép người quá mức. Triệu Văn Tuấn cắn răng nói. Nhiều lời vô ích, ra tay đi, tuy rằng ngươi mang theo hơn 10 người đuổi giết ta, nhưng ta còn là nguyện ý cho một mình ngươi công bình quyết đấu cơ hội. Nếu như ngươi không ra tay, ta liền công tới rồi. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Đây là ngươi bước ta. Triệu Văn Tuấn giọng căm hận nói xong, tu khí ngưng thần. cả người khí thế thẳng tắp bay lên, biến mất thể lực tại khôi phục nhanh chóng. Mọi người thấy thấy Triệu Văn Tuấn khí thế biến hóa, biết hắn lấy ra sau cùng thủ đoạn. Triệu Văn Tuấn sử dụng hiếm thấy công pháp, thể lực cấp tốc khôi phục, đoán chừng là chuẩn bị cùng vệ vô kỵ đồng quy vô tận. Có thể thấy hai đại cao thủ quyết đấu, thật là có phúc được thấy a. Triệu Văn Tuấn bị vệ vô kỵ bức thành như vậy, coi như cao thủ sao? Đó là vệ vô kỵ thực lực lợi hại, không phải là Triệu Văn Tuấn không được. Mọi người đứng ở đàng xa cùng đồng bạn bên cạnh nghị luận vệ huynh chú ý đây là đốt huyết chấn hồn công loại công pháp này đốt cháy tự thân khí huyết liều mạng đánh một trận thực lực có thể trong nháy mắt tăng cường nguyên lai thực lực tăng thành đứng ở đàng xa sử văn cả tiếng đối vệ vô kỷ hô sử huynh đã ở sao ha ha đa tạ nhắc nhở vệ vô kỷ cười nói tạ ơn cả người khí thế như rung động thông thường tản ra một đạo lôi điện chi lực ở trên tay ngưng tụ vận sức chờ phát động lúc này Triệu Văn Tuấn khí huyết chi lực giải đi ra, một mảnh mắt thường có thể thấy được hồng quang, bao lại toàn thân. Một cái màu máu đỏ xà hình, ba thước dài hơn, quay chung quanh tại Triệu Văn Tuấn bên cạnh, phảng phất linh vật thông thường, lượn lờ chạy. Không nghĩ tới Triệu Văn Tuấn đem người khí huyết, tu luyện tới loại trình độ này. Khí huyết tại thân thể ở ngoài, ngưng luyện ra chân thật như vậy thực thể, đây là cựu trọng thiên thực lực A. Bộ này đốt huyết trấn hồn công, có như vậy uy lực to lớn, vừa mới ta là xem nhẹ Triệu Văn Tuấn Hắn là triệu gia thiên tài, há có thể tùy tiện khinh thường. Mọi người thấy triệu văn tuấn trốn chạy mà đến thảm trạng, trong lòng đưa hắn coi thường vài phần, đều nghĩ có tiếng mà không có miếng. Bây giờ nhìn thấy triệu văn tuấn trong sân khí thế, nhất thời cải biến nhận định. Vệ vô kỵ cũng không yếu a, các ngươi xem trên người hắn, lại có hổ quang lóe ra. Lôi điện chi lực, lẽ nào hắn đã có thuộc tính hiện hiện, là lôi thuộc tính thiên phú. Nếu quả thật là thiên phú thuộc tính, phòng trường sớm đã bị tông môn nhìn trúng. Chắc là tu luyện công pháp thành quả. Coi như là tu luyện công pháp thành quả, cũng là nghịch thiên bất phàm A. Không biết hai người ai có thể thắng lợi. Vốn cho là vệ vô kỵ có thể thắng, nhưng bây giờ Triệu Văn Tuấn liều chết đánh một trận, thắng bại rất khó nói A. Mọi người thấy thấy vệ vô kỵ cả người hồ quang quanh quẩn, phảng phất lôi thần thông thường, trong lòng chấn động, nghị luận. Giết! Triệu Văn Tuấn một tiếng chu lên, hai mắt đỏ đậm, cùng dã địa vọt tới. Vệ vô kỵ cả người hồ quang quanh quẩn, cất bước tiến lên, trước mặt đi. K, vệ huynh đây là muốn liều mạng Triệu Văn Tuấn, có thể Triệu Văn Tuấn thực lực tăng lên tam thành, liều mạng đúng là không khôn ngoan A. Sử tử y bất tán hỏi. Ta cũng không biết, vệ huynh như vậy tuyển chọn, có quyết định của chính mình. Sử văn cũng đoán không ra vệ vô kỵ lòng của nghĩ, chỉ có thể nhìn trong sân quyết đấu. Hô! Triệu Văn Tuấn khí huyết chi lực, diễn hóa thành một con bàn tay khổng lồ, chiều rộng một trượng dài, môi ngón tay giống như đại thụ tròn mục, tản mát ra ngập trời dáng vẻ bệ vệ. Lăng Không hướng Vệ Vô Kỵ trấn áp xuống tới. Vệ Vô Kỵ bỗng dưng đứng lại, vươn một ngón tay, đầu ngón tay lóe ra một đạo Lôi đỉnh Hồ Quang, Lăng Không hướng bàn tay điểm tới. Hô! Chân khí dung hợp cả người khí huyết, theo Lôi đỉnh Hồ Quang cùng nhau lao ra bên ngoài cơ thể, ở trên hư không trùng, diễn hóa thành một cây Lôi đỉnh ngón tay của, phảng phất một cây hình trụ thông thường, công giết qua đi. Thiên cấp trung phẩm vũ kỹ, Ngũ Hành buôn Lôi quyết, dung hợp Lôi Tông phủ Văn Thủ pháp, đều là cùng Lôi Đình có quan hệ. uy lực rồi đột nhiên bay lên một cái bậc thang phanh máu đỏ bàn tay cùng lôi đình ngón tay của trong nháy mắt đụng vào nhau tuyệt mạnh sóng súng kích hướng tứ phương tản ra sau một khắc mặt đất tuyết động phóng lên cao thẳng lên vân tiêu mênh ngông băng tuyết phảng phất tuyết lở thông thường gào thét hướng tứ phương quần cuộn đẩy mạnh uy lực như vậy mau lui lại mau lui lại sử văn sắc mặt trở nên khó coi vội vàng về phía sau né tránh chu vi xem người dự thi cũng là sắc mặt hoảng sợ hướng xa xa né tránh khắp bầu trời băng tuyết trung, kịch đấu thượng chưa kết thúc, kỳ dị tiếng xé gió, xếp thành từng đạo tiếng gầm, kéo dài từ phương. hô, một đạo nhân ảnh từ khắp bầu trời băng tuyết trung, đạn bắn ra, nặng nề mà rơi tại trên mặt tuyết. ngay sau đó, lại một đạo thân ảnh điện xạ ra, trong nháy mắt đứng ở té rất thân ảnh trước mặt của, trường kiếm điểm tại đối phương trước ngực. triệu văn tuấn, ngươi thua. vệ vô kỵ y thường đổ, trên người có vết máu, một hồi hung hiểm kịch đấu, hắn cũng không có thể không hư hao chút nào. triệu văn tuấn nằm ở trên mặt tuyết mở miệng nôn ra một ngụm máu tươi rốt cục chịu thua. tha tha mạng ngươi nghĩ lúc giết người thì nên biết sẽ bị người giết xin lỗi ta không thể tha cho ngươi vệ vô kỵ dơ kiếm hạ xuống đúng lúc này một đạo tuyệt cường khí thế của hướng bên này ngang quét tới phảng phất cụ như gió lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép hiện trường mọi người đây là là luyện khí cảnh tu giả tới sử văn biên sắc trong miệng kinh hô lên cái khác gia tộc người dự thi Bị đạo này khí thế gạo qua, đều thần sắc nghiêm nghị, thần sắc đại biến. Đây là lâm giang phủ thành tỉ thí chỗ, lẽ nào sẽ có cường địch xâm nhập? Không thể nào, phủ thành chư hầu phủ, có cường giả thủ hộ khu vực này, sẽ không để cho ngoại nhân tiến nhập. Khu vực này to lớn như thế, khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy. Tất cả mọi người cẩn thận rồi, người tới thực lực quá mạnh mẽ. Người dự thi không biết người tới là địch là bạn, tất cả đều thể hiện phòng thủ tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vệ vô kỵ dừng tay. Ngươi không thể giết chết Triệu Văn Tuấn. Một giọng nói vang lên, mọi người thị lực có thể đạt được phần cuối. Một cái điểm đen nhỏ hướng bên này cực nhanh mà đến, nhưng thanh âm lại phảng phất tại mỗi người bên thai vang lên, gần trong gang tức thông thường. Triệu Văn Tuấn nghe thanh âm, nở nụ cười. Vệ vô kỵ, ngươi động tác quá chậm, hiện tại ngươi giết không được ta, thật là trời cũng giúp ta. Ha ha, ngươi sẽ chờ ta lửa giận à? Các ngươi vệ gia của người cũng trốn không thoát, ta sẽ từ từ điệu từng cái một đất diệt giết. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự không dám giết ngươi sao?" Vệ Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Vệ Vô Kỵ dừng tay. Ngươi tới thân ảnh của Phảng Phất một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi tới phụ cận. "Không đạo lý a, hắn có thể đuổi giết ta, ta vì sao thì không thể giết hắn?" Vệ Vô Kỵ cười nói. "Gọi ngươi dừng tay, ngươi liền dừng tay." Ngươi tới nói. Vệ Vô Kỵ cười, cười cười, trường kiếm hạ xuống, phúc. Triệu Văn Tuấn đầu ngã nhào đối diện, tiên huyết vẩy ra, mang tuyết địa nhuộm được một mảnh huyết hồng. Còn vật B, thì F. chương ba trăm năm mươi sáu cân nhắc quyết định người hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mỗi người thấy trên mặt tuyết triệu văn tuấn thi thể đều sắc mặt đại biến mọi người trăm triệu thật không ngờ vệ vô kỵ tại người tới trước mặt cũng dám chém giết triệu văn tuấn đối phương thế nhưng luyện khí cảnh giới tu giả a chỉ cần mang giơ tay lên cũng có thể diệt giết vệ vô kỵ ngươi lại dám động thủ giết hắn người tới giận dữ một đạo huy thế phảng phất núi cao thông thường để ép xuống tới Frank. vệ vô kỵ thân hình chấn động hai chân hướng tuyết địa thẳng ham đi xuống nhưng thần sắc hắn nghiêm nghị cả người khí huyết chi lực bảo vệ toàn thân nhìn đối phương không muốn khuất phục ngươi là ai lẽ nào ngươi nói dừng tay ta thì không thể giết hắn sao vệ vô kỵ thừa nhận đối phương áp lực cốt cách ca ca rung động ngươi có tin ta hay không lập tức xuất thủ diệt ngươi người tới trầm giọng nói ta không tin vệ vô kỵ đáp nga người tới trong lòng ngẩn ra thật không ngờ vệ vô kỵ Cứng rắn như thế, không có chút nào thoái nhượng. Bởi vì, một gã tỉ thí cân nhắc quyết định người, là tuyệt không sẽ hướng người dự thi xuất thủ. Vệ vô kỳ đáp, đã có tỉ thí, nên có cân nhắc quyết định người. Cái này phủ thành phái ra cân nhắc quyết định người, đều là luyện khí cảnh thực lực, tại tỉ thí trong quá trình, xử lý một ít có chuyện xảy ra. Ngươi nếu biết ta là tỉ thí cân nhắc quyết định người, vì sao vừa mới không tuân mệnh lệnh? người tới chất vấn. Ta là chém giết sau khi, mới đoán được thân phận của ngươi. thực, đến bây giờ mới thôi, ta đối thân phận của ngươi vẫn là có mấy phần hoài nghi. Vệ vô kỵ nói. Ngươi tới nặng nghề mà hô khẩu khí, móc ra một mặt hoàng kim lệnh bài, hướng vệ vô kỵ cùng cái khác người dự thi ý bảo, ta chính là cân nhắc quyết định người, cái này tử các ngươi hẳn không có nghi ngờ à. Tham kiến tài quyết giả đại nhân. Tham kiến đại nhân. Bốn phía mọi người tất cả đều ôm quyền không người, từ trước đến nay người thi lễ. Tham kiến đại nhân, theo ta được biết. Đại nhân chắc là tại tỷ thí chung hai bên không giúp bên nào, không biết đại nhân tại sao muốn che chở triệu văn tuấn. Vệ vô kỵ cũng ôn quyền con người, từ trước đến nay người hỏi. Ta không cần phải trả lời ngươi, ngươi bây giờ cũng không cần tham gia cái gì tỷ thí, đi theo ta đi. Cân nhắc quyết định giả thuyết đạo. Vì sao? Vệ vô kỵ trong lòng căng thẳng, không cho hắn tham gia tỷ thí, tự mình tất cả nỗ lực, đúng là một hồi bằng nước. Lẽ nào triệu ra mánh khóe thông thiên, quyền thế đệ người. Không cần hỏi nhiều. Theo ta đi, tỉ thí quy tắc, ngươi cũng biết, cân nhắc quyết định giả thuyết đạo. Sử văn đi lên, ôm quyền là vệ vô kỵ cầu tình, đại nhân, thủ tiêu vệ vô kỵ tỉ thí, xử phạt quá nặng, thỉnh đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sử tử y cũng ở bên cạnh, từ trước đến nay người không mình hành lễ, đại nhân, vệ vô kỵ cũng không sai lầm, không có vi phạm tỉ thí quy tắc, khẩn cầu đại nhân không muốn xử phạt. Các ngươi nghĩ không thích hợp, tỉ thí sau khi, có thể hướng chư hầu phủ cáo trạng Nhưng bây giờ ta quyết định, cân nhắc quyết định giả thuyết đạo. Sử văn, sử tử y còn muốn theo lý cố gắng, bị vệ vô kỵ khuyên ở, hai vị hảo ý, tại hạ vô cùng cảm kích, bất quá chuyện này, không phải là nói mấy câu liền có thể giải quyết, ta tin tưởng trư hầu phủ sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Vệ huynh đệ, nếu như xử lý bất công, ta sẽ thỉnh ra chủ hướng chư hầu cầu tình Sử văn tức giận bất bình điệu nói, vệ vô kỵ cười cười, cảm kích vô vô sử văn vai. Lần đầu tiên nhìn thấy sử văn cái tên mập mạp này, vệ vô kỵ ấn tượng là Phúc Hắc, mượn hơi một đám người, an toán cướp đoạt mấy trăm người dự thi, khiến người ta động dung. Lần thứ hai là mở tiệc chiêu đãi, gia tộc cần ngang dọc liên hợp, hắn mới vui vẻ dự tiệc. Mặc dù chỉ gặp hai mặt, nhưng hai huynh muội đối với mình không sai, hiện tại cũng có thể đứng ra vì hắn nói chuyện, đáng giá thâm giao đi xuống. Vệ vô kỵ hướng hai huynh muội gật đầu trí tạ, xoay người hướng cân nhắc quyết định người đi đến. cân nhắc quyết định người nhìn vệ vô kỵ liếc mắt xoay người hướng xa xa đi vệ vô kỵ bước nhanh đội kịp đi theo ở phía sau hai người đi ra tầm mắt của mọi người cân nhắc quyết định người tăng nhanh bước tiến thân hình phảng phất một đạo ảo ảnh tại trên mặt tuyết sẽ qua vệ vô kỵ thấy đối phương ra tốc cũng thi triển du long thân pháp về phía trước vội và đi nửa nén hương thời gian sau khi cân nhắc quyết định người thấy vệ vô kỵ còn có thể theo sau lưng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ dưới chân căng thẳng mang tốc độ tăng nhanh vài phần Vệ vô kỵ bất động thanh sắc, cũng theo tăng nhanh bước tiến, hai đạo nhân ảnh một trước một sau, giống như hư ảo thông thường, bay về phía trước thể đi. Phía trước xuất hiện một đạo vực sâu, chiều ngang hơn 50 trượng, cân nhắc quyết định người bất động thanh sắc, một bước lăng không bay qua mà qua. Vệ vô kỵ biết đối phương đang thử thăm dò thân pháp của mình thực lực, cũng không nhiều nói, dễ dàng thả người, theo xe qua. Hai người tiếp tục chạy nhanh, bất quá cân nhắc quyết định người thấy vệ vô kỵ thần thái tự nhiên hình dạng, lại đem tốc độ tăng nhanh vài phần. Vệ vô kỵ thấy đối phương gia tốc, cũng thúc đẩy du long thân Pháp theo gia tốc, không muốn lạc hầu. Chuyện của T. Ui! Nét! Hai người chạy lên một đạo sườn núi, mấy cái lên xuống, đi tới một đạo vách núi trước khi, cân nhắc quyết định người không có ý dừng lại, thân hình phảng phất một đạo lưu quang, nhẹ nhàng mà đến rồi đối diện. Đạo này vách núi cự ly bờ bên kia có hơn 80 trượng, lấy vệ vô kỵ thực lực, tự nhiên là không nói chơi, dễ dàng nhảy mà qua. 80 trượng cự ly Đối với bắt Trọng Thiên tu giả mà nói, cơ hội là rất khó bay qua. Cân nhắc quyết định người vốn định làm khó dễ một chút vệ vô kỵ, nhưng thấy vệ vô kỵ nhảy mà qua, trong lòng khiếp sợ không nhỏ, ta cũng không tin không làm khó được ngươi, hôm nay ta ngược muốn nhìn, thân pháp của ngươi thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nghĩ vậy nhi, cân nhắc quyết định người toàn lực làm, thân ảnh như lướt qua thông thường, cực nhanh đi. Vệ vô kỵ không muốn tỏ ra yếu kém, lấy ra mấy miếng tinh khí thạch, trong nháy mắt mang linh thạch hút vào trong cơ thể. bổ sung chân khí tiêu hao, cất bước về phía trước đuổi kịp. Một cái luyện khí cảnh tu giả, toàn lực làm thân pháp tốc độ, vệ vô kỵ tính là chạy đến thổ huyết, cũng đuổi không kịp. Chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ liền bị hạ xuống hơn 30 trượng. Đại nhân thân pháp bí hiểm, tại hạ chỉ là chính là bắt trọng thiên, thật sự là theo không kịp. Vệ vô kỵ lớn tiếng nói, cân nhắc quyết định người cũng không đáp lời, tiếp tục bay về phía trước lướt, thân hình bỗng nhiên ra tốc, lướt qua trước mặt vực sâu. Đạo này vượt sâu vách núi, Khoảng chừng có 100 trượng, cân nhắc quyết định người đứng ở bờ bên kia, nhìn xa vệ vô kỵ, chờ hắn lên tiếng khẩn cầu, sau đó mình mới dẫn hắn đi. Đại nhân, cái này vách núi vực sâu cự ly, khoảng chừng có 100 trượng A. Vệ vô kỵ hỏi. Không sai biệt lắm, ngươi nếu như không thể qua đây, ta có thể giúp ngươi. Cân nhắc quyết định người đáp. Cái này. Khởi bẩm đại nhân, ta nghĩ thử một lần. Vệ vô kỵ đáp. Vệ vô kỵ, ngươi có thể bay càng 80 trượng cự ly, đã đăng quý. ta khuyên ngươi liền không nên miễn cưỡng ngã xuống cũng không phải là hảo ngọt đích cân nhắc quyết định giả thuyết đạo vệ vô kỵ cũng không đáp lời hướng bờ bên kia cân nhắc quyết định người ôm quyền chắp tay lui về phía sau một khoảng cách nhắm mắt lại tù khí ngưng thần không biết lượng sức phải nhường ngươi chịu chút vị đắng mới biết được thiên cao địa hậu cân nhắc quyết định người cũng không muốn quên nhiều tại vách núi biên ngồi xuống chờ xem vệ vô kỵ số mặt số hơi thở sau khi vệ vô kỵ điều tức hoàn tất mở mắt hướng vách núi chạy đi Siêu. Thân hình hắn nhẹ nhàng mà nhảy lên, phảng phất một mảnh theo gió bay đi lá rụng, phiêu diêu đến hướng bờ bên kia đi. Đây là... Đây là phong chi ý cảnh. Cân nhắc quyết định người bỗng dưng ngẩn ra, ánh mắt dại ra, nhìn cực nhanh mà đến vệ vô kỵ, si ngốc thông thường. Cồn Vật bi, kì F. Trương 357, chứ Hầu Giang huyền phong. Vệ vô kỵ du long thân pháp, còn chưa đủ để lấy vượt qua trăm trượng, nhưng hắn cảm nộ đến phong chi ý cảnh, có thể bù đắp thực lực không đủ. thân hình lâng lâng rơi vào bờ bên kia trên mặt tuyết đại nhân ta qua đây vệ vô kỵ cười ôm quyền nói không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ được phong chi ý cảnh vệ vô kỵ xem ra là ta đánh giá thấp ngươi cân nhắc quyết định người rốt cục gật đầu cười võ đạo thiên hạ thủy trung là thực lực vi tôn vệ vô kỵ biểu diễn ra bản thân lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cân nhắc quyết định người cũng không chịu đựng gật đầu tán thưởng đại nhân khen chặt rồi vệ vô kỵ ôm quyền cảm ơn hai người tiếp tục về phía trước đi lần này cân nhắc quyết định người không có toàn lực làm mà là bảo trì một cái thích đương tốc độ một canh giờ sau khi hai người tới một tòa chuyển tống pháp trận chuyển tống ly khai đi sau một khắc hai người đứng ở một chỗ pháp trận trung tâm vệ vô kỵ hướng nhìn bốn phía xanh biếc thảo nhân nhân cây cối ung tùm đã không phải là cao sơn lạnh leo khu vực cân nhắc quyết định người quen việc dễ làm mang vệ vô kỵ lĩnh tiến một chỗ đỉnh viện đi tới một tòa tiểu lâu trước mặt tiểu lâu chạm kế tiếp đến một gã lao giả thực lực sâu không lường được thấy cân nhắc quyết định người đi tới hướng hắn gật đầu tổng quản đại nhân vệ vô kỵ ta mang cho người tới cân nhắc quyết định người hướng lao giả ôm quyền nói làm phiền, đem người giao cho ta a giang tổng quản cười hoàn lễ ánh mắt nhìn một chút vệ vô kỵ cân nhắc quyết định người cười cười cáo tử xoay người ly khai đi giang tổng quản thấy cân nhắc quyết định người đi xa hướng vệ vô kỵ gật đầu người đi theo ta à, chư hầu đại nhân muốn gặp người vệ vô kỵ gật đầu đi theo giang tổng quản phía sau hướng tiểu lâu đi tiến nhập tiểu lâu phòng ngoài mà qua hậu viên là một mảnh hồ nước cùng phong tập tập hồ nước mát lạnh vệ vô kỵ thấy một gã nam tử ngồi trên mặt hồ thả câu người này đúng là lâm giang phủ thành chư hầu giang huyền phong hầu ra vệ vô kỵ đã đưa giang tổng quản ôm quyền không người nói giang huyền phong quay đầu lại nhìn một chút vệ vô kỵ vừa cười vừa nói vệ vô kỵ chúng ta lại gặp mặt thế sự hay thay đổi à nghị không ra chúng ta sẽ ở chỗ này gặp mặt thải thạch trấn vệ ra vệ vô kỵ Tham kiến hầu gia. Vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh, chắp tay không người, ra mắt giang huyền phong. Hầu gia cùng hắn đã gặp mặt. Giang tổng quản trên mặt lộ ra nghi hoặc. Vệ ra vệ ra trang, lúc đó hai gã vực ngoại bề trên trải qua. Quy Nguyên Tông, quốc chủ đều chạy tới, ta cũng mang theo thiết kỵ vệ đi trước, nhìn thấy tên tiểu tử này. Giang huyền phong vừa cười vừa nói. Lúc đó, hầu gia còn ban tặng vô kỵ ngân lượng, để giải khẩn cấp, vô kỵ vẫn muốn đáp tạ hầu gia đại ân. Vệ vô kỵ không người nói Hai năm không được thời gian Ngươi cư nhiên từ một người bình thường Trở thành một danh bắt trọng thiên thực lực tu giả Võ đạo tu luyện chi thần tốc Nếu như không phải là ta tận mắt nhìn thấy Đơn giản là không thể tin được Cái này tốc độ tu luyện Đủ để siêu việt thiên hạ tất cả thiên tài Giang Huyền Phong thở dài nói Đứng ở bên cạnh Giang Tổng quản Nghe vệ vô kỵ tốc độ tu luyện Trở to hai mắt nhìn về phía vệ vô kỵ phảng phất thấy quái vật thông thường Ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao tu luyện được nhanh như vậy hướng ngươi người của gia tộc hỏi thăm một chút bọn họ nói thiên phú của ngươi là thủ là đốn ngộ thể giang huyền phong nói đốn ngộ thể trong truyền thuyết trăm vạn năm không xuất thế khó gặp đốn ngộ thể giang tổng quản mở to hai mắt muốn rơi ra ngoài hình dạng kỳ thực ta cũng không biết có phải hay không là đốn ngộ thể chỉ là tu luyện lĩnh ngộ muốn nhanh một chút công pháp vũ kỹ rất nhanh thì có thể nắm giữ kỳ thực đốn ngộ thể là cái gì ta tra lần điện tịch cũng là không hề thu hoạch Vệ vô kỵ rõ ràng tự mình tu luyện thần tốc, là bởi vì hồ lô tiên cảnh tại thời gian thượng ưu thế, nhưng lúc này nếu Giang Huyền Phong nói như vậy, cũng liền biết thời biết thế địa thừa nhận xuống tới. Theo thượng cổ điển tịch ghi đi chép, đốn ngộ thể chính là hiếm thấy thể chất, mặc kệ dạng gì võ đạo điển tịch, đều có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Bao quát phù văn, trận pháp, luyện dược, đúc kiếm vân vân, thậm chí còn cầm kỳ thư họa, dù sao cũng trên đời hết thể học thức, đều có thể rất nhanh thông hiểu đạo lý. Giang Huyền Phong nói, "Kia Khởi bẩm hầu ra, Tại Hạ liền khẳng định không phải là đốn ngộ thể, ta xa xa không đạt được trình độ như vậy. Vệ vô kỵ ôm quyền không người, nói với Giang Huyền Phong. Ha ha, hiện tại thiên phú của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn kích thích ra tới, đương nhiên không được, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Giang Huyền Phong vừa cười vừa nói, tốt lắm, nói một chút tránh sự, ngươi ở bên trong đem Triệu ra mọi người làm thịt. Cũng không phải toàn bộ làm thịt, vẫn có hai người an toàn lý khai. Triệu Văn Tuấn trước hết giết ta thải thạch trấn của người. Giang cũng lạnh bị bọn họ đoạn đi tay chân, đào đi một con mắt, phế bỏ tu vi, tràn trọc với băng thiên tuyết địa trong lúc đó, thảm thống mà chết. Ta nhất định làm ăn miếng trả miếng, gấp 10 lần xin trả. Vệ vô kỵ mang sự tình đại khái trải qua, hướng Giang Huyền Phong thuật nói một lần. Giang Huyền Phong gật đầu, của ngươi sát phạt lợi hại, so với ta năm đó mạnh hơn nhiều. Vệ vô kỵ không biết rõ Giang Huyền Phong ý tứ trong lời nói, không biết là tán thưởng, còn là trách cứ, chỉ phải cười cười, nói liên tục hai tiếng không dám Ngươi vì tộc nhân, quả quyết xuất thủ, đủ thấy ngươi đối với gia tộc trung tâm, chính là sát khí quá mức, chém giết nhiều người như vậy. Giang Huyền Phong nói, hầu ra, cái này cũng không trách ta à, Hán Triệu Văn Tuấn không mang theo nhiều người như vậy đuổi giết ta, ta nghĩ giết nhiều người như vậy, còn giết không được đây. Hơn nữa, Hán Triệu Văn Tuấn liên thủ gia tộc liên minh, tại Lưu Sương thành thủ đoạn tàn bạo, chém giết người dự thi cũng là hơn 10 người. Một ít người dự thi còn bị huyền thi thể thị chúng, chương hiển triệu ra huy thế. thật sự là làm người ta giận sôi vệ vô kỵ nhìn về phía giang huyền phong lớn tiếng biện hộ người giết triệu ra người mặc dù là tuân thủ quy tắc tỷ thí nhưng ta sợ hắn sẽ lén ra tay với ngươi minh thương dễ tránh ám tiện khó phòng giang huyền phong than thở cái này ta sẽ cẩn thận vệ vô kỵ ôm quyền nói nếu như hầu ra nghĩ ta không có vi phạm quy tắc thỉnh cho phép ta tiếp tục tham gia tranh tài ha ha, lần tranh tài này nha ngươi cũng không cần tham gia giang huyền phong cười nói a vì sao vệ vô kỵ vội vàng hỏi coi ngươi đến bộ dáng gấp gáp không cần tham gia tranh tài là ta khi ngươi hợp cách có thể sớm tiến nhập lôi đài thi đấu giang huyền phong cười nói đà tạ hầu ra vệ vô kỵ đại hỷ ôn quyền cảm ơn vốn có như vậy bước đi tranh tài cũng không có bao nhiêu ý tứ ai kêu người dự thi nhân số đông đảo đây không thể làm gì khác hơn là tìm cái lý do đào thải một chút phía dưới lôi đài thi đấu mới là then chốt Giang Huyền Phong mang lôi đài thi đấu một sự tình, chính miệng nói cho vệ vô kỵ. Cánh đồng tuyết thượng tỉ thí, lấy 200 người tư cách, hiện tại vệ vô kỵ chiếm một vị trí, chỉ lấy 199 người. Ngoài ra còn có 40 tên tu giả, đều là mỗi cái gia tộc thiên tài tinh anh, trong đó tuyệt đại đa số là lần trước hoàng thành tranh bá người dự thi. Hai nhóm người chung vào một chỗ chính là 240 người, thông qua lôi đài thi đấu, tuyển ra 30 người tham gia Thiên Châu quốc hoàng thành tranh bá. Lôi đài thi đấu thời gian Khoảng chừng tại 3 tháng sau khi, địa điểm tỉ thí ngay lâm Giang Phụ Thành. Lúc này, một gã ăn mặc thường phục nam tử đi đến, hướng Giang Huyền Phong, Giang Tổng quản ôm quyền hành lễ, bẩm báo tất cả mọi người đã phía trước đường đợi chờ. Vệ vô kỵ, triệu gia, vệ gia của người đều tới. Có một số việc cần tại chỗ làm sáng tỏ, để ta làm công chính, người đem lời mới vừa nói, ở trước mặt mọi người tình hình thực tế nói một lần. Giang Huyền Phong nói, đa tạ hầu gia, cho ta làm chủ. Vệ vô kỵ chắp tay cảm ơn. Ta không làm chủ, ta chỉ làm công chứng. Giang huyền phong khoát tay chặn lại, đứng dậy đi ra ngoài. Vệ vô kỵ thì theo Giang tổng quản, cùng nhau từ một đạo khác môn phi đi ra ngoài, tràn trọc mấy cái sân, đi tới một chỗ phòng. Cồn vật bi, trăm năm mươi 358, Đổ ước. Tiến nhập phòng, vệ vô kỵ thấy ngô chân tử, Linh kinh thiên tại phòng bên trái, ngồi trên chiếu. Bên phải là triệu gia người, tổng cộng ba gã, ngồi trên chiếu. đều là luyện khí cảnh tu giả. Trong đó cầm đầu lão giả, đúng là ngày ấy tại lữ điếm, ra tay với vệ vô kỵ cưỡng bức người.